cho nên dù còn khá nhiều dược liệu nhưng vẫn thiếu. Nhậm Kiệt phải phân phó thưởng lao tứ đi gom nhặt. Nhậm Kiệt bắt đầu luyện chế dược vật đơn giản trước, như vậy cũng không có áp lực quá lớn với thân thể. Khi vận chuyển công pháp Ngọc Hoàng Quyết Âm Dương Cảnh Âm Hồn Tầng 9 cũng có tác dụng ma luyện. Mặc dù ở bên trong trường nhạc đồ trường nhưng gã vẫn âm thầm bố trí cửu cửu âm dương chấn thần kỳ để đề phòng nguy hiểm. Dù sao mình đã công khai tranh đấu với hoàng đế, mà một bên còn có tàn hồn, cho nên phải cẩn thận. Gã dùng bản mạng chân hỏa làm dẫn. Rút ra long viêm hỏa diễm và thủy lực dưới đáy biển sâu phụ trợ luyện chế, cho nên tốc độ dược phẩm tăng lên, hiệu quả cũng mạnh hơn. Luyện chế cho cận vệ đội xong, Nhậm Kiệt cũng không quên luyện chế cho đám người Lý Thiên Thành một ít. Bọn họ kiên trì ủng hộ mình, đi theo mình, Nhậm Kiệt tự nhiên không bạc đái bọn họ. Có chỗ tốt mọi người cùng chia sẻ, thứ tốt phải mau dùng, gia tăng lực lượng mới là căn bản. Luyện chế cho bọn họ xong, Nhậm Kiệt lại luyện chế cho đám người Phong Bất Uy, Thường Lao Tứ. Những thứ này luyện chế dễ dàng, Mập mạp làm cũng được, nhưng mà nhậm kiệt càng hiểu tình huống bọn họ hơn, cho nên luyện chế càng hiệu quả. Đợi khi luyện chế xong, gã nghĩ nghĩ một hồi, lại lấy ra yêu đan của ngự thủy kim Tiềm xài yêu. Trường 387, Phương pháp luyện chế dược phẩm mới. Hôm nay, muốn luyện chế dược phẩm cho lục Túc, lục thẩm, thậm chí là ngọc vô song, thì phải sử dụng yêu đan này, luyện chế dược phẩm cho bọn họ không như những người khác, độ khó tăng lên rất nhiều, nhậm kiệt phải mất thời gian một ngày rưỡi mới hoàn thành. Nhậm Kiệt nhìn non nửa viên yêu đan còn lại, nghĩ đến tình cảnh của mập mạng, vốn hiện tại mập mạng hoàn toàn không cần dùng thứ này, nhưng Nhậm Kiệt vẫn muốn luyện chế thứ tốt hơn cho nàng, cho dù vì vậy tốn thời gian, tiêu hao nhiều lực lượng cũng phải làm. Suy nghĩ hồi lâu, Nhậm Kiệt mới nghĩ ra cách điều chế dược phẩm đủ thấp cho mập mạng miễn cưỡng sử dụng. Vâng! Bùm bùm bốn, khống chế bản mạng chân hỏa, dẫn ra long viêm hỏa diễm, trong chớp mắt trên trăm loại dược liệu bị dung luyện. Sau đó, chất lỏng lấp lánh ánh sáng trong suốt chảy ra từ trong yêu đan, nháy mắt bị ngọn lửa không ngừng tinh luyện. Nhưng muốn đạt đến yêu cầu của Nhậm Kiệt, trong khi tinh luyện còn phải áp chế, ngưng tụ nén vào một vài trận pháp cấm chế. Việc này khá khó khăn, Nhậm Kiệt dùng cựu cựu âm dương chấn thần kỳ khống chế lực lượng thủy biển sâu hoàn thành những việc này, nhưng không thể tránh khỏi xung đột giữa lực lượng thủy và long viêm hỏa diễm. Nhậm Kiệt dùng pháp lực của mình, không ngừng điều chỉnh bản mạng chân hỏa, nhưng loại va chạm này vẫn không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh như cũ. Hiện tại, Mập Mạp không thể chịu đựng được lực lượng của dược phẩm cao cấp, cho nên Nhậm Kiệt dùng lực lượng giúp nàng, khiến dược tính của thuốc có thể nằm ẩn trong cơ thể Mập Mạp, để cho nàng có thể lặng lẽ hấp thu. Việc này vô hình chung làm nâng cao độ khó của dược phẩm phải luyện chế. Nhất là phải dung nhập lực lượng thủy biển sâu vào trong đó, độ khó lại tăng lên mấy lần, Nhậm Kiệt không ngừng áp chế, mồ hôi trên người toát ra liên tục. Liều Mạng vận chuyển ngọc hoàn quyết, ngoại trừ vòng tròn pháp lực ngưng tụ trận pháp, Nhậm Kiệt liệu mạng thúc dục pháp lực còn lại trong người. Thần hồn lực dốc hết sức khống chế. Lần này, Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm giúp tăng lên pháp lực, chia ra nhiều giai đoạn bộc phát, có thể khiến mỗi lần Mập Mạp tu luyện tốc độ ngưng tụ pháp tụ pháp lực nhanh hơn vài lần. Nhưng tương ứng, Nhậm Kiệt luyện chế càng thế mở khảo khăn, nhưng Nhậm Kiệt lại vui vẻ. Một là nghĩ tới bộ dáng vui vẻ của Mập Mạp lúc nó, hai là một khi sáng tạo ra phương pháp luyện chế dược phẩm từng bước bộc phát, tất cả dược phẩm sau này cũng sẽ vô số biến hóa. Ngưng. Bụng. Hao hết sức lực. Rốt cuộc chia thành 3 giai đoạn đột phát, lực lượng mỗi giai đoạn có thể kéo dài khoảng chừng 6, 7 ngày. Nhậm kiệt khống chế thần hồn lực, hai tay tách ra Long Viêm Hỏa Diễm và lực lượng Thủy Biển Sâu, nháy mắt ngưng tụ, áp xúc dược tể ngưng pháp. Bùm một cái, mặc dù có một phần nổ nát tổn thất, nhưng cũng may coi như hoàn thành, một giọt dược phẩm ngưng pháp nhỏ bằng ngón út lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc đã hoàn thành. Ngón tay nhậm kiệt khẽ động, đã khống chế dược phẩm ngưng pháp vừa luyện chế này đi vào trong bình dược tể đã có cấm chế. Phú 4 Sau đó cả người nhậm kiệt sủi lơ ra đất, rất lâu mới hơi ổn định lại, điều tức vận chuyển lực lượng. Đồng thời, trong đầu không ngừng nghĩ những cách khống chế khác nhau lúc dược phẩm bộc phát, phương pháp này có thể sử dụng rộng rãi. Hơn nữa đối với người tu luyện mà nói, bởi vì có rất nhiều người sử dụng dược phẩm nhưng lãng phí rất nhiều, phương pháp này có thể ngăn ngừa lãng phí, hấp thu dung hòa lực lượng đến mức lớn nhất. Chỉ có điều, loại này cần phải tùy người mà luyện chế, mới có thể đạt hiệu quả cao nhất. Tốn 2 canh giờ mới hồi sức. Sau đó nhậm kiệt lại bắt đầu luyện chế dược phẩm luyện thể cho mập mạc, nhậm kiệt luyện chế dược phẩm luyện thể này, không phải cho luyện thể cảnh dùng, mà có thể so với thiên đan hạ phẩm, hơn nữa còn chia dược lực thành 3 giai đoạn, mỗi lần buộc phát 3 phần, 7 ngày buộc phát 1 lần, duy trì rèn luyện thân thể ổn định. Với cảnh giới của nhậm kiệt bây giờ, dược phẩm cấp bậc thiên đan hạ phẩm không làm khó được hắn, chủ yếu là thêm vào buộc phát giai đoạn, nhưng đã trải qua lần thí nghiệm đầu tiên, nhậm kiệt cũng đã bắt đầu dần dần nắm giữ thuần thủ. Lần luyện chế tiếp dễ dàng hơn rất nhiều, sau đó Nhậm Kiệt lại luyện chế một số dược phẩm khác cho mập mạp, cuối cùng mới bắt đầu luyện chế dược phẩm ngưng pháp cho chính hắn dùng. Bản thân Nhậm Kiệt không cần dược phẩm luyện thể, bởi vì hắn tu luyện Ngọc Hoàn Quyết, một khi ngưng tụ thành trận pháp thì hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp luyện thể nào. Chẳng qua chỉ dựa vào yêu đan của Ngự Thủy Kim Tiềm Xà yêu, Nhậm Kiệt chỉ luyện chế dược phẩm tối đa gần đạt đến Thiên đan tục mênh trung phẩm, dù sao dược phẩm cấp bậc Thiên đan chúng phẩm cần có tài liệu trân quý, hiếm có hơn. Dĩ nhiên cùng là thiên đan trung phẩm nhưng trên lệnh cũng rất lớn. Hôm nay nhậm kiệt luyện chế dược phẩm hạ phẩm tục mệnh có hiệu quả còn mạnh số của nhậm thiên hành lưu lại. Chỉ có điều lần này nhậm kiệt chỉ luyện chế được một dọn. Đây cũng là dựa vào lực lượng thủy biển sâu mới có thể hoàn thành. Vô số dược liệu phối hợp, dùng hạt nhân yêu đan ngự thủy kim thiềm xà yêu mới luyện chế thành. Có thể hiểu được độ chân quý của thiên đan tục mệnh. Đây cũng là nguyên nhân trước đây thử ra kích động khi thấy nhậm kiệt cho hắn ăn thiên đan tụng mệnh. Sau khi dược phẩm luyện chế đạt tiêu chuẩn còn mặt hình dáng thì có thể khống chế dễ dàng. Nhậm Kiệt có thói quen luyện chế thành hình dáng giọt nước, lúc ăn vào có cảm giác giống như uống thuốc, một ngụm liền nuốt hết. cho nên dược phẩm cấp bậc vượt qua Linh đan, đã không phải là một bộ dược phẩm, Nhậm Kiệt có thói quen gọi là một dọn dược phẩm. bất chi bất giác, Nhậm Kiệt đã luyện chế dược phẩm liên tục mười mấy ngày, mười mấy ngày khống chế lực lượng, điên cuồng rèn luyện dược phẩm. ban đầu Nhậm Kiệt từng bước thích ứng, rồi dần dần vượt qua, thân thể, pháp lực, thần hồn lực đều không ngừng vượt lên thoát khỏi trói buộc của trận pháp vòng tròn pháp lực trong cơ thể ngưng tụ ầm lúc cuối cùng Nhậm Kiệt luyện chế hoàn thành dược phẩm tục mệnh hạ phẩm phát động hết pháp lực trong người điên cuồng thuốc dục vận chuyển trong tiếng nổ ầm ầm vòng tròn pháp lực ngưng tụ thành trận pháp bị xung kích vỡ vụn pháp lực mãnh liệt tôn trào một hơi đột phá âm dương cảnh âm hồn tầng thứ 9 bước vào âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn mặc dù đều là âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn nhưng pháp lực của Nhậm Kiệt minh công Mạnh gấp mười mấy lần so với âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn bình thường, chỉ riêng pháp lực đã có thể so với âm dương cảnh dương hồn tầng 7 trở lên, đừng nói đến cường độ thân thể và thần hồn lực. Nếu như sử dụng ngọc hoàng quyết, hiện tại nhậm kiệt có lòng tin đánh một trận với âm dương cảnh đỉnh phong bình thường, không dùng kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ. Quan trọng nhất là âm hồn của nhậm kiệt bởi vì trải qua long viêm hỏa diễm rèn luyện, đã có một tia dương khí, khiến cho sau này nhậm kiệt ngừng tụ dương hồn sẽ làm chơi an thật. Đã thật lâu rồi Nhậm Kiệt không có chìm đắm trong chế thuốc như thế, lần này khiến trình độ chế thuốc của hắn tăng lên rất nhiều, nghĩ ra rất nhiều phương pháp mới, cuối cùng có thể luyện chế ra dược phẩm có thể so với thiên đan hạ phẩm. Sau khi đột phá, thần hồn lực Nhậm Kiệt vừa động, thu hồi cựu cửu âm dương chấn thần kỳ xung quanh, theo thói quen lập tức dò xét xung quanh. Ồ, sao nhiều người như thế? Lúc dò xét, Nhậm Kiệt mới phát hiện, hôm nay xung quanh chỗ mình ở không chỉ có mình, khí tức của đồng cường. Tạ Kiếm và toàn bộ đội cận vệ đều ở đây, bọn họ giải rác xung quanh theo trận pháp, đang đi tuần, đang huấn luyện. Hơn nữa, Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được khí tức của mập mạp và thường lao tứ, hơn nữa bọn họ đang chờ ở cửa. Mấy người mập mạp đã về, nhưng lại chờ ở chỗ này, chẳng lẽ có chuyện gì? Trong lòng suy nghĩ, Nhậm Kiệt bước ra một bước, nháy mắt thân hình chợt lóe như cấp tốc gia tốc, thoáng biến mất, sau đó khi xuất hiện, đã ở trong sân viên đám người mập mạp và thường lao tứ. Không cần để ý tới bọn chúng. Cái gì nói là chúng ta sử dụng chiêu trò tà đạo, chúng ta hạ giá thuốc là bọn họ liền không chịu. Hiện tại, chuẩn bị sẵn trước, đợi chúng ta giữ chữ đủ dược phẩm, liền bắt đầu xung kích bọn chúng. Bản thân không có tài, còn dám kêu gạo, ta sẽ khiến bọn chúng nhanh chóng không có cơm mà ăn. Mập Mạp đang nghe thường Lao từ báo cáo vài chuyện, nhất là chuyện cửa hàng dược cao nhân. Hiện tại tốc độ phát triển của cửa hàng dược cao nhân vô cùng nhanh, giống như trường nhạc đổ phường, hiện tại trong Minh Ngọc Hoàng Triều toàn là cửa hàng dược cao nhân. Vốn thuốc của rượu dược sư luyện chế rất đắt, nhưng cửa hàng dược cao nhân lại giảm giá, hơn nữa hiệu quả tốt hơn, nhưng cửa hàng khác hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Cửa hàng dược bình thường liền thôi, gần đây, cửa hàng dược cao nhân bắt đầu bán một ít dược phẩm vượt qua phạm vi dược vật, khiến không ít thế lực luyện đan mua bán đan dược phải đe dọa ngăn cản. Có thể bán đan dược đều khác với cửa hàng dược bình thường, đều có thế lực, bối cảnh. Ngay từ đầu bọn họ không tin, nhưng sau khi cửa hàng dược cao nhân bán ra dược phẩm, bọn họ mới tròn mắt. Sau đó là các loại công kích, có nói hàng của bọn họ không ổn định, sẽ có hậu quả sẽ thế này thế kia. Đồng thời cũng tạo áp lực với bọn họ, gần đây thường lao tứ vẫn đang xử lý chuyện này. Mập mập vừa nghe liền nổi giận, hơn nữa nghe nhóm người kia dở cho bẩn, nói cách làm của bọn họ sẽ khiến cho tẩu hỏa nhập ma, kiểu gì cũng có vấn đề, nàng liền tức giận. Không đang tức giận vì những kẻ này, bản thân không biết tiến thủ, chỉ muốn ngăn cản người khác giữ vững ưu thế của mình, sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong. Chẳng qua chúng ta cũng không cần gấp gáp. Nhậm Kiệt vừa xuất hiện, chợt nghe thấy giọng tức giận của mập mạp. Từ lúc mập mạp nhắc đến chuyện của mẫu thân nàng, Nhậm Kiệt liền nhận ra nàng rất xem trọng dược phẩm, cũng có thể cảm nhận được nàng đang rất giận, không phải một câu nói đơn giản, cho nên liền lên tiếng khuyên bảo. Phiếu cơm lão đại. Rốt cuộc ngài đã xuất quan, nghe lão Tứ nói ngài đang luyện chế dược phẩm, lần này luyện chế thuốc gì thế, dùng làm gì. Đúng rồi, lần này có cách điều chế gì mới nếu không phải sợ ảnh hưởng ngươi luyện chế mà nói, ta đã đi qua từ sớm, nói mau, lần này lại ra thứ gì mới. Vừa trông thấy Nhậm Kiệt, Mập Mạp nhảy tới bên cạnh, hưng phấn, kích động không thôi hỏi ngay. Loại hưng phấn, kích động đó hoàn toàn không thể ức chế, chỉ kém chút xông lên ôm lấy Nhậm Kiệt. Trên thực tế, Nhậm Kiệt giống như đã mở rộng vòng tay ôm lấy Mập Mạp, chỉ có điều, khu, còn có đồ đệ ở đây thì thôi. Chúng chi bây giờ Mập Mạp đang giả trang rất vui vẻ. Còn cho rằng mình và những người khác không biết nàng là nữ giả nam trang, vậy thì để nàng tiếp tục giả trang đi. Mập mạp một hơi hỏi nhiều vấn đề, nhậm kiệt cũng không đổi, chờ nàng nói xong hết, mới từ từ trả lời. Xung đột đối đầu ở thị trường đan dược khác với dược phẩm bình thường. Dược phẩm bình thường thì chỉ cần ngươi huấn luyện một nhóm rượu dược sư phối trí dược t là được, nhưng một luyện chế số lượng lớn dược phẩm có thể so với linh đan, vậy thì không dễ dàng. Mà không đủ số lượng dược phẩm, vậy thì hiệu quả không tốt, nếu muốn đẩy ra vậy phải một hơi thẳng tiến đánh tan thị trường của họ, không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, bằng không sẽ phiền phức. trước tiên nhậm kiệt không trả lời câu hỏi của mập mạp, tiếp tục nói xong lời vừa rồi. sư phụ, rốt cuộc ngài cũng đã xuất quan, đúng, trước tiên ngài hãy xem cái này. thường lao tư vội vàng đứng dậy thi lễ, sau đó cung kính đưa cho nhậm kiệt một tấm thiệp mời. lúc này, nhậm kiệt cũng đã đi vào đình viện nhóm mập mạp đang ngồi, khoát tay ý bảo mọi người ngồi xuống. vậy thì sẽ nhanh hơn ngươi nghĩ, hắc hắc. Lần này đi Minh Ngọc Sơn Trang, ta đã khiến những người ở Minh Ngọc Sơn Trang phải kinh hãi, cộng thêm Trang chủ Ngọc thành ủng hộ. Lần này ta đã mang về 30 rượu dược sư đỉnh cấp, 6 linh đàn sư sơ cấp, 2 linh đàn sư trung cấp, bọn họ đều đi theo ta học tập luyện chế dược phẩm. Hơn nữa cửa hàng dược cao nhân chúng ta cũng đang bồi dưỡng. Đúng rồi, phiếu cơm lão đại cứ xem thiệp mời này đã, cái tên khốn kiếp này, đúng rồi, còn có tình báo Mạc Hồng chuyển từ bên kia đến, ngươi xem trước rồi nói sau. Mập mập gặp được nhậm kiệt có vẻ hưng phấn kích động, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, nhất là sau khi thấy thưởng lao tứ lấy ra thiệp mời, nàng cũng vội vàng giao một khối ngọc bài cho nhậm kiệt. Bởi vì hai chuyện này rất quan trọng, tuy rằng không gấp gáp, nhưng đều có quan hệ trọng đại. Ông 4. Vùng đúng lúc nhậm kiệt vừa cầm thiệp mời trong tay, đồng nhiên rung động, sau đó trực tiếp nổ tung. Trưng 388, mượn thế mà làm. Chuyện gì? Đồng nhiên xảy ra biến cố, khiến thưởng lao tứ sợ tới mức vội vàng đứng lên hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ, này, đây là thiệp mời của người Lam Phủ Thiên Tông đưa đến nhậm gia, nói 10 ngày sau Lam Phủ Thiên Tông chính thức khai Phủ Lập Tông, mời nhậm gia gia chủ đến dự. Trước đó thiệp mời này đã bị Lục gia xem qua sau đó mới đưa đến nơi này, tại sao lại như vậy? Trước đây Thường Lão Tứ cũng xem qua thiệp mời này, bởi vì Lục gia bảo hắn qua lấy, lúc đó còn hỏi hắn đôi câu. Có thể được bản thân Lục gia tiếp kiến, hỏi thăm, tất nhiên lúc đó Thường Lão Tứ nghiêm túc xem qua. Suy nghĩ, đưa đi. Mới khi nãy còn lấy ra cho mập mạp xem qua, hoàn toàn không có bất kỳ chuyện gì, chỉ là thiệp mời bình thường, lại không ngờ như thế này. Bèo. Đúng lúc này thiệp mời vừa nổ tung kia, đột nhiên sinh ra lực lượng xoay tròn đặc biệt, linh khí xung quanh mấy trăm thước điên của ngưng tụ, trong chớp mắt trước mắt bọn họ xuất hiện một hư ảnh, đó là một cánh cửa, cánh cửa này cũng không xa lạ, bởi vì nó chính là cửa lớn của Lam phụ Thiên Tông. Mà linh khí xung quanh ngưng tụ Lúc ngưng tụ thành bốn chữ cái lam phụ thiên tông to lớn ở trên. Cốt két bốn. Thậm chí coi âm thanh, cánh cửa trong hư ảnh mở ra, một ít linh khí lần nữa ngưng tụ, tạo thành một chữ mời ở trong đó, sau đó từ từ tiêu tán. Lúc này, thường Lão tử nhìn thấy cũng trợn tròn mắt, rốt cuộc là chuyện gì. Chuyện này cũng qua thần ký đi chứ, cho dù hôm nay tu vi hắn gần đến âm dương cảnh dương hồn, thấy một màn như vậy cũng vô cùng giật mình, bởi vì trước đó hắn không phát hiện một chút khác thường nào nhưng bên trong lại ẩn chứa loại lực lượng này thì ra đây mới thật sự là thiệp mời vừa mới xem qua chỉ là mặt ngoài mà thôi thủ đoạn như thế cũng quá lợi hại rồi một cái thiệp mời liền làm được nhiều thứ như vậy thần hồn lực ngưng tụ linh khí trên hư không thủ đoạn của Thái Cực Cảnh ngay lập tức mập mạp chớn mắt giật mình lẩm bẩm nhâm Kiệt lẳng lặng nhìn vừa rồi là hắn dùng thần hồn lực tra xét mới phát hiện ảo diệu nằm bên trong lập tức thần hồn lực dẫn ra biến hóa này mới có truy hển nhờ thế Mánh khoẻ trong thiệp mời này, hiển nhiên là do Thái Cực cảnh tự tay bố trí, chiêu này của Lam Thiên rất rõ ràng, chính là nói cho tất cả mọi người, Lam phủ Thiên Tông không nói chơi, thật sự có tồn tại Thái Cực cảnh, hơn nữa dường như còn không đơn giản. Chẳng những như thế, thủ đoạn này cũng đang thử thăm dò, nếu như thiệp mời do Thái Cực cảnh bố trí bị phát động, bên bọn họ khẳng định sẽ biết. Đây cũng là thủ đoạn để xem các đại gia tộc còn có tồn tại Thái Cực cảnh hay không. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng không chính xác nhưng trong đó có vô số hàng nghĩa thủ đoạn là nhỏ nhưng hàm ý rất lớn thiệp mời này đã đưa tới mấy ngày thân huân lực nhậm kiệt lại vận chuyển lần nữa do xét xung quanh tránh được người cố ý động tay chân sau khi xác định không có vấn đề lại âm thầm thuốc dục cửu cửu âm dương chân thần kỳ bao phủ xung quanh bọn họ tạo thành trận pháp cô lập tránh người khác theo dõi trước đây lam thiên quật khởi sau đó biến mất một thời gian dài tiếp đó liền Lam Phủ thiên tông xuất hiện làm ra chuyện quá sức tưởng tượng Hơn nữa hôm nay thiệp mời này, cũng khiến nhậm kiệt không dám coi thường. Đồng thời coi trọng, cũng càng thêm cẩn thận, tên lam thiên này sở tác sở vi quả thực rất nghịch thiên. Đưa đến từ 2 ngày trước, bây giờ cách bọn họ khai phủ lập tông còn có 8 ngày, thường lao tứ vội vàng đáp, bây giờ trong lòng vẫn nghĩ không thông, rốt cuộc vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao thiệp mời nằm trong tay sư phụ lại biến thành như vậy. Trước đó nằm trong tay mình không có xảy ra chuyện gì liền thôi, nhưng trước đó đã mang đến chỗ lục gia chẳng lẽ lục gia cũng không. Tên này rất đáng ghét, biết được việc hoàng đế đã nói, cũng biết chuyện của nhậm gia, hắn còn muốn thêm dầu vào lửa. Cái gì chó má thì mời, bên trên ngay cả tên của phiếu cơm lão đại cũng không có, nói chỉ là mời gia chủ nhậm gia, hắn có ý gì? Chẳng lẽ 8 ngày sau còn có thể thay gia chủ? Tên khốn kiếp, không có ý tốt. Nhắc đến chuyện này, Mập Mạp liền nhớ lời còn chưa nói hết, không nhịn được nói tiếp. Thường lao tứ cũng rất khó chịu, liên tục gật đầu, đồng ý với Mập Mạp nghiêm khắc mà nói thiệp mời này có vấn đề rất nghiêm trọng. Tám ngày Nhậm Kiệt cười lẩm bẩm, đồng thời thần hồn lực tra xét linh ngọc mập mạp đưa cho, bên trên có những tình huống biến động gần đây. Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ mang theo 10 vạn đại quân còn 3 ngày nữa sẽ đến gần Ngọc Kinh thành, đại trưởng lão Nhậm Thiên Hùng xuất quan triệu tập đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, thời gian vào 5 ngày sau, lần này mặc kệ Nhậm Kiệt hay Nhậm Thiên Tung có đồng ý hay không, trực tiếp thông báo thời gian. Mà ở trong tình báo cho thấy gần đây quân đội xung quanh đế đô thường xuyên bị điều động, chẳng những quân đội do hoàng gia nắm giữ điều động thường xuyên, những gia tộc khác cũng có động tác không nhỏ, những người nhậm gia cũng có động tác không kém, trước đây bị tiêu diệt một phần, nhưng lần này đám người nhậm hùng đồ, nhậm quân dương quả thực là đập nồi dìm thuyền, hiện tại cả nhậm gia bắt đầu rung chuyển không yên, lòng người hoảng loạn, dù sao loạn trong giặc ngoài, ý đồ của hoàng đế rất rõ ràng, gần đây đại trưởng lão nhậm gia hoạt động rất thường xuyên, không ngừng thấy người quản sự của nhậm gia trên các mặt. Những người này giống như đều chọn đúng thời gian, đều tập trung lại cùng làm việc trong mấy ngày gần đây. Những tin tức này, nhậm kiệt tuyệt không bất ngờ, hắn tránh đi chính là muốn cho bọn họ càng thêm tùy ý, cũng là lúc chấm dứt, nhậm ra không thể kết thành sợi thừng chắc chắn, thì làm sao có thể chống lại được áp lực từ bên ngoài. Lam Thiên muốn thành lập Lam Phụ Thiên Tông, nhìn tin tức cho thấy, Thiên Hải Đế Quốc cũng bị hải lượng hoàn toàn nắm giữ, Hải Vương chính là tồn tại thái cực cảnh, ngay cả cựu đầu Long Vương, Hắc Quả Phụ cũng đầu phục bọn họ Hơn nữa lực lượng ẩn tàng trong hoàng lăng của hoàng tộc Minh Ngọc Hoàng Triều, tàn hồn. Thậm chí còn có những thế lực mạnh mẽ hơn, nhậm kiệt hiểu, mình đều phải đối mặt. Trước kia mình còn nhỏ yếu, có thể ẩn giấu không cần đối mặt với những thế lực này, nhưng sau này lại không được, nhất định phải học được cách đối mặt. Náo nhiệt, quá náo nhiệt, náo nhiệt như vậy đúng là không dễ tìm. lão Tứ, còn nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi về chuyện người tu luyện đánh bạc không? Đồng nhiên nhậm kiệt đổi đề tài, nhìn thường lão Tứ. Hả? Vâng, nhớ, nhớ. Đầu tiên thường lao tứ sừng sốt, hắn cũng đang giúp đỡ sư phụ suy tính chuyện làm phụ thiên tông, suy tính chuyện nội bộ trưởng lão của nhầm gia. Đám người kia vậy mà dám phản sư phụ, quả thực không muốn sống, thường lao tứ đang suy nghĩ xem mình có thể giúp sư phụ làm những gì, lại không ngờ bỗng nhiên sư phụ nhắc đến đề tài này, thay đổi đúng là rất nhanh, quá nhanh, khiến bây giờ hắn không kịp phản ứng. Sau khi phản ứng lại, thường lao tứ liên tục gật đầu nói, lần trước sau khi nghe sư phụ dạy, Đồ Nhi đã suy nghĩ sáng tỏ, câu nghệ bản thân đánh bạc liền có vấn đề, dùng đánh bạc biểu đạt cũng được, thật ra là cùng mục đích, chính là chiếm được lợi ích và đạt được thắng lợi cuối cùng, nắm trong tay cục diện là đủ rồi, hình thức, phương thức. Quá trình thiên biến vạn hóa, cũng vì phục vụ cho mục đích cuối cùng. Nói hay lắm. Nhậm Kiệt hài lòng nói, nếu ngươi đã có linh ngộ, vậy chúng ta cũng tham gia náo nhiệt, trực tiếp so tài, nhân lúc náo nhiệt như vậy, đẩy ra ván bài do trường nhạc đổ phường chúng ta làm chủ. Sư phụ, ngài nói muốn cử hành, thế này, chuyện này quá vội vàng rồi, thời gian còn lại hoàn toàn không đủ chuẩn bị. Thường Lão Tứ vừa nghe, lập tức giật mình, chuyện này quá vội vàng rồi, trước đó sư phụ còn nói muốn bỗng nhiên nổi tiếng. Nhậm Kiệt cười nói, trước khác giờ khác, cơ hội đến liền không thể bỏ qua, trước đây bởi vì không có cơ hội, chúng ta phải làm đủ chuẩn bị, chế tạo thanh thế, chế tạo đề tài, hết thảy đều do chúng ta tự tay làm. Bây giờ Lam Phủ Thiên Tông khai Phủ Lập Tông. Nội bộ nhậm ra tranh đấu, những chuyện này đủ để chấn động vô số môn phái, sẽ đưa tới rất nhiều chú ý, chỉ sợ Lam Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó người tu luyện trong ngọc kinh thành sẽ đông chưa từng có, cơ hội như thế không lợi dụng còn không phải lãng phí, chúng ta cần làm là đợi đến lúc mượn thế liền song. Ngươi không cần lo lắng chuyện khác, ngươi hết sức làm chuẩn bị liền song, lần này chủ yếu lấy công pháp làm chủ, cơ hội tăng thanh thế tốt như như vậy, một hơi đẩy ra so tài giữa thần thông cảnh và giữa âm dương cảnh. Sau đó thông báo cho họ biết thời gian cố định sẽ cử hành, như vậy liền đủ rồi. Thần thông cảnh đảm bảo tăng lên đến âm dương cảnh, các loại công pháp, đan dược, vũ khí ngươi cứ chú ý, thứ gì có thể hấp dẫn bọn họ tham dự liền chọn, nhất là thứ khiến người ta động tâm. Về phân âm dương cảnh, nhậm kiệt trầm ngâm một lát nói. Lần đầu cử hành trình độ âm hồn, dương hồn thì tính sau, như vậy biến thành khó bề phân biệt sẽ tốt hơn, lực hấp dẫn sẽ lớn hơn. Mẫu chốt là âm dương cảnh âm hồn có thể bảo đảm ngưng tụ dương hồn thành công, Lăng Thiên bảo khí hạ phẩm xem như phần thưởng dành cho người tu vi âm dương cảnh âm hồn thắng cuộc, các loại thiên đan hạ phẩm sẽ căn cứ người thắng trận cần gì để cung cấp. Ngoài ra, công pháp không thành vấn đề, dĩ nhiên, công pháp tốt nhất chia thành nhiều giai đoạn, thần thông cảnh, âm dương cảnh. Đồng thời cũng chia chiến thắng theo tháng, theo quý, các phần thưởng khác nhau. Đương nhiên, phần thưởng đầu tiên phải phong phú vào, sau đó cũng không kém, khiến cho có lực hấp dẫn vào. Ngoài những thứ này, Người đi nghiên cứu quy mô tranh tải, chế độ phần thưởng, làm sao hấp dẫn người xem, cuối cùng sửa sang lại cho ta, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị. Theo ý Nhậm kiệt, loại chuyện này phải mất một khoảng thời gian để chuẩn bị, nhưng khi có cơ hội liền không thể bỏ qua, không nắm được cơ hội, con đường sau này sẽ rất khó đi. Cho nên Nhậm kiệt một hơi nói cạn kẽ, mập mạp nghe cũng tròn mắt, thầm nghĩ phiếu cơm lao đại lại muốn làm cái gì, liều mạng, không đúng, tung tiền. Thế này đang làm cái gì? Sư. sư phụ. Thời gian eo hẹp thải cổng sao, tuy rằng cơ hội này rất tốt, nhưng nhậm gia đang rất phiền phức. Tuy rằng lực lượng bên đồ Nhi không mạnh, nhưng cũng muốn giúp sư phụ. Thường lao tứ lo lắng bên nhậm kiệt xảy ra vấn đề, mình lại không thể giúp một tay. Chuyện này ngươi hoàn toàn không cần phải lo, trong chiến trường, sung phong trận mạc rất quan trọng, nhưng tiếp viện hậu cần, lập kế hoạch cũng trọng yếu như nhau. Phân công khác nhau, nhưng đều trọng yếu như nhau, ý nghĩa bên ngươi cũng rất quan trọng, cụ thể thì ta không thể giải thích cho ngươi. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi làm xong việc này là được rồi, giai đoạn bây giờ xem ra không có chuyện gì, mặc kệ bên này xảy ra chuyện gì, bên ngươi không thể dừng lại, giống như trước kia, mặc kệ ta thiếu bao nhiêu tiền, cũng sẽ không cần tiền phát triển của trường nhạc đổ phường, cho nên trường nhạc đổ phường mới có ngày hôm nay. Nhậm Kiệt nói rồi, vỗ vai thường lao tư nói, hiện tại cũng đạo lý này, bây giờ đầu tư vào, sau này chắc chắn sẽ có hồi báo lớn hơn. Sau này sư phụ cần rất nhiều việc dùng ngươi. Chuyện bây giờ có thể tự đối phó được, tóm lại lần này ngươi hãy cố gắng nắm bắt, đến hai ngày cuối cùng liền đột nhiên thi hành, vì tạo ra cơ sở sau này, đến lúc đó có thể khiến tên Lam Thiên Khai Phụ Lập Tông sẽ không hay ho như hắn nghĩ, đây cũng là một chuyện rất có ý nghĩa. Vâng, sư phụ yên tâm, Lão Tứ nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Thường Lão Tứ vừa nghe, lập tức gật đầu đáp ứng. Được, ngươi bây giờ đi chuẩn bị chuyện này. Quy tắc lựa chọn, tranh tài. Chế độ đều rất phức tạp. Chẳng qua với tu vi bây giờ của ngươi, trình độ âm dương cảnh em hồn vẫn có thể khống chế được. Ngươi nhớ kỹ, tạo thanh thế càng lớn càng tốt, có chút hứa hẹn bây giờ không làm cũng không sợ trước thả ra ngoài, bởi vì chúng ta chưa bắt đầu, vậy chưa tính là không làm được, chúng ta làm từng bước. Chúng ta có thể làm lần đầu tiên, hiệu quả rất mạnh, thì phía sau càng thêm có sức hấp dẫn. Tóm lại một câu, Lam Thiên Khai phủ lập tông, trải xong đường, chúng ta đi, hắn tạo san thanh thế, chúng ta dùng mượn thời Mượn thế, lam thiên tự cho là khai phủ lập tông trời long đất lở, ngay cả thiệp mời cũng làm như vậy, nhậm kiệt liền nghĩ đến mượn thế, không những mượn thế bay lên, càng phải khiến hắn đầu đầy bụi đất. Phiếu cơm lão đại, đây là kế hoạch tương lai thăng hoa của trường nhạc đổ phường mà ngươi nói lúc trước sao? Chẳng qua những thứ này chỉ đền tiền thôi, phần thưởng lớn như vậy, sẽ lỗ chết. Mập mạp ngẫm lại những gì nhậm kiệt vừa nói, chỉ có cảm giác, chuyện này có khác gì tung tiền chứ. Dĩ nhiên. Mập Mạp tin rằng Nhậm Kiệt sẽ không làm loại chuyện ném tiền ra cửa sổ, cho nên giống như đứa bé ngoan nhìn Nhậm Kiệt, phiếu cơm lão đại, ngươi không phải muốn quay dối yêu nghiệt làm thiên khai phủ lập tông, liền bỏ vốn lớn như vậy đó chứ. Trường 389, bắt buộc Mập Mạp bế quan. Nhìn Mập Mạp áp sát, bộ dạng trắng non mèo ú, Nhậm Kiệt phát hiện bây giờ mình đã có thể trực tiếp bỏ qua lớp che giấu bên ngoài, nhìn thẳng thân thể thành tu xinh đẹp của nàng. Không phải hiện tại Nhậm Kiệt đạt đến cảnh giới, mà là ấn tượng đó khắc sâu trong đầu Nhậm Kiệt. Nếu ta nói phải thì sao? Đã lâu không gặp Mập Mạp, Nhậm Kiệt cố ý cười hỏi. Vậy thì khẳng định là gắt ta, phiếu cơm láo đại có khi nào lại mua bán lô vốn? Nói đi, nói đi. Mập Mạp dùng khuỷu tay ban ở nz nhẹ bả vai Nhậm Kiệt, da vẻ như hai chúng ta còn giấu nhau cái gì? Thịt con cứng thật. Nhậm Kiệt méo lên bàn tay mập trắng của Mập Mạp, cho dù hiện tại vẫn cảm thấy vô cùng chân thật, lực thân hồn đạt tới thái cực cảnh vẫn không cảm nhận ra bề ngoài của Mập Mạp có vấn đề gì Thứ che giấu cho mập mạp thật là không tầm thường. Đương nhiên rồi, Phiếu cơm lão đại nói mau đi. Mập mạp nóng vội muốn biết mục đích của nhậm tiễn, không chú ý tới ánh mắt ý cười, đầy tò mò của hắn lúc nhéo tay nàng. "Ngươi nghĩ xem, dùng phép tính đơn giản nhất, lấy cường giả siêu cấp âm dương cảnh làm thí dụ. Vì có được một món Lăng Thiên Bảo khí hạ phẩm, vô số người sẽ bất chấp mọi giá chém giết, tìm kiếm bảo vật. Gặp phải thiên đan, công pháp cũng sẽ như thế, có một số kẹt ở bên cạnh, vì đột phá đến dương hồn" Cái gì cũng sẽ làm. Mà ở chỗ chúng ta, chỉ cần nộp 10 vạn linh ngọc hạ phẩm là có thể tham dự so tài, đây chỉ là số ảo. Đến lúc đó sẽ vì phần thưởng phong phú trên trận đấu mà sẽ có vô số người động tâm, muốn liều một phen. Nhưng mà, trong cùng cảnh giới cũng chỉ có mấy tên mạnh nhất, bọn họ vừa xuất hiện còn có ai dám lên, chẳng khác nào tặng không cho bọn họ hay sao. Mập mạp cao mày nghĩ, vừa rồi hắn nghĩ ra một loạt vấn đề nên mới hỏi như thế. Nhâm Kiệt cười nói, nhớ kỹ. Mua vĩnh viễn không hay bằng bán, người đánh bạc với người mở sòng bạc, ngoài thua thì còn được gì nữa. Quy củ là do chúng ta định ra, giai đoạn khác nhau có thể tiến hành tách ra, hơn nữa tăng thêm tính ngẫu nhiên, giống như hoạt động rút thưởng trước kia, làm cho người ta nghĩ nếu như mình may mắn thì sao. Cũng như đi di tích tìm bảo vật, tại sao rất nhiều người lực lượng yếu cũng lao vào, bởi vì bọn họ nghĩ rằng, bảo vật thiên địa, người nào vận số tốt sẽ có được. Mà mọi người cũng quen tuyên truyền những nhân tố ngẫu nhiên, ai đó vốn rất yếu. Bởi vì vận số, số mệnh như thế nào liền trở nên thế này thế nọ. Loại chuyện này làm sao mà lộ vốn, một vạn người tham dự, chỉ có mấy người được phần thưởng, phần thưởng phong phú cỡ nào cũng còn thừa lại 9.000 người để kiếm lời. Húng gì trong đó còn rất nhiều thứ dụ dỗ bọn họ vung tay, tuy tiện lấy ra chút công pháp đem bán, dược phẩm cấp bậc cao của chúng ta tạm thời không có bán ở chỗ khác, nhưng lại có bán ở đây, vũ khí cũng được. Mà trọng yếu hơn, chúng ta còn có thể thông qua chuyện này, chiêu mộ một nhóm người. Loại chuyện này nói cho thường lao tứ, hắn chỉ chớp mắt là hiểu được, nhưng mập mạp thì còn kém lắm. Tuy nhiên Nhậm Kiệt vẫn kiên nhẫn nói tỉ mỉ, cường giả siêu cấp âm dương cảnh chưa chắc đông như vậy, nhưng tài sản tuyệt đối không ít, kiếm được từ trên người bọn họ thì tuyệt đối là lớn hơn phần thường. Mấu chốt là tạo thành lực ảnh hưởng, sau này làm chuyện khác sẽ dễ dàng hơn. Tình báo, dược phẩm, vũ khí, tài liệu, vô số chuyện có thể làm, đều là lợi nhuận thu được. Ừm, mập mạp nghiêm túc suy ngẫm. Rồi nói, nửa hiểu nửa không, hắc hắc, nhưng mà ngẫm lại đúng như phiếu cơm lao đại nói. Ngay lúc Lam Phủ Thiên Tông khai Phủ Lập Tông, vô số người chạy đến chỗ chúng ta, vậy là đủ rồi. Nếu thật có người nói hiểu rõ, vậy nhậm kiệt sẽ không nói gì, nhưng trong lòng hắn biết rõ ràng, đó là hoàn toàn không thể. Giống như công ty bảo hiểm ở đời trước, thoạt nhìn bán ra bảo hiểm thì tuyệt đối là khách hàng được lợi, nhưng thực tế trái ngược, nếu bọn họ không thu lợi thì sao mà làm được. Bọn họ có kế toán chuyên nghiệp. Tính toán ra làm sao thoạt nhìn người ta kiếm tiền, nhưng cuối cùng lại là bọn họ mới kiếm được tiền. Đánh bạc cũng thế, hiểu sơ sơ cùng hiểu thật sự thao tác thế nào là hai chuyện khác nhau, dù sao nó không đơn giản như đánh bạc cấp thấp nhất chỉ phân thắng thua. Trên thực tế, ở trước mặt mình, ngoài việc mập mạp cố ý lãng tránh việc nữ giả nam trang cùng với bối cảnh, những lúc khác thì mập mạp tuyệt đối chân thật, không che giấu suy nghĩ của nàng. Chuyện này ngươi không cần thiết phải nghiên cứu, chúng ta nhất định phải đối mặt với Lam phủ Thiên Tông. Tuy nhiên chuyện trong gia tộc càng gấp hơn. Đúng rồi, các ngươi đã về, bên vô song thế nào? Tán dốc mấy câu với Mập Mạp, Nhậm Kiệt cũng biết Mập Mạp không phải thật muốn hỏi kỹ, chỉ là tò mò mà thôi. Sao hả? Lo lắng. Mập Mạp nói đùa, tuy nhiên ánh mắt xoay chuyển không ngừng, tâm thần rõ ràng hốt hoảng. Đã trải qua nhiều chuyện như thế, Ngọc vô song ỉ lại vào Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt vì Ngọc vô song một đường đuổi giết, cứu người, xâm nhập di tích vô song làm đủ mọi chuyện, đã không cần phải nói gì nữa. Hơn nữa tiểu nha đầu vô song mơ hồ này thật là quá thuần khiết, ngay cả mập mạp cũng không thể không ưa nàng được, chỉ là chỉ là ngẫu nhiên trong lòng có cảm giác chua sót, không nói rõ được, mập mạp muôn tự nhủ, mình nghĩ những chuyện này làm gì. Nhưng lúc này lại không tránh được, không nhịn được, dù bây giờ đùa giỡn, nhưng tim lại đập rột lên. Ừm, Nhậm Kiệt trực tiếp gật đầu nói, nha đầu kia mơ mơ màng màng, dù bây giờ có được một chút chuyển thừa vô song hoàng phi, lực lượng vọt lên âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong nhưng không thể so sánh với trình độ ngang cấp, không có nhiều năng lực tự bảo vệ. Lời của nhậm kiệt làm trong lòng mập mạp khẽ run lên, bất chờ nghĩ, mình sao vậy, nghĩ gì thế? Phiếu cơm lão đại quan tâm vô song là quá bình thường, vô song thật tốt, đơn thuần như vậy. Nếu như nếu như mình không còn nữ giả nam trang, nếu như phiếu cơm lão đại biết mình là nữ, hắn sẽ... Hả? Nghĩ lung tung gì thế? Hoàn toàn không thể nào, vì mình, vì phiếu cơm lão đại, vì mẹ, mình tuyệt đối không được bại lộ bằng không sẽ xảy ra chuyện lớn. Trên đường yên lành, nàng nhiều lần học tập những thư phiếu cơm lão đại đã dạy, sau đó dọc đường không ngừng chiến đấu với đám người đồng cường, tiến hành mại đến Minh Ngọc Sơn Trang, hiện tại đã rất lợi hại. Hơn nữa trước khi chúng ta đi, Minh Ngọc Sơn Trang có một vị còn già hơn cả lão Đan Vương Ngọc Trường không trở về, cộng thêm bên trong Minh Ngọc Sơn Trang xuất hiện hai âm dương cảnh dương hồn, cộng thêm vô song, chỉ cần không phải tồn tại như Hải Vương xuất hiện, vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chủ yếu là vô song cần bế quan một thời gian, cho nên chúng ta mới chạy về. Ổn định lại tâm thần, mập mạp vội nói tình hình bên kia. Vậy thì tốt, dù sao vô song quá đơn thuần, trên đường chiến đấu có thể làm nàng không nhớ tới chuyện Ngọc Nhân Long, cũng có thể tôi luyện nàng một chút, sau đó bế quan càng có thể làm nàng mau thích ứng với cuộc sống bình thường. Nhậm Kiệt nói rồi, lấy ra dược phẩm đã luyện chế đưa cho mập mạp, đây là dược phẩm mới luyện chế cho ngươi, tiếp theo còn rất nhiều chuyện cần ngươi làm. Nhất là ngươi bắt đầu thử luyện chế dược phẩm gần tới thiên đan hạ phẩm, yêu cầu lực lượng rất mạnh, ngươi phải tăng lên lực lượng mới được. Những dược phẩm này là ta luyện chế riêng cho ngươi, nhớ kỹ không được cho người khác dùng, là luyện chế riêng cho thể chất cùng tình huống của ngươi. Vừa nghe lời của nhậm kiệt, ánh mắt mập mạp sáng ngời, nhận lấy dược phẩm gật đầu liên tục, tâm tình mới đi xuống lại nhanh chóng vui vẻ. Ừ ừ, mập mạp liên tục gật đầu. Trước tiên ngươi bế quan mấy ngày tăng lên lực lượng Sau khi xuất quan ta dạy ngươi một chút phương pháp luyện chế dược phẩm mới lĩnh ngộ gần đây, hoặc là ngươi sử dụng những dược phẩm này, ngươi tự cân nhắc, nhưng mà cũng không được thả lòng tăng lên lực lượng. Dù sao là chuyện căn bản, không đủ lực lượng, không đủ cảnh giới, thiên phú lợi hại hơn nữa cũng chỉ hạn chế ở một độ cao nhất định. Muốn làm được những chuyện như ngươi nói, làm cho dược phẩm thành hệ thống độc lập, chống lại thậm chí vượt qua đan dược, con đường đằng sau còn rất xa. Không phải Nhậm Kiệt thích thuyết giáo, bình thường hắn cũng không nghiêm túc với mập mạp như thế. Có điều mập mạp một mực không nghiêm túc tu luyện, không thì tốc độ của nàng đã không chậm như vậy. Thân thể, nội tình, công pháp tu luyện của nàng đều là tốt nhất, nhưng tốc độ tăng lên lại không nhanh, cho nên nhậm kiệt mới trịnh trọng nói như vậy. Ừm. Mập mạp cắn môi đồng ý. Có học hay không thì xem chính ngươi, dù sao nếu ngươi không thể đột phá âm dương cảnh, ta sẽ không nói cho ngươi biết phương pháp luyện chế dược phẩm mới lĩnh ngộ. Đang là dạng bột phát chia giai đoạn, là sáng tạo mới mà đan dược cũng không thể làm được ta còn sử dụng trong dược phẩm của ngươi nữa. vừa thấy mập mạp đáp ứng không nghiêm túc, nhậm kiệt lại bổ sung. thật sao? mập mạp hiểu rõ nhất có ý nghĩa gì, lập tức nhảy cẫng lên, phiếu cơm lão đại, ngươi nói mau làm, ngươi nói làm thế nào, làm sao khống chế buộc phát theo giai đoạn, làm. dừng dừng dừng. nhậm kiệt ngăn lời mập mạp, đừng có nói nhảm với ta. bây giờ, ngươi lập tức, lập tức đi tu luyện cho ta. bằng không, ta sẽ không cần ngươi luyện chế những dược phẩm khác. Ta tự mình làm hay là dạy người Minh Ngọc Sơn Trang. Tóm lại, lần này mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải đột phá đến âm dương cảnh mới được. Âm dương cảnh đối với người bình thường là khó khăn như lên trời, cả đời cũng khó leo đến. Dù là người đại gia tộc, không phải ai cũng đạt đến, nhưng Nhậm Kiệt biết tình huống của Mập Mạc, không có gì khó với nàng. Phiếu cơm lão đại, chúng ta thương lượng chút, ngươi xem. Mập Mạc lập tức dính lên, muốn tham khảo chuyện dược phẩm trước với Nhậm Kiệt. Tu luyện ngay trong này, không được đi. Ta còn có chuyện. Về ảnh. Nhậm Kiệt căn bản không cho mập mạp có cơ hội này, thân mình lao lên cao, ngáy mắt biến mất. Nè. Mập mạp đưa tay lên trời, muốn gọi cũng không kịp, tức giận đến dầm chân. Trường 390, cướp đi 3 vị trưởng lão. Sẵn. Động tác của mập mạp, làm Nhậm Kiệt đã bay ra mấy cây số suýt nữa cắm đầu xuống. Ngắm lại bề ngoài hiện tại của mập mạp, một tên mập hú trắng nón, lại làm ra động tác như tiểu nha đầu, quả thật là bốn. Ha ha. Tiểu nha đầu này vừa suốt ruột lên là cái gì cũng quên, chính nàng còn tưởng là che giấu tốt lắm. Ôi trời, trong lòng Nhậm Kiệt vui vẻ, liền nhanh chóng bay đi Ngọc Tuyền Sơn. Từ sau khi tiêu diệt Ngọc Tuyền đạo nhân, Chiến Thiên Long một mực dùng tư cách cá nhân giúp Nhậm Kiệt đóng giữ bảo vệ mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn, ba vạn binh lính cũ cũng ở chỗ đó. Lần này Nhậm Kiệt muốn đi xem, hiện tại huấn luyện thế nào, đồng thời cũng phải bố trí, dù sao phải hết sức cẩn thận biến động tiếp theo. Không chỉ là vấn đề thắng thua, đôi khi. Thắng thảm chưa chắc là thắng. Nếu quả thật để nội bộ nhậm gia đánh cho tan cảnh, như vậy thì thắng lợi cũng là thất bại. Trên thực tế đây là điều hoàng đế kỳ vọng mong chờ, mặc kệ ai thắng ai thua, hắn không cần biết. Hắn vẫn luôn mạnh mẽ thúc đẩy nội bộ nhậm gia mâu thuẫn, cuối cùng đạt đến mục đích bùng nổ, chính là vì khiến nội bộ nhậm gia không ngừng hao tổn. Lần này hắn phá lệ đồng ý quân quyền 50 vạn đại quân, còn cho phép nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ dẫn quân về kinh, lòng dạ quá rõ ràng. Lúc này phương gia mở rộng cửa lớn, vô cùng long trọng, bởi vì hôm nay Phương đại tiểu thư Phương Kỳ đi ra đã lâu sẽ về nhà. Chẳng những vậy, còn lấy thân phận nữ chủ nhân Lam phủ Thiên Tông đến đây, làm cho Phương gia không thể sơ suất. Dù sao gần đây chuyện Lam phủ Thiên Tông xôn xao sôi trào, thậm chí không ít người cõi lòng bằng hoàng, bao gồm cả Phương gia bởi vì Phương Kỳ mà liên lụy vào đó. Gần đây chuyện nào ồn ào đến mức Phương Thiên Ân ăn ngủ không yên, vốn hắn dốc sức ủng hộ Phương Kỳ, Phương Kỳ mượn thế Lam Thiên, cũng xác lập vị trí người thừa kế Phương gia. Nhưng ai ngờ tới, yêu nghiệt lam thiên này trực tiếp làm ra khai phủ lập tông, trước kia người ta chỉ nghĩ tối đa là một mình hắn thành lập gia tộc, mọi người cũng tin gia tộc của hắn sẽ hết sức hùng mạnh. Bởi vì hắn chỉ thống lĩnh thiên viện đã hùng mạnh sánh được với gia tộc, lại càng chưa tính bản thân hắn cũng che giấu lực lượng. Nhưng trong 2.000 năm qua, loại gia tộc như thế đã xuất hiện vô số, có một số còn mạnh mẽ ngang với 5 đại gia tộc, nhưng cuối cùng không kéo dài được bao lâu, có thể đứng vững 2 trăm năm cũng đã không tệ, dần dần đều suy sụp. Chỉ có năm đại gia tộc sừng sững không ngã. Lúc đó cách nghĩ của Phương Thiên ân cùng Phương Gia, đó là Lam Thiên mạnh mẽ càng tốt, mặc kệ là giúp Phương Gia hay một mình thành lập gia tộc, Phương Gia đều có thể thu được chỗ tốt. Nhưng đánh chết bọn họ cũng không ngờ, Lam Thiên lại yêu nghiệt đến cỡ này, trực tiếp khai phủ lập tông. Tông môn là khái niệm gì? Đó là tồn tại ngang với Minh Ngọc Hoàng Triều. Nếu như Lam Thiên khai phủ lập tông ở chỗ khác thì cũng thôi, nhưng cố tình lại ở Ngọc Kinh Thành, ngang với thành lập gia tộc ở trong nhà người ta. Ngang với đứng trong tông môn người khác nói là ta muốn thành lập tông môn. Có câu thế này, một núi không thể chứa được hai hổ. Từ sau khi Lam Phủ Thiên Tông xuất hiện, Phương Thiên Ân lại càng không yên, nội bộ phương Gia cũng có rất nhiều ý kiến, thậm chí bắt đầu nghi ngờ dung chuyển người thừa kế Phương Kỳ. Tuy nhiên Lam Phủ Thiên Tông xuất hiện, hoàng gia một mực bảo trì im lặng, càng làm người phương Gia lo sợ không yên. Mà lần này Phương Kỳ chính thức trở về, khiến cho Phương Thiên Ân phải bất đắc dĩ dùng lễ chính quy tiếp đại. Sau đó lập tức cho người khác lui xuống, khởi động trận pháp, chỉ để lại một mình phương kỳ. Rốt cuộc rốt cuộc muốn làm gì, Lam Thiên muốn điên rồi sao? Sao ngươi cũng điên theo hắn? Ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng cỡ nào, ngang với thành lập gia tộc trong nhà người khác, làm sao được chứ? Ngươi có biết không, hiện tại bên trong gia tộc đã xuất hiện rất nhiều tiếng nói khác, rất nhiều người bắt đầu ủng hộ phương viêm. Nếu như đẩy phương gia chúng ta dính vào, vậy thì rắc rịa ải, ngươi không thể điên theo hắn như thế được. Kẻ điên! Người tuổi trẻ bây giờ, mỗi người đều như thế, đều cho rằng mình làm những chuyện rất lợi hại, nhưng không biết sâu cạn, sớm muộn gì cũng xong. Tiên khốn nhậm kiệt như thế, không ngờ một mực được gọi là yêu nghiệt lam thiên lại cũng không trí tuệ như vậy. Những người khác vừa đi, Phương Thiên Ân đã không nhịn được, đứng lên đi qua đi lại, nhìn Phương Kỳ An mặc hoa lệ chưa từng thấy, không ngừng nói ra. Gần đây hắn sắp điên rồi, áp lực sắp không chịu nổi, cố tình bên bệ hạ không có động tĩnh gì, hắn lại khó chịu muốn chết. Trong gia tộc có ý kiến rất lớn. Cuối cùng lúc này gặp được Phương Kỳ, rốt cuộc hắn có thể nói với người khác. Lúc này Phương Kỳ ngồi yên ở đó, nhìn cha mình sốt ruột nói những lời này, đột nhiên nhớ lại những lời Thiên Ca đã nói, xem ra tầm mắt phải thật cao lên, nếu đổi lại là mình trước kia, chỉ sợ cũng sẽ như thế này. Lúc này, nàng lại vô cùng lạnh nhạt, ngồi ở trên cao, một mực chờ cho Phương Thiên Ân nói quá nửa khác, nàng mới chậm rãi lên tiếng. Thế giới này làm gì cũng dựa vào thực lực nói chuyện, không có thực lực, quá yếu ớt, dù có trốn tránh mỗi ngày cũng có thể sẽ gặp tai họa giáng xuống chỉ có đủ mạnh mẽ mới không e ngại mọi thứ lúc này phương kỳ nói chuyện chầm rãi tự tin cao thượng thái độ nhìn xuống phương thiên ân nếu như là người khác dám làm thế ngài cho rằng hoàng đế có thể cho phép tồn tại tại sao hoàng đế không ra tay không phải hắn không muốn mà là hắn không thể cũng như trước kia nhậm kiệt một mực chơi một mực náo loạn tại sao không thể xử lý hắn như những người bình thường khác bản thân hắn không là gì nhưng thế lực đằng sau hắn lại rất hùng mạnh tương tự Thiên ca rủ hùng mạnh, cho nên mới dám làm những chuyện này. Về phần những người Phương gia, bọn họ sẽ nhanh chóng biết được là ai lợi hại hơn. Nói thật bây giờ ta cũng không còn hứng thú với gia chủ Phương gia. Đi theo bên cạnh Thiên ca, ta mới biết thế giới này rộng lớn cỡ nào. Phương gia quá nhỏ, quá nhỏ, chỉ có đám người kia còn tự cho là đúng. Hôm nay ta đến đưa thiệp mời cho cha. Nếu Phương gia chúng ta có thể liên lạc được Lão tổ Thái cử cảnh, để bọn họ xem qua thiệp mời này liền hiểu. Phương Kỳ nói rồi, đứng lên. Cha, cả thiên hạ sẽ nhanh chóng bị Lam phủ Thiên Tông chấn nhiếp, đều sẽ biết Lam phủ Thiên Tông lợi hại. Ngài mỏi mắt chờ mong đi, những vấn đề ngài lo lắng căn bản không phải vấn đề, bởi vì Thiên Ca có đủ thực lực hùng mạnh, san bằng mọi thứ. Phương Kỳ nói xong, tự tin bước ra khỏi Phương gia, bên ngoài đã có xe linh thú sẵn sàng, có điều không phải là xe linh thú gia chủ Phương gia, mà sử dụng một con yêu thú Tứ Lộc tự mã cảnh giới đại yêu hóa hình, bay thẳng lên cao, rời khỏi Phương gia. Bên trong Ngọc Kinh thành Gần đây lòng người bàn hoàng, đủ loại dung chuyển nổi lên. Tổng đốc Thủy vận thương trung xảy ra chuyện liên lụy vô số quan viên, hoàng đế tổ chức thay máu, đồng thời nói muốn xây dựng lại 150 vạn đại quân chiến đấu, trực tiếp ném ra 50 vạn đại quân chỉ rõ cho Tân gia chủ nhậm ra, gần như nói rõ cực kỳ bất mãn đương nhiệm gia chủ nhậm kiện. Ngay lúc này, đại trưởng lão Nhậm Hùng Đồ xuất hiện, lực ảnh hưởng to lớn, tin tức nhậm thiên hoành, nhậm thiên kỳ dẫn đại quân trở về, càng làm không ít người người được ngồi thuốc nổ. Gần đây lòng người rung chuyển, Bên trong nhậm gia hoang mang, cố tình lúc này nhậm kiệt đột nhiên biến mất. Có người nói hắn sợ hãi bỏ đi, cũng có nói hắn bị thương nặng đang trong dưỡng thương, lần này hoàn toàn không có khả năng tham dự đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc đủ thứ lời đồn. Đứng lại, không được vào trong, lập tức dừng bước. Binh lính tuần tra xung quanh phòng đang nhốt ba người nhậm quân dương đột nhiên phát hiện có người tới, lập tức dừng lại, có người đứng lên quát. hừ Một tiếng hừ lạnh một người dáng cao to, khí thế kinh người từ từ bước ra chính là đại trưởng lão nhậm hùng đồ. Lúc này hắn không phải một mình, bên cạnh còn thêm mấy người, nhất là có hai người khí tức không yếu hơn hắn. Thorgan, người đâu? Lúc này, thấy bọn họ không để ý tới cảnh cáo, vẫn muốn tiến lên, có người giận dữ quát lớn chuẩn bị ra tay. Cút sang một bên, ngay cả đại trưởng lão cũng không nhận ra. Bái kiến đại trưởng lão? Lúc này, có một đội trưởng từ xa chạy đến, vội quát ngừng người muốn ra tay, tên không biết chết sống. Người này mới vào nội bộ gia tộc không được mấy năm, căn bản chưa từng gặp Đại trưởng Lão Nhậm Hùng Đồ. Ừ, Nhậm Hùng Đồ nghe có người nói thế, cũng coi như hài lòng, khẽ gật đầu, cảm thấy tên này coi như hiểu chuyện. Nhưng hắn cũng lười để ý tới loại tiểu nhân vật này, tiếp tục bước tới. Đại trưởng Lão xin dừng bước, gia chủ đã hạ lệnh, không có lệnh của ngài ấy cùng lục ra, không ai được lại gần nơi này. Xin Đại trưởng Lão thông cảm các huynh đệ khó xử, đừng tiếp tục đi tới. Tuy rằng đội trưởng kia khách khí. Nhưng nhìn nhậm hùng đồ lại đi tới, vội bước lên cản lại, còn người tiểu đội vừa nãy, cũng đứng sau hắn ngăn cản. Hơn nữa trong nháy mắt những người này tạo thành thế bao vây vững chắc. Dựa vào các ngươi mà muốn ngăn cản ta, cũng hay. Và anh, đại trưởng lão lập tức nổi giận, vốn còn tưởng tên này hiểu chuyện, biết mình lợi hại, nhưng nhìn ánh mắt, khí thế những người này kiên quyết, làm cho hắn vô cùng khó chịu, rất không thích. Mệnh lệnh của một tên ngai con, bọn họ liền coi là thật, trong cơn giận dữ, vung tay lên. Nháy mắt một cỗ khí tức cuồng bạo như lốc xoáy quét qua. Tuy rằng những binh lính này sớm chuẩn bị, đội ngũ ổn định, nhưng trên lệnh quá xa, ầm ầm, toàn bộ đều bị thổi bay. Bùm. Sau đó đại trưởng lão cũng lười đi tới, trực tiếp cách chăm thức cách không chém vào căn phòng nhốt ba người nhậm quân dương. Lập tức pháp lực khủng bố ngưng tụ thành cây đao lớn ầm ầm chém xuống. Tuy rằng căn phòng có cấm chế, có chút lực lượng bảo vệ, nhưng tồn tại như nhậm hùng đổ trực tiếp ra tay, nháy mắt bị chém vỡ. Đại trưởng lão bốn. Đại trưởng lão. Lúc này, ba người Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc ở bên trong đang kích động rất nước mắt, cuối cùng cũng ra rồi. Mạnh. Đại trưởng lão trực tiếp đánh nát lực lượng bên ngoài căn phòng, lập tức ba nở dê tới cầm chế đặt ở bên trong khu rừng, nháy mắt lục ra Nhậm Thiên Tung cầm lôi hỏa thương xuất hiện bên trên căn phòng vừa bị chém nát, lôi hỏa thương nhẹ nhàng chỉ xuống, ba đoàn sấm sét ngọn lửa nháy mắt đánh sống, trực tiếp khóa chặt ba người Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc muốn chạy tới chỗ Đại trưởng lão Nhậm Hùng Đồ. Ngọn lửa xoay chuyển, lập tức giam giữ bọn họ. Cứu ta! Nhậm Hàn Lâm kinh hô, không dám động đậy, bởi vì lúc này toàn thân lục gia Nhậm Thiên Tung tràn ngập sát khí rung trời, ai mà không sợ. Vừa nãy ba người hưng phấn, kích động, nghĩ rằng đã chạy ra được, lúc này không dám cử động, chỉ sợ chạm vào lực lượng lôi hỏa bao quanh bọn họ, nháy mắt hóa thành cho bụi. Người ngoài biết ít về Tu La, người bên trong, nhất là bọn họ còn là trưởng lão năm đó, cũng biết nhiều hơn một chút. Không có lệnh của gia chủ ta xem ai dám dẫn bọn họ đi. Lôi hỏa thương tỏa ra hào quang lôi hỏa lạnh băng, chậm rãi kéo lên chỉ vào chỉ vào đại trưởng lão Nhậm Hùng Đồ đằng xa. Chương 391: sông trận Ngọc Tiên Sơn. Theo Nhậm Thiên Tung bùng nổ, tu la to lớn đằng sau càng thêm khủng bố, sấm sét vốn là thứ trí dương mãnh liệt, ngọn lửa càng là thế, nhưng lúc này lại trở nên cực kỳ âm lãnh, cảm giác này hết sức quỷ dị. Ngọn lửa kéo theo khí tức âm lãnh, sấm chớp không tiếng động lóe lên quanh người lục gia Nhậm Thiên Tung, lưu chuyển trên lôi hỏa thương. Nhậm Thiên Tung, nhậm ra không phải để các ngươi tùy tiện làm bừa, hôm nay triệu tập đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, bổ đại trưởng lão lấy danh nghĩa thủ tịch trưởng lão hội, đề nghị bại miễn gia chủ nhậm kiện. Trưởng lão trong trưởng lão hội là người của ta, còn chưa đến phiên nhậm kiện hắn quản. Mệnh. Nhậm Hung Đồ cũng không phải bình thường, pháp lực tuân trào tăng vọt, bộc phát ra không kém gì Nhậm Thiên Tung. Trưởng lão hội chỉ là phụ tá gia chủ, không ai có thể đứng trên gia chủ. Lệnh của gia chủ, kẻ không tuân theo, chết. Nhậm Thiên Tung căn bản không nói nhảm, vừa nói vừa lắc lôi hỏa thường, lôi quang chớp động, lập tức hình thành một cỗ sấm nổ. Bên trong sấm nổ, ngọn lửa chớp động. Thu La lôi bạo. tiếp theo đó, lôi bạo đã bao phủ Nhậm Hùng Đồ, ầm ầm đánh xuống. Thứ không tiếp, ngươi thật nghĩ rằng bây giờ còn là thời Nhậm Thiên Hành, thật cho rằng các ngươi còn có thể tùy ý lớn lối ngông cuồng, cản hắn lại. Nhậm Hùng Đồ thấy Nhậm Thiên Tung nói xong liền không chút lưu tình xuống tay sát thủ, trong lòng tức giận. Bởi vì năm đó khi Nhậm Thiên Hành vừa mới tiếp nhận Nhậm gia chủ, không phải hắn không muốn gây chuyện, có điều lúc đó Nhậm Thiên Hành quá khủng bố, không nói một lời liền xuống tay suýt nữa đánh phế hắn, thế mới khiến hắn một mực bế quan, muốn trực tiếp đột phá mới báo thủ. Hôm nay Nhậm Thiên Tung vẫn một phong cách hành sự lơn lối, hắn lại nhớ về năm xưa. Nhưng lúc này hắn vẫn còn có tính toán, hắn không muốn dây dưa với Nhậm Thiên Tung. Hử! Nhậm Thiên Tung, đừng tưởng rằng ta không biết, bây giờ lực lượng của ngươi tăng lên càng nhanh. Giờ chết của ngươi lại càng gần. Với cái loại người sắp chết như ngươi, có gì phải liều mạng? Nhậm Hùng đồ quát lên, hai người thân phận thần bí bên cạnh hắn liền lao lên. Vốn bọn họ mặc rất nhiều, che kín cả người, còn thêm áo choàng, người khác không nhìn rõ bộ dáng của bọn họ. Nhưng hai người vừa vọt lên, liền ầm ầm bắn lửa dê vào Nhậm Thiên Tung, Bùm bùm bùm. Lập tức quần áo nổ nát, hai tay đầy lông dài hơn người thường vươn ra, bên trên có ánh sáng trắng, lại ngăn cản được Tu La lôi bạo đánh bạo. À nhưng mà uy lực lôi bạo kinh người, cũng làm hai tên không giống người, xấu xí tựa như khỉ chưa hóa hình, lông trắng có tia sáng đặc thù. nhưng một khi bùng nổ, lực lượng vô cùng khủng bố, pháp lực tôn trào, tuyệt đối là trình độ đại yêu hóa hình âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong. Bình thường, đại yêu hóa hình như kim sư, chỉ cần đạt tới cảnh giới âm hồn là có thể hoàn toàn hóa thành hình người, nhưng cũng có một chút tồn tại đặc thù, Tựa như ngự thủy kim thiềm xả yêu, hoặc là những đặc thù khác, muốn hóa hình lại rất khó khăn lúc này hai con vượn trắng kia chính là dị trùng đặt tới âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong vẫn chưa hóa hình sức lớn vô cùng thừa cơ hai con vượn trắng ngăn cản tu la lôi bạo của nhậm thiên tung nhậm hùng đồ nhanh chóng vọt tới bên cạnh ba người nhậm quân dương vung tay lóe lên ánh đao lập tức cắt đứt ba dê giam lực lượng hỏa lôi do nhậm thiên tung ngưng tụ thành chính là đợi thời điểm này tránh cho nhậm thiên tung thật hạ sát thủ nhậm hùng đồ kéo theo ba người bọn họ vận chuyển pháp lực bảo vệ đi nhậm thiên tung Bảo Nhậm Kiệt chuẩn bị trưởng lão hội quyết định, phán quyết những hành vi hắn đã làm, bao gồm cả ngươi đều phải phụ trách toàn bộ. Nhậm Hùng Đồ nói rồi, đã dẫn người rời đi. Hai con vượn trắng cũng rất nhanh, Nhậm Hùng Đồ kéo theo người cũng vẫn rút lui nhanh chóng. Đáng ghét. Vô ảnh. Nhậm Thiên tung giận dữ cắm lôi hỏa thương xuống đất, mặt đất mấy trăm thước xung quanh ầm ầm nổ tung thành phấn vụn, mặt đất xuất hiện cái hố rộng mấy trăm thước, sâu không thấy đáy. Bụp. Ngay lúc này, tựa như một cơn gió xuân thổi qua tiếp theo vân phượng nhi xuất hiện trước n lục gia nhậm thiên tung nhìn hắn vận chuyển lực lượng mà thần sắc nổi giận đau lòng nắm lấy tay hắn an ủi được rồi được rồi ngươi đã đi rồi chàng làm gì nghiêm túc vậy chứ thuốc của nhậm kiệt còn chưa luyện chế xong những công pháp trước kia chỉ có thể tạm thời ổn định tình hình của chàng, đừng tức giận nữa mà hừ lục gia khoát tay thu hồi lôi hỏa thương đồng thời hừ giận một tiếng nếu không phải gia chủ đã căn dặn Nhậm hùng đồ có đến mang đi mấy người nhậm quân dương thì cứ mặc cho bọn họ đi, để bọn họ tùy tiện chơi, bọn chúng thật cho rằng có thể dễ dàng rời đi như thế. Dù ta không ra tay, chỉ riêng những trận pháp của tiểu tử kia đã thay đổi, những người đã huấn luyện, còn những thứ bên trong nhậm gia đủ cho bọn chúng lĩnh đủ. Chính chàng đã nói vậy, còn tức giận làm gì chứ? Nếu quả thật không để bọn họ đi, nhậm kiệt có thừa biện pháp, còn không phải cố ý thả đi hay sao? Được rồi, được rồi, chàng về khống chế bản thân trước. Chuyện còn lại cứ để Nhậm Kiệt là được. Đúng rồi, hai con vượn trắng kia chính là chàng đã nhắc qua. Vân Phượng Nhi kéo tay Lục Gia Nhậm thiên Tung, cùng hắn bay về khu rừng chỗ bọn họ. Ừ. Vân Phượng Nhi làm tâm tình của Lục Gia khá hơn nhiều, chậm rãi khôi phục lại từ lực lượng lôi hỏa âm lánh giết chóc khí nãy, gật đầu nói, "Ta đã nói cho gia chủ, xem ra lần này Nhậm Hùng Đồ vận dụng toàn bộ lực lượng." Năm đó, một chi Nhậm Hùng Đồ có tiền bối Nhậm gia đạt tới thái cực cảnh liền rời gia tộc đi ra ngoài lang thang. Vị tiền bối kia để lại vài thứ, còn để lại hai con vượn trắng vốn canh cửa ở chỗ hắn, hai con vượn trắng này ở chung một chỗ quả thật khó chơi. Ta lại không lo lắng. Vân Phượng Nhi bỗng cười dựa vào tay nhậm thiên tung, nói, cháu trai của chúng ta, vị gia chủ nhậm gia hiện tại dù không giống cha hắn, đại ca năm đó tài ba trói lọi, nhưng có những chỗ càng khiến ta cảm thấy khủng bố. Chàng có phát hiện không, người bên cạnh hắn đều khủng bố không ngừng, ngay cả đại ca cũng không thể mời được Lão đàn vương ngọc trường không, kiếm vương long nạo. Hiện tại ngay cả đột phá, bọn họ cũng lựa chọn ở nhậm gia. Còn có Tề Thiên, hổ hổ cũng làm người ta nhìn không thấu, ngay cả cận vệ đội của đại ca để lại, hiện giờ cũng mạnh mẽ đáng sợ. Càng đừng nói mấy người trẻ tuổi như Tạ Kiếm, Mập Mạp, Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân. Nói đến Nhậm Kiệt, hai người bắt đầu nhiều lời hơn, bởi vì quả thật có quá nhiều chuyện thần kỳ khó tin. Thực tế lúc Nhậm Kiệt nói quyết định để cho Nhậm Quân Dương chạy đi, tuy tiện cho bọn họ tụ họp với Nhậm hùng Đồ, Nhậm Thiên Tung đã rất lo lắng nhưng chuyện Nhậm Kiệt quyết định, hắn cũng không nói gì thêm, bởi vì từ trước nay, đừng nhìn tuổi Nhậm Kiệt không lớn, nhưng năng lực nắm giữ, chỉ huy rất mạnh, Nhậm Thiên Tung cũng rất bội phụ. nhưng mà sắc mặt Nhậm Thiên Tung vẫn khó gian ra, khó nhẹ nhàng hơn, bởi vì sóng gió lần này rất lớn, vượt quá tưởng tượng. tuy rằng Nhậm Kiệt rất lợi hại, nhưng trong ngoài giác công, khó bảo toàn sẽ không có sơ suất gì. nhưng bây giờ mình cũng không có cách nào dùng sức một mình giúp Nhậm Kiệt chống đỡ tất cả, chỉ có thể phối hợp Nhậm Kiệt, tin tưởng hắn có thể giải quyết mọi thứ. Mạch khoáng linh ngọc ngọc Tuyền Sơn, từ sau khi hoàng đế ban cho nhầm ra, trải qua trận chiến ngọc Tuyền đạo nhân, tuy rằng thu hẹp phạm vi, nhưng mấy trăm dặm xung quanh đều bị trận pháp bao phủ, người ngoài không nhìn ra được tình huống bên trong. Ngoại trừ người trong nhầm ra, người khác căn bản không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, càng không biết hầu hết linh ngọc đã bị ngọc Tuyền đạo nhân gây họa, còn thừa đều bị nhậm kiệt lấy đi. Chính vì thế, về sau khai thác ra linh ngọc cực kỳ có hạn, bên ngoài không biết đều có lời đồn, lần này nhậm ra tổn thất nặng nề. Nhưng chỉ có người nhậm ra biết, tác dụng lớn nhất của nơi này hiện giờ chính là chỗ cho chiến thiên long luyện binh. Ba vạn binh lính trước kia tập hợp, cùng nhau trải qua trận chiến trước đó, nhậm kiệt còn truyền thụ các loại đại trận, cải tiến trận pháp trước kia, hơn nữa cung cấp rộng rãi công pháp, dược vật cho ba vạn người này, làm cho thực lực chỉnh thể tăng mấy bậc, trong mấy vạn người không ngừng có người đột phá. Nếu không phải thế, cửa hàng dược cao nhân Lũng Đoạn thị trường dược liệu Minh Ngọc Hoàng Triều, Lũng Đoạn toàn bộ dược phẩm cấp thấp, làm sao lại kiếm tiền kém như vậy? Nguyên nhân chủ yếu là vì phải cung cấp cho ba vạn người điên cuồng huấn luyện, nhậm kiệt, mập mạp điên cuồng chế thuốc để chống đỡ tiêu hao này. Và ảnh, lúc này, trên bầu trời như co sao băng, một quả cầu lửa sẹt ngang qua, trực tiếp lao vào chỗ trung tâm mạch khoáng linh ngọc ngọc truyền sơn. Vù vù, quả cầu lửa vừa muốn xuống vào, những phương hướng xung quanh liền có 4-5 bóng người lao lên, tuy rằng không có hiện ra khí âm sát, chứng tỏ đột phá âm dương cảnh không lâu, nhưng mỗi người đều rất ổn định. Nơi này là quặng mỏ nhậm Gia Minh Ngọc Hoàng Triều không chế, nơi tư nhân không được tự tiện xông vào, mời rời khỏi đây. Có người lớn tiếng hô, vang rội xung quanh, cũng có người dùng thần thức liên lạc. Tuy rằng thần thức càng nhanh chóng tiện lợi hơn, nhưng không phải mọi người đều có thể trực tiếp dùng thần thức nhanh chóng nói chuyện với người khác. Ta chính là muốn xông vào xem thử. Lúc này, trong ngọn lửa truyền ra một tiếng trầm thấp, sau đó lại tăng tốc lao vào trong. Vù vù vù. Không nói lời thừa, người kia lại tiến tới, nhưng vừa nói vậy. Những người âm dương cảnh lập tức nhập vào đại trợ, bên trong bắn ra rất nhiều cung tên luyện chế bằng phù văn, đồng thời còn có âm dương cảnh thi triển pháp thuật công kích. Quá yếu. Vô hình. Người trong lửa lại nói, nhấc tay hầm hầm nổ nát mọi công kích. Bày trận, bẩm báo đại tướng quân. Hầm hầm. Ngay sau đó, trận pháp vốn chỉ liên quan mấy trăm người, nháy mắt bao trọn mấy ngàn người trong vòng mười mấy dặm xung quanh, biến hóa khó lường, từng luồng lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ đánh vào, ảo trận mê trận kết hợp, các loại công kích liên hoàn không ngừng. Người trong ngọn lửa căn bản không tránh né, hoàn toàn dựa vào lực lượng mạnh mẽ xuống vào, công kích tiến tới liền nổ tung. Bùm bùm bùm. Điên cuồng va 3NZ, đánh sâu vào, một đường tiến tới. Tăng cường trận pháp, kẻ kia rất mạnh. Đại trận thay đổi nhanh chóng, tiến hành điều chỉnh. Lúc này, trên đỉnh núi gần đó, Chiến Thiên Long dẫn theo mấy người đáp xuống bên cạnh, có người lập tức đến ngay. bẩm đại tướng quân, người tới lao thẳng vào còn nói muốn xông trận xem thử, đã liên tiếp phá trận 100 người, 500 người, Hiện tại đã điều động đại trận 3.000 người, vòng ngoài có 5.000 người sẵn sàng phối hợp chiến đấu, tổng cộng 6 cường giả siêu cấp âm dương cảnh làm chủ trận Pháp, 108 thần thông cảnh phối hợp. Thấy Chiến Tiên Long đã đến, lập tức có người phụ trách nơi này bẩm báo. Không phải lén vào thăm dò, công khai xung vào, thực lực rất mạnh. Chiến Tiên Long nhìn ánh lửa kia, vẫn luôn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại rất xa lạ, thần thức tra xét cũng không thấy gì, khe nhớ mảy. Trên người không có lực lượng dương hồn ngưng tụ, pháp lực không chuyển dương. Vậy chỉ là lực lượng âm dương cảnh âm hồn. Nhưng mà ngẫu nhiên bột phát ra lực lượng còn mạnh hơn dương hồn, hơn nữa ngọn lửa bao phủ rất khủng bố. Nhưng cho đến giờ vẫn không giết người, dường như thật sự chỉ muốn xông vào xem thử. Xin đại tướng quân hạ lệnh, phải xử lý thế nào? Ừm. Chiến thiên long ngâm nghĩ rồi nói, mặc kệ thế nào, không được cho kẻ này rời đi, nếu hắn không hạ sát thủ, vậy cố gắng đừng dùng sát chiêu, trước tiên vây khốn bắt lấy rồi tính sau, tăng cường lực lượng vào ngoài, dự phòng có biến. Vânh Ngay lúc này, đằng trước đống nổ vang, đại trận mấy ngàn người tạo thành bàn tay khổng lồ bị mạnh mẽ xé rách. Không tốt, đại trận 3.000 người bị xé rách, đánh thủng trực diện, sao lại thế được, dù cho tồn tại dương hồn cũng không thể như thế, đại trận và người. Người vừa báo cáo cho chiến thiên long cả kinh, thần thức vừa động, lập tức hạ lệnh cho người ra tay. 5.000 người chuẩn bị xung quanh liền kết hợp với 3.000 người trong đại trận, lập tức muốn khởi động đại trận và người. Ha ha, không chơi nữa, phản ứng cũng không tệ. Lúc này thân pháp của ngọn lửa kia biến đổi khâu lường, mỗi lần thân mình chớp động đã đi ra mấy trăm thước giữa trận pháp, cười to một tiếng, người này đã ra mấy giảm. Lần này không mạnh mẽ đánh phá, mà quỷ dị hòa làm một với trận pháp, xuyên qua tự nhiên như sân nhà mình. Không đợi người khác phản ứng, ngọn lửa này đã chớp động đến cạnh sườn núi đám người chiến thiên long. Không xong, khởi động tất cả đại trận, trận trận núi liền, vòng vòng tương khớp, ngưng pháp tụ thần. Người bên cạnh chiến thiên long cả kinh thất sắc, thật quá khủng bố Thân pháp vừa nãy thật quá quỷ dị, làm sao lại lập tức nắm rõ đại trận như lòng bàn tay, bọn họ cũng khó làm được. Ngay cả tám đại vương giả cũng từng xung trận, Lục gia Nhậm Thiên Tung cũng đến, nhưng cũng không như thế. Có chuyện gì xảy ra, thoáng cái toàn bộ đều cả kinh. Chiến thúc, đã lâu không gặp. Trong khi bọn họ cả kinh biến sắc chuẩn bị đưa ra phản ứng mạnh nhất, đối phó biến cố đột nhiên, thậm chí có người không tiếc chuẩn bị tự bạo tranh thủ thời gian cho đại tướng quân dung nhập trận pháp chống cự kẻ địch. Ngọn lửa quanh người kẻ xâm nhập chợt biến mất. Hiện ra Nhậm Kiệt vừa đến, mỉm cười bước đi trong không trung đi tới trước mặt Chiến Thiên Long. Trường 392, Đại quân trong người tu luyện. Bái kiến gia chủ. Vừa thấy Nhậm Kiệt, Chiến Thiên Long lập tức dùng thần thức thông báo tất cả nhân viên ngừng vận chuyển trận pháp. Bởi vì vừa nãy là lúc nguy cấp, hắn thật có tính toán xấu nhất, nếu kẻ này thật có ác ý hay là kẻ địch, vậy ba vạn người xung quanh sẽ phát huy đại trận đến tận cùng, mình sẽ trực tiếp dẫn động lực lượng trung tâm của đại trận khóa chặt xung quanh. Đến khi đó... Ngay cả tồn tại cấp bậc tám đại vương giả, nhất thời ba khắc cũng đừng mơ trốn ra được. Nhưng vừa thấy là nhậm kiệt, Chiến Thiên Long lập tức khống chế lại, đồng thời dẫn mọi người vội hành lễ. Trải qua rất nhiều chuyện, Chiến Thiên Long đã chân chính đối đãi nhậm kiệt là gia chủ nhậm gia, sẽ không sơ sẩy. Vừa hành lễ, trong lòng bọn họ cũng chấn động, nhậm kiệt trở về Ngọc Kinh Thành làm những chuyện gì, bọn họ đều biết. Tuy rằng vẫn tu luyện trong mạch khoáng linh Ngọc Ngọc Tuyển Sơn, tôi luyện đại quân, nhưng có Mạc Hồng cung cấp tình báo. Bọn họ vẫn biết những chuyện lớn ở Ngọc Kinh Thành và Minh Ngọc Hoàng Triều. Hơn nữa mới lúc trước Nhậm Kiệt chấn động Ngọc Kinh Thành, đuổi theo Thương Vinh Diệt, Nha Môn Tổng đốc Thủy Vận. Lúc đó biết Nhậm Kiệt là Âm Dương Cảnh, bọn họ đã đủ giật mình, bởi vì tốc độ tăng lên quá nhanh. Mà hôm nay Nhậm Kiệt tùy tiện ra tay thử đại trận, vừa nãy còn trực diện đánh vỡ một chiêu toàn lực của đại trận 3.000 người, đó là chuyện mà Âm Dương Cảnh Dương Hồn cũng không làm được. Về phần mặt sau Nhậm Kiệt hiểu biết trận pháp, thân pháp quỷ dị, bọn họ lại không ngạc nhiên. Dù sao những trận pháp này chính là Nhậm Kiệt dạy cho, Nhậm Kiệt càng hiểu thấu hơn bọn họ cũng là phải. Chỉ là lực lượng của Nhậm Kiệt, quả thật làm bọn họ không tin nổi. Làm tốt lắm, vừa rồi đến đây liền ngứa tay muốn xem mọi người huấn luyện thế nào. Các người xuống trước đi, ta có chuyện nói với chiến thúc." Nhậm Kiệt nói một tiếng với những người khác, đồng thời thừa nhận thật lòng khích lệ một câu, cũng bảo bọn họ lui xuống. "Rõ." Trú tướng đằng sau chiến thiên long hô một tiếng, mau chóng rời đi. Những người này đều có bản lĩnh Vốn có mấy người đã là âm dương cảnh âm hồn, sau đó từ từ gọi về, cộng thêm cộng thêm nhậm tiệt trợ giúp một số tướng quân, phó tướng, không ít người đột phá đến âm dương cảnh. Bọn họ đột phá có lẽ không lợi hại bằng những người chém giết tu luyện đột phá lên, nhưng có tác dụng chỉ huy rất lớn. Khi bọn họ dung nhập vào trong đại quân, dẫn dắt đại trận bộc phát, mới chính thức thể hiện ra huy lực. Những người này sẽ không hỏi nhiều chuyện, đối với bọn họ, mệnh lệnh là tất cả. Gia chủ, ngài bị thương đã khỏi chưa? Lúc này Chiến Thiên Long cũng đứng lên, gặp được Nhậm Kiệt cũng rất bất ngờ, bởi vì lúc đó biết Nhậm Kiệt sẽ ra chuyện, biết Nhậm Thiên Tung xông vào Hoàng Cung, hắn đã lén liên lạc riêng với Nhậm Thiên Tung, bởi vì lúc đó hắn cũng tức giận không thôi, đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn đại quan về Ngọc Kinh Thành. Mà nó, có gì cùng lắm, cùng lắm liều mạng cá chết lưới rách, ai sợ ai. Năm đó đại ca nhượng bộ như vậy, làm nhiều chuyện như thế, hôm nay Hoàng đế vẫn còn bức ép đến cùng, quả thật quá đáng. Chỉ là sau đó Nhậm Thiên Tung chuyển đạt ý của nhậm kiệt Thế mới làm chiến thiên long kiểm chế được lửa giận, tuy nhiên hắn cũng không quá rõ thương thế của nhậm kiệt, không ngờ hắn lại khôi phục nhanh như vậy. Sớm không sao rồi, không phải ta đã để lục thúc nói rồi sao, ta cố ý biến thành như thế, cũng không phải thật bị thương nặng gì. Nhậm kiệt cũng không thể giải thích cho người khác, mình là tu luyện, không phải thật bị thương, cho nên đành cười gật đầu. Hừ, nói đi nói lại còn không phải vì tên hoàng đế chó má kia hùng hổ bức ép. Năm đó đại ca không nâng hắn lên ngôi, càng không nhường nhịn hắn. Kết quả bây giờ hắn được một bước tiến một thước, không phân tốt xấu. Nhậm gia mạnh lên thì sao, cũng tốt hơn người khác mạnh lên, hắn lại ngày càng quá đáng. Nhắc tới chuyện này, Chiến Thiên Long rất là tức giận, quả thật muốn nổ tung. Chiến Thúc yên tâm, ta sẽ không chiều theo hắn, hắn muốn chơi, chúng ta theo tới cùng là được. Nhậm Kiệt khẳng định, cho tới giờ hắn cũng chưa từng tính tới lùi bước. Đúng. Phải như thế, năm đó đại ca cũng nói, hắn cần thì lùi, không cần thì không lùi, hiện tại chúng ta còn lùi được đi đâu. Chiến Thiên Long tức giận nói, lại chỉ đại trận xung quanh, có 3 vạn đại quân, có thể chống đỡ 20 vạn, đây chỉ là bây giờ. Ngươi làm ra những công pháp, dược phẩm, nhất là dùng một lô dược phẩm gần đây, sức chiến đấu chỉnh thể tăng lên rất nhiều. Ha ha, đánh chết hoàng đế cũng không ngờ tới. Chiến Thiên Long lại nhìn nhậm kiệt, những người này năm xưa đều đi theo ta cùng đại ca, tinh anh trăm trận còn sống, trước kia lực lượng yếu một chút, nhưng bây giờ trải qua điều dưỡng tăng lên, cộng thêm những trận 10 người, 100 người. Một nghìn người, một vạn người, trận pháp nối liền kết hợp, hiện tại dù cho một đám cường giả siêu cấp tâm dương cảnh đến đây cũng đừng mơ đi ra, tám đại vương giả đến đây cũng đừng hỏng tốt lành. Mà những người này, trọng yếu nhất không phải lực lượng, quan trọng nhất là tâm. Bùm! Chiến thiên long đấm mạnh lên ngực mình, nhìn nhậm kiệt nói, mặc kệ là lúc đi theo đại ca, hay là hiện giờ, chỉ cần một câu của ngươi, cánh mạng của ba vạn người này đều do ngươi chi phối. Hôm nay chiến thúc nói rõ cho ngươi, Chúng ta mặc kệ hoàng đế, mặc kệ chuyện khác, năm đó đi theo cha người, hiện tại đi theo người, cha con các ngươi chỉ cần nói một câu, chỉ đấu chúng ta đánh đó. Cho dù phía trước là vách núi và trượng, chúng ta cũng lao vào, thái cực cảnh cũng tuyệt không e sợ, muốn làm gì thì cứ thả phanh mà làm. Đấm mạnh lên ngực phát ra tiếng nổ lớn, cùng những lời chiến thiên long nói, gần như bảo với Nhậm Kiệt, dù hắn muốn tạo phản, những người này cũng thể chết theo cùng. Trong mắt bọn họ không có hoàng đế, không có gì khác, chỉ có cha con nhầm ra. Hôm nay chỉ có Nhậm Kiệt, cũng chỉ nhận Nhậm Kiệt hắn. Nhậm gia đấu tranh nội bộ, Nhậm Hùng đồ đi ra liền liên lạc rất nhiều người, tự nhiên sẽ không bỏ qua Chiến Thiên Long, nhưng hắn không thèm gặp. Hắn biết hiện tại nội bộ Nhậm gia xảy ra chuyện lớn, bên ngoài có Hoàng Đế, còn có rất nhiều chuyện khác, cho nên hắn mới nói vậy. Chiến Thúc, ta không có hứng thú với việc làm Hoàng Đế, ta cũng không có hứng thú tranh quyền đoạt lợi, nhưng ta không thích bị người ước hiếp. Nếu cha ta giao Nhậm gia vào tay ta, ta cũng sẽ không đưa cho người khác. Bởi vì đây là trách nhiệm, là chuyện của ta, người khác không cướp được. Kẻ nào muốn cướp, ta cũng không chịu. Về phần bên phía hoàng đế, ta theo đến cùng. Nhậm kiệt cũng nhìn thẳng chiến thiên long, trước kia ta không dám nói, nhưng hôm nay ta nói với chiến thuốc, ta sẽ tự tay xây dựng một chi đại quân hùng mạnh đến mức khiến bất cứ cường giả, người tu luyện nào cũng phải e sợ, hoàn thành giấc mộng của ngài. Cho dù đối phương đạt tới thái cực cảnh thì sao, cũng cứ giết hắn. Đến lúc đó, ta sẽ để chiến thuốc chỉ huy quân đội như thế một chi đại quan siêu việt thế tục, quét ngang người tu luyện. Từ nay về sau chi quân đội này tên Thiên Long quân, là quân đội do Chiến Thiên Long chỉ huy, có thể quét ngang người tu luyện. Chiến Thiên Long đi theo cha mình nhiều năm, lại vì thế mà trở mặt với Long Nạo, thậm chí còn tùy tiện đổi tên mình, một mình mà sống. Mơ ước lớn nhất của Chiến Thiên Long chính là làm cho cha mình biết, chỉ huy đại quân không phải là chuyện không có tiền đồ, không phải chỉ huy trăm ngàn vạn đại quân vẫn chỉ là tồn tại dẫn đầu trong con kiến. Hắn không cho rằng như thế. Nhưng hắn thích dẫn quân chiến đấu, thích ở chung với những người này, hắn thích. Quân đội thế tục đối mặt cường giả siêu cấp bình thường thì còn được, đối mặt với tồn tại như long đạo thì không xong. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, nhậm kiệt cung cấp dược vật không giới hạn, trận pháp, phương pháp tu luyện, những binh lính còn lại trong mấy trăm vạn đại quân khi đó, liền bùng nổ lực lượng kinh người. Hôm nay đã có thể chống lại cấp bậc 8 đại vương giả, tuy rằng còn xa mới khủng bố đến mức giết được cấp bậc 8 đại vương giả, nhưng đã làm chiến thiên long thấy được hy vọng. Thiên Long quân lúc này nghe nhậm kiệt nói chiến thiên long cũng ngây người vốn hắn tưởng lúc này cho nhậm kiệt biết những người bọn họ sẽ dốc hết sức ủng hộ hắn nghe theo mệnh lệnh nhưng nhậm kiệt nói lại càng làm hắn chấn động lấy tên mình đặt tên quân đội mấu chốt là câu tiếp theo đại quân quét ngang người tu luyện có thể giết thái cực cảnh thế này có thể được sao nếu quả thật có loại quân đội này chiến thiên long không dám mơ tới một chi quân đội như thế vi phong đồ sộ khủng bố đến cỡ nào được rồi đời này ta không có nguyện vọng khác chỉ muốn ở trong quân đội, lãnh đạo các huynh đệ chinh chiến chém giết. Thiên Long quân, quân đội quét ngang người tu luyện, Chiến Thiên Long ta đời này vì ngươi thống lĩnh quân đội như thế. Chiến Thiên Long không từ chối, không nói gì khác, trong lòng, thân thể của hắn đang rung động, nhưng vẫn kiên quyết lớn tiếng đồng ý. Bùm. Nhậm Kiệt cùng Chiến Thiên Long hai tay đấm vào nhau, tiếng nổ vang dội. Hôm nay ba vạn người đã đến trình độ này, đã làm Chiến Thiên Long không dám mơ tới, nhưng bây giờ hắn biết chẳng qua chỉ là mới bắt đầu, Nhậm Kiệt nói cho hắn Con đường còn rất dài, rất dài. Muốn làm được đến đó, con đường còn rất dài, rất xa, cụ thể cần chiến thúc đi làm, cần gì cứ việc nói. Gần đây ta chuẩn bị một số trang bị cho đại quân, hiện tại cũng gần tới rồi. Đây là bắt đầu, chờ sau này vũ khí cá nhân của mỗi người đều có thể liên hợp lại, đạt đến cấp bậc pháp bảo nhất định, phối hợp lực lượng, trang bị, khi dối cá nhân đạt đến mức nhất định, như vậy đại quân mới coi như mới đạt được quy mô. Trước kia không có người làm. Chúng ta cũng chỉ là ném đá mỏ mắm qua sông, cùng nhau tạo ra một chi đại quân danh chân giới tu luyện. Hồi lâu sau, hơi ổn định lại, nhậm kiệt cùng Chiến Thiên Long đứng trên đỉnh núi, nhìn đại quân không ngừng huấn luyện phía dưới, nói Loại chuyện này quả thật không có người làm, cũng chỉ có đại quân thời đại hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết mới làm được. Nếu quả thật làm được đến đó, còn khó gấp trăm ngàn lần so với người ta đột phá thái cực cảnh, nhưng nếu thật thành công. Chiến Thiên Long nói chật ngừng bởi vì lúc này Thiên Long Quân đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Những chuyện đó để nói sau, hiện tại Thiên Long Quân đối mặt đầu tiên chính là vấn đề nội bộ. Lần này Hoàng đế quyết tâm điều động cả nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ trở về, lại còn dẫn theo 10 vạn đại quân, chỉ sợ trận đầu tiên sau khi thành lập Thiên Long Quân chính là phải đánh một trận nội chiến. Nói đến đây, chiến Thiên Long cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trường 393, Vạn Thừa Điện Mở, Phế Gia Chủ, Tình Hình Minh Ngọc Hoàng Triều hiện tại, Bất luận là chiến đấu với hoàng đế hay những gia tộc khác, những tông môn khác, đều là chiến đấu đối ngoại. Còn nội bộ nhậm gia tranh đấu lại là nội chiến. Nội chiến và ngoại chiến có khác biệt rất lớn. Dù sao là người cùng một gia tộc. Kỳ thật ngươi không đến, ta cũng muốn nói chuyện này. Ta không tiếp xúc gì với hai người nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ, bởi vì trước nay mỗi người phụ trách chỗ khác nhau. Nhưng năm đó hai người bọn họ đi theo chân cha ngươi một đường đánh tới, không như những kẻ khác. Năm đó cha ngươi đối đãi hai người bọn họ không tệ có điều nghe nói hai người này cũng không tầm thường, dạ tâm không nhỏ, lúc phụ thân ngươi còn thì có thể đẻ được bọn họ. Hôm nay ngươi làm gia chủ, bọn họ có ý nghĩ cũng bình thường. Chầm Ngâm một hồi, Chiến Thiên Long bắt đầu nói tới chuyện Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ. Lần này Hoàng Đế thúc đẩy Nhậm gia nội đấu, đẩy ra Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ vẫn luôn tích lũy lực lượng. Nhậm hung đồ lại quay rối bên trong, khẳng định chuyện này sẽ ra rối. Mặt khác thì ta không hiểu, có lục thúc ngươi làm là được, ta nói cho ngươi tình hình Nhậm Thiên Hành. Nhậm Thiên kỳ dẫn quân chiến đấu. Chiến Thiên Long nhìn đại quân đằng xa, nói, Nhậm Thiên Hoành cùng Nhậm Thiên Kỳ đều có thiên phú không tệ, hai người đều là âm dương cảnh dương hồn, cụ thể mạnh cỡ nào thì khó nói, bởi vì sau đó bọn họ độc bá một phương, tăng lên bao nhiêu thì không biết. Nhậm Thiên Hoành dẫn quân hung hãn, quân Tây Bắc hung hãn nổi danh, cũng chỉ có Đông Hoang đại tướng quân Ngụy Thế Long còn sánh ngang, năm đó hai người còn từng mâu thuẫn. Nhậm Thiên Kỳ thì am hiểu nhiều mưu trí, có nghiên cứu trận pháp nhất định nghe nói năm đó được cha ngươi dạy không ít thứ về trận pháp thu được. Mấu chốt là một bên đại tướng quân Tây Bắc, một bên đại tướng quân Tây Nam. Ban đầu lợi dụng ưu thế tài nguyên nhậm gia phát triển, về sau độc bá Tây Bắc, Tây Nam. Sở dĩ hoàng đế vẫn vô cùng kiên kỵ nhậm gia, kể cả khi cha ngươi không còn cầm quyền, cũng là có nguyên nhân. Bên cha ngươi cực lực co rút, hoàng đế muốn gì làm đó, nhưng bên nhậm thiên hoành cùng nhậm thiên kỳ thì lại không bị chú ý nhiều, thừa cơ phát triển. Hơn nữa bọn họ chỉ cần đô từ gia tộc. Đô của bọn họ thì gia tộc không thể ban ở dê, nói thẳng ra, đối với Minh Ngọc Hoàng Triều hay nhầm ra, hai người bọn họ đều như vua một cõi. Tuy rằng ta không nắm giữ tình báo, nhưng gần đây lục thúc ngươi nói chuyện về bọn họ, những năm qua, thế lực của hai người này rất to lớn. Quan trọng nhất là, những năm qua bọn họ không ngừng chiến đấu với những nước nhỏ, những chô giáp rơi với thiên hải đế quốc, sức chiến đấu của thủ hạ rất mạnh, còn liên hợp với những thế lực tông môn, môn phái nhỏ xung quanh. Cụ thể mạnh đến thế nào thì không biết tốt nhất ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Chiến Thiên Long không am hiểu phân tích tình báo, chỉ dựa vào hiểu biết về Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ trước kia, cộng thêm một chút suy xét gần đây, cố gắng cung cấp cho Nhậm Kiệt một chút tin tức. Trên thực tế Nhậm Kiệt đã sớm biết những chuyện này, hiểu biết cặn kẽ gấp trăm lần Chiến Thiên Long, nhưng Nhậm Kiệt vẫn còn nghe, dù sao cũng là ý tốt. Hơn nữa nghe Chiến Thiên Long phân tích tình hình những lần tiếp xúc không nhiều với Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ. Được. Chiến Tốc yên tâm, ta sẽ ghi nhớ kỹ rồi tham khảo với lúc đó. Chuyện trong nhà bên này cứ yên tâm. Bọn họ có quân, chúng ta có tướng, bọn họ có kế, chúng ta cũng không ngồi chờ. Nhưng mà Hoàng thượng cho bọn họ dẫn 10 vạn đại quân, xem ra là nhắm vào thiên long quân, bên chiến thúc chưa chắc tốt hơn ta bao nhiêu, áp lực lớn hơn một chút. Nhậm kiệt cố ý đến xem, nói chuyện với chiến thúc, chính là vì chuyện này. Năm đó nhậm thiên Hành, nhậm thiên kỳ đều là người đi theo chiến đấu cùng đại ca, là người đại ca dẫn đi, cộng thêm nhiều năm luôn chiến đấu. Vốn ngay cả trước kia để ta thống lĩnh 10 vạn đại quân, cũng chỉ dám nói năm chắc sáu hành đánh thắng bọn họ. Nhưng bây giờ, Chiến Thiên Long vô cùng kiêu ngạo nhìn Thiên Long quân bên dưới đang diễn luyện trận pháp, không ngừng tu luyện, hoàn toàn khác biệt với quân đội bình thường, nói: "Có Thiên Long quân này, tuy rằng chỉ có 3 vạn người, nhưng ta vẫn có lòng tin khiến cho 10 vạn đại quân kia có đi không về." Lúc nói, khóe mắt Chiến Thiên Long không khỏi liếc nhịp kiệt, hắn không phải hạng người thích nói những câu kích thích cảm động. Bằng không, hắn thật muốn nói Sau khi tiêu diệt Ngọc Tuyền Đạo Nhân, nhậm kiệt cho hắn thống linh thiên long quân này, hắn cũng không nghĩ nhiều, càng không nghĩ tới nhậm kiệt lại dùng phương thức này bồi dưỡng ba vàng người, còn độc ác hơn cả những đại gia tộc bồi dưỡng con cháu trực hệ. Dược phẩm sánh với đan dược cung cấp không ngừng, các loại công pháp cho bọn họ tùy ý lựa chọn, toàn bộ vũ khí đều là tốt nhất. Ngay cả Linh Ngọc khai thác được từ mạch khoáng Linh Ngọc Ngọc Tuyền Sơn, căn bản không chuyển ra ngoài, trực tiếp cho người cần lấy tu luyện, xung quanh có rất nhiều tụ linh trận. Đãi ngộ tốt đến mức chiến thiên long vốn là thiếu chủ thiên long kiếm trang cũng phải bị dọa, còn có trận pháp thần kỳ quỷ dị kia, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đủ cho thiên long quân bước đầu thành hình, cũng làm chiến thiên long có lòng tin đánh trực diện với 10 vạn đại quân của nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ. Chiến thúc, thiên long quân vừa mới thành lập, còn kém xa mục tiêu của ta, trong quá trình này không nên để xảy ra chuyện bất ngờ. Hả? Nghe nhậm kiến nói, chiến thiên long kỳ quái nhìn hắn, lời này là sao? Ta tin bây giờ chiến thúc có năm chắc chiến thắng 10 vạn đại quân, nhưng khẳng định cũng tổn thất không nhỏ chứ. Nhậm kiệt không chờ chiến thiên long trả lời, tiếp tục nói, chiến đấu khó tránh có tử thương, điều này không đáng trách, nhưng cũng phải tiến hành đúng lúc. Đây là khác biệt giữa ngoại chiến và nội chiến. Vì bảo vệ quốc gia, chống lại kẻ địch bên ngoài thì làm sao cũng được, chém giết trong nội bộ quốc gia thì phải khống chế tốt mức độ. Mà chém giết bên trong gia tộc, có thể nào cũng coi như tự đâm dao vào mình, chẳng qua có lúc là vì cắt bỏ khối ưu nhọn Dù đau một chút, tạm thời tổn thương nguyên khí cũng là vì hết cách, chỉ cần biết khống chế là được, không thể tùy tiện động. Nhậm Kiệt cũng nhìn Thiên Long Quân huấn luyện, nói: "Lần này ta đến chỉ là muốn xem sức chiến đấu, lực khống chế đối với trận pháp của Thiên Long Quân, đây là trận pháp mới ta căn cứ theo Thiên Long Quân, địa hình mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn nghiên cứu ra. Lần này nói trước với chiến thúc, vây khốn 10 vạn đại quân, thẳng đến bên ta thắng lợi." "Sao?" Thấy Nhậm Kiệt đưa ngọc bài cho mình, Chiến Thiên Long cũng không lập tức nhận lấy. Lo lắng nhìn Nhậm Kiệt nói, Lục Thúc có biết quyết định của ngươi không? Ngươi có biết nó còn khó hơn là tiêu diệt 10 vạn đại quân hay không? Hơn nữa làm như vậy rất dễ lâm vào bị động, nói lại bọn họ làm việc đại nghịch bất đạo, ngươi nên chấn nhiếp bọn họ. Nếu như bên ta có thể nhanh chóng tiêu diệt bọn họ, sẽ có thể chi viện bên ngươi. Nên biết tên Nhậm Hùng Đồ cũng làm rất nhiều chuẩn bị, mà nội bộ Nhậm gia bởi vì rút ra nhiều người, hôm nay không còn nhiều chiến lược. Nhậm Kiệt, có những lúc đàn ông làm đại sự thì phải quyết đoán cẩn quyết thì phải giúp. Vừa nãy ngươi cũng nói, phải có dung khí cắt bỏ khối u nhọt mới được. Nghe Nhậm Kiệt nói thế, Chiến Thiên Long sợ hắn mềm lòng, tạo thành sai lầm lớn. Chuyện đã tới mức này, người nào hơi nhân từ nương tay, có khả năng đến lúc đó sẽ là mình phải chết. Chiến thúc, ngài nhìn ta có giống hạng người nhân từ nương tay hay sao? Nhậm Kiệt mỉm cười nhìn Chiến Thiên Long, tùy tiện nói, nếu quả thật cần, dù khai chiến toàn diện thì đã sao, đối với kẻ địch, ta sẽ không nương tay. Chỉ là chuyện bây giờ không đơn giản như thế, làm thiên long quân vừa mới thành hình, chưa đạt đến mục đích chân chính mà chúng ta yêu cầu, tiêu diệt 10 vạn người này sẽ tổn thất bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu có tranh nhau ngư ông đắc lợi, ngư ông chính là chờ chuyện này, hoàng đế một mực không hành động, không phải hắn không thể làm, mà là chưa thấy đến lúc. Nếu lúc đó hắn đột nhiên phát động đại quân, trị tội các người đã tiêu diệt 10 vạn đại quân, các người làm sao đây? Cho nên, vấn đề hiện tại là không phải giết hay không, mà là phòng bị người khác. Lực lượng khác nhúng tay. Lần này chúng ta chẳng những phải thắng, còn phải hoàn toàn nắm giữ cục diện. Ta không cần một cục diện đổ nát, ngài nghĩ ta có mềm lòng không? Nhâm kiệt khẽ lắc đầu, sai, đây không phải mềm lòng, là tự tin, tự tin tuyệt đối. Ta tự tin mình có thể giải quyết xong chuyện trước khi 10 vạn đại quân đột phá chân pháp, ta tự tin sẽ không cho hoàng đế hay người khác nắm sơ hở. Mặc kệ là Lam Thiên, hay là hoàng đế, hoặc những thế lực khác, nếu quả thật thấy nhậm gia đánh túi bụi, có lẽ đều sẽ hành động. Bọn họ vẫn luôn chờ cơ hội này, hôm nay bọn họ cho rằng mình thấy được cơ hội, nhưng ta sẽ làm bọn họ biết, bọn họ chỉ là nằm mơ. Hiện tại chưa đến tất yếu, không ai muốn làm kẻ đầu tiên trở mặt lao ra triển khai liều mạng toàn diện với nhầm gia, cho nên bọn họ gửi hy vọng vào nhầm gia tranh đấu nội bộ. Ngẫm lại, nếu như các người tiêu diệt 10 vạn đại quân, dù tổn thất không quá một vạn người, thậm chí ít hơn, nhưng sau đó sức chiến đấu giảm đi bao nhiêu, nếu lại thêm 30 vạn, 50 vạn đại quân thì sao? Ngược lại. Nếu các người chỉ vây khốn 10 vạn đại quân, ai dám lộn xộn, Ai biết có chuyện gì, hơn nữa thật rồn cung đường, nhậm ra có thế nào cũng sẽ nhất trí đối ngoại, bọn họ lại không dám tạo quá nhiều áp lực. Sở dĩ nhậm kiệt cố ý đi ngọc tuyển sơn một chuyến, chính là sợ chiến thiên long không hiểu ý đồ của mình. Chuyện này nhất định phải giải thích rõ, lô mãng làm bậy sẽ xảy ra chuyện lớn. Có chút chuyện đơn giản, có thể trực tiếp ra quân lệnh, có một số chuyện lại cần người dẫn quân hiểu rõ ý đồ, khống chế cục diện. Dù sao đến lúc đó chuyện có biến hóa, phải tùy cơ ứng biến. Nhậm Kiệt đã giải thích rõ ràng như vậy, Chiến Thiên Long cũng gật đầu, không nói gì khác nữa. Nhậm Kiệt lại cùng Chiến Thiên Long nói chuyện Thiên Long quân phát triển về sau, cùng một vài vấn đề gần đây, tốn nửa ngày giải quyết vấn đề trận pháp, Nhậm Kiệt mới trở về trường nhạc Đỗ trường. Nhậm Kiệt không lập tức về nhậm ra, mấy ngày tiếp theo hắn một mực lặng lặng chờ ở trường nhạc Đỗ trường, giống như hoàn toàn không biết chuyện mấy người nhậm hùng đồ, không biết nhậm hùng đồ khống chế mấy người nhậm quân Dương Điên cuồng hoạt động. Ngay cả tin tức nhậm thiên hành, Nhậm Thiên Kỳ vào kinh truyền tới, hắn cũng không quá để ý. Thoáng cái đã đến ngày nhậm gia triệu tập đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, ngày hôm nay nhậm gia vô cùng yên tĩnh, nhưng vạn thừa điện bình thường chưa bao giờ dùng đến lại mở ra cấm chế. Vạn thừa điện là đại điện uy nghiêm nhất do tổ tiên Nhậm gia thành lập, chỉ có truyền thừa gia chủ hay xảy ra chuyện trọng đại mới mở ra. Vạn thừa điện, tỏ ý hy vọng hậu thế Nhậm gia có thể truyền thừa muôn đời, hương khói không dứt. Bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái điện nhỏ ở vị trí rất cao, nhưng chỉ có chân chính vào vạn thừa điện mới biết, nó to lớn rộng rãi cỡ nào. Tuy rằng đây không phải một cái không gian độc lập, nhưng là không gian gấp khúc, dung hợp, bên ngoài nhìn không lớn, chân chính vào trong mới biết to lớn vô cùng. Rất nhiều chân pháp là chỗ trung tâm chân chính của nhậm gia chỉ có Thái Thượng trưởng lão Âm Dương Cảnh mới được tiến vào, hơn nữa còn có hạn chế nhất định, đồng thời không cách nào tiến vào chủ điện vạn thừa điện. Vạn thừa điện mở. Nhậm gia đương đại gia chủ nhậm kiệt trẻ tuổi ngông cuồng, ngang tàng càn quái, làm hỏng gia phong nhậm gia, đã không xứng là đứng đầu một nhà. Các trưởng lão vì truyền thừa, tương lai của nhậm gia, muốn chọn lại gia chủ. Nhậm gia hiện nhậm gia chủ nhậm kiệt, trong ngày hôm nay không thể giải thích rõ ràng, được trưởng lão hội ủng hộ, sẽ không còn là chủ nhậm gia. Vạn thừa điện mở ra, nhậm hùng đồ chẩm rãi bước trên vạn thừa điện, nhìn người trưởng lão hội bên dưới, đồng thời ánh mắt quét những nhân vật nhậm gia đủ cân lượng đang về. Trực tiếp ném ra tin tức mà mọi người đã sớm ngờ tới, nhưng vẫn rất chấn động. Vào lúc này, không có âm thanh nào, trong lòng mọi người nổi sóng, trưởng lão hội nhậm ra muốn làm thật, nhậm ra, thật sự phải chờ trời. Trường 394, từ từ đợi đi. Vạn thưa điện to lớn, lúc này nói ra những lời đó, nhậm hùng đồ nhiều năm vẫn luôn không phục, mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng trong lòng kích động muốn khóc. Cuối cùng, cuối cùng chờ được ngày này, mình chỉ suýt chút nữa có thể đi ra một bước đó. Có lẽ chỉ cần một chút số mệnh, có ngoại lực thúc đẩy, có lẽ sau khi đẩy Nhậm Kiệt ra khỏi vị trí gia chủ, mình không cần bế quan cũng có thể đột phá. Nhậm hùng đồ nói rồi, quay sang nhìn hai người Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ vừa chạy về, còn mặc áo giáp, hai người này tựa như lão tăng nhập định ở đó. Ngược lại ba người Nhậm Con Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc kích động đến cả người run run, toát ra nước mắt. Kích động, quá kích động. Nhậm Kiệt à Nhậm Kiệt, ngươi cũng có hôm nay. Xem tiểu tử ngươi còn lớn lối thế nào, xem lần này còn ai bảo vệ được ngươi. Ba người có cảm giác cuối cùng hết ngày khổ cực, thấy được ánh bình minh, một năm gần đây bọn họ bị Nhậm kiệt xử lý trật vật không thôi, cuối cùng còn bị nhốt lại, hôm nay phải đòi lại tất cả, ba người càng thẳng lưng ưỡn ngực. Ánh mắt nhìn những người đằng xa, những người này là người phụ trách, người quản sự của Nhậm gia ở các nơi, chừng hơn 500 người, đã sớm nhận được tin chạy về. Dĩ nhiên, bọn họ chẳng qua là nhìn xem, làm chứng mà thôi. Nay vậy là muốn trực tiếp phế gia chủ, không chất vấn một cái, người cũng chưa đến, vậy là trực tiếp tuyên bố. Ngươi biết cái gì, đã tới lúc này, nào còn cần nói những lời vô dụng đó. Sớm xe rách mặt, hơn nữa hiện tại 7 người trưởng lão hội, có 6 người đồng ý, nào còn cần gì khác, chẳng qua là đi cho có lệ. Ôi, thật đáng tiếc, lão gia chủ tung hoành vô địch, không ngờ con trai lại cả vị trí gia chủ cũng không giữ nổi. Kỳ thật nhậm cái này. Ôi, thôi vậy, mặc kệ người nào làm gia chủ. Chúng ta cố gắng làm việc cho gia tộc thôi. Đúng thế, chỉ cần nhậm gia có thể tốt là được. Nhậm thiên hoành cùng nhậm thiên kỳ kinh doanh bên ngoài mấy chục năm, nghe nói thế lực không kém người trong gia tộc bao nhiêu, nghe nói có thể là con trai của một trong hai người bọn họ sẽ làm gia chủ. Sao bọn họ không tự mình làm gia chủ chứ? Ngươi ngốc hả, bọn họ làm gia chủ, trưởng lão hội sẽ chịu. Sở dĩ trưởng lão hội muốn đẩy ngã nhậm kiệt, còn không phải vì hắn không chịu nghe lời. Cho con của bọn họ lên làm gia chủ là một loại cân bằng, mọi người đều theo nhu cầu. Đại trưởng lão Nhậm Hùng Đồ nói xong liền ngồi xuống, tuy rằng bên dưới vẫn im lặng, nhưng phần lớn mọi người đều đang thông qua thần thức nói chuyện với những người mình quen thuộc, nhưng không ai dám phát ra âm thanh, vạn thưa điện rộng lớn lặng ngắt, nhưng trong âm thầm lại ngày càng náo nhiệt. Chỉ là thời gian từ từ trôi qua, những người này nhanh chóng phát hiện, Nhậm Kiệt đâu rồi? Bởi vì Nhậm Kiệt căn bản không đến, người đâu? Rất nhanh đã qua buổi trưa, vẫn không thấy Nhậm Kiệt đến, ngay cả ba người Nhậm quân Dương Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc vốn kích động nhất, lúc này cũng ngồi không yên, thỉnh thoảng liếc về phía Nhậm Hùng Đồ, Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ, lại phát hiện ba người lặng lặng ngồi đó, đều nhắm mắt dưỡng thần, không một chút giao động. Đại trưởng lão, Nhậm Kiệt thích nhất là chơi chiêu này, đừng để chúng ta chờ hắn trong vạn thừa điện, hắn ở ngoài làm chuyện gì khác, có cần phải người thông báo hắn, hoặc là. Cuối cùng, ba người Nhậm Quân Dương thật sự không nhịn được, âm thầm trao đổi một phen, Nhậm Quân Dương rẽ giật nói ý của mình với Nhậm Hùng Đồ. Phế vật. Khó trách bảo các ngươi chú ý một thằng nhóc cũng không làm được, không cố gắng tu luyện thì cũng thôi, ngay cả cho các ngươi quyền lực mà các ngươi cũng không biết sử dụng thế nào. Bây giờ mới có bao lâu, một chút kiên trì chấn tĩnh cũng không có, các ngươi còn làm được chuyện gì. Vừa nghe nhậm quân dương dò hỏi, nhậm hùng đồ bực mình nói, ngươi còn sợ hắn không đến, hắn không đến thì trực tiếp chọn ra chủ mới, hắn không tới thì càng tốt. Cho dù hắn tới, bảy người trưởng lão hội, hiện tại bên chúng ta đã là 6 người, còn không phải do chúng ta nói gì cũng phải. Nếu hắn thật thông minh, nên lựa chọn đừng đến, bởi vì hắn đến đây sẽ chỉ thảm hại hơn. Vâng, vâng, vâng. Ở trước mặt Nhậm Hung Đồ, Nhậm Quân Dương không dám có tính tình gì, bị mắng vẫn gật đầu như chó, không ngừng thưa dạ. Vốn trong lòng có lời cũng không dám nói, chỉ có thể giận dữ gầm thét lại Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc khi bọn họ lại hỏi. Ba người bọn họ âm thầm nhìn đối phương, khỏi nói cũng biết đối phương vẫn còn sợ hãi, tiểu tử Nhậm Kiệt quá tà môn. Nhưng mà ngẫm lại, đại trưởng lão đạt được hiệp nghị với Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ ngẫm lại những an bài của đại trưởng lão đã làm, thầm nghĩ Nhậm Kiệt dù có làm gì đi nữa, cũng tuyệt đối không thể nào tạo nên gợn sóng gì. Ngẫm tới đó, mấy người này tạm thời nhịn xuống tiếp tục chờ. Hôm nay là ngày nhậm gia triệu tập đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc, tuy rằng chỉ là chuyện nội bộ nhậm gia, bên ngoài có biết thì cũng chỉ là bàn tán, vẫn như thường lệ, tùy ý nói một chút lúc trà dư tử hậu. Nhưng đối với người đại gia tộc, nhân vật thượng tầng chân chính ở Ngọc Kinh Thành. Hôm nay tuyệt đối là một ngày đặc biệt, mọi người đều căng thẳng thần kinh. Bởi vì nhậm gia thân là mạnh nhất năm đại gia tộc mạnh nhất hiện nay, có biến cố gì cũng ảnh hưởng cục diện tình thế Ngọc Kinh Thành, huống chi chuyện này liên lụy rộng lớn, càng có người lo lắng hoàng đế có thể thừa cơ làm gì không. Nhất là mười vạn quân của Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên kỳ trực tiếp xuất phát Ngọc Tuyển Sơn, ai cũng biết đã xảy ra chuyện lớn. Đến trưa đã qua, nhưng vẫn không có tin tức gì, người các thế lực đều nóng nảy chờ đợi. Bên trong Lam phủ Thiên Tông, bên ngoài nhìn đã không nhỏ, nhưng nếu vào bên trong mới phát hiện, không gian bên trong còn lớn hơn rất nhiều. rõ ràng có trận pháp, pháp thuật có không gian vận chuyển. bên trong nhậm gia còn chưa có động tĩnh, phía nhậm kiệt hẳn là còn ở tổng bộ trường nhạc độ trường, căn bản không đi về. nội bộ nhậm gia hẳn là đều vào vạn thừa điện, cho nên tạm thời không có tin tức gì truyền ra. lúc này trong một biệt viện ở lam phủ thiên tông, có người nhanh chóng bay xuống, cung kính bẩm báo phương kỳ đang đứng trên một cái đài, nhìn nhậm gia xa xa. Ừm. Tiếp tục do thám, có tin tức gì lập tức báo cáo. Phương Kỳ nói một tiếng, nhấc tay phất một cái, để người rời đi, nàng thì lặng lặng nhìn xa xa. Ta nói cả ngày hôm nay nàng vẫn tâm thần không yên, thì ra là thế. Đúng lúc này, đằng sau vang lên một tiếng nói bình thản. A, Thiên ca. Phương Kỳ vội quay đầu, mới phát hiện không biết lúc nào Lam Thiên đã đứng ở đằng sau. Nhìn thấy Lam Thiên, trái tim Phương Kỳ bỗng run mạnh. Thiên ca quá ưu tú. Ngay từ ban đầu liền coi trọng mình, tốt với mình như vậy, làm cho Phương Kỳ vẫn thường không tin nổi đây là sự thật. Nhưng bây giờ Lam phủ Thiên Tông khai phủ lập tông, Lam Thiên trực tiếp cho nàng dùng thân phận nữ chủ nhân trông coi rất nhiều chuyện, nàng mới thật tin tưởng tất cả không phải là hư ảo. Lúc này nghe Lam Thiên nói thế, Phương Kỳ liền hơi xấu hổ, bởi vì trước đó Thiên Ca đã nói, làm tâm mắt của mình phải mở rộng hơn, đừng luôn so đo với những con kiến kia. Dù có rất nhiều chuyện nàng đều nhìn mở, có thể bình thường được, làm như Thiên Ca nói đối xử nhìn từ trên xuống, nhưng chỉ có nhậm kiệt này, mỗi lần nghĩ tới, trong lòng liền hận không thôi. Ngẫm lại những chuyện trước kia, nàng vẫn không nhịn được muốn sớm giết hắn. Thiên ca, là thế này, ta. Phương kỳ nhìn Lam Thiên, vội vàng muốn giải thích. Lam Thiên bước tới cạnh đài, liếc qua phương hướng Phương kỳ nhìn, nói: nếu kẻ này đáng ghét như thế, trước kia đã làm nhiều chuyện đáng hận, trở thành tâm ma của nàng, vậy mặc kệ hắn có tiếp tục làm gia chủ nhậm gia hay không, cứ trực tiếp diệt trừ hắn là được. Thiên ca. Không nổi, hơn nữa lần này nhậm kiệt cũng sẽ không tốt lành gì. Phương Kỳ không ngờ Lam Thiên lại nói vậy, giật mình nhìn hắn. Dù sao nhậm kiệt vẫn còn là gia chủ nhậm gia, thế này là muốn đối địch với cả nhậm gia. Lam Thiên lạnh nhạt, chầm chầm nói, nhớ kỹ, đừng ký gửi hy vọng vào người khác, mọi chuyện đều phải do mình nắm giữ mới được. Về phần nhậm gia, cũng chỉ là mạnh mẽ gần với chi nhanh dưới tông môn mà thôi, không có gì lớn lắm. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế, hiện tại có mấy tông chủ tông môn đến. Nàng theo ta đi đón tiếp, dù sao Lam Phủ Thiên Tông vừa mới khai Phủ Lập Tông, không thể bỏ qua ý tốt của bọn họ, vẫn phải cho chút thể diện. Vâng. Phương Kỳ cũng không biết phải nói gì, vội gật đầu, bởi vì nàng phát hiện ở chỗ Thiên Ca, dường như chuyện này chẳng là gì cả. Vốn mình có chút mâu thuẫn với Phương Viêm, nhưng Thiên Ca trực tiếp cho Lam Phủ Thiên Tông giáng xuống, dùng phương thức nghiền áp không thèm nhìn tới đối phương, làm cho nàng rất vui vẻ. Hôm nay lại nói mặc kệ thế nào cũng sẽ giết nhầm kiệt càng làm cho nàng nở hoa trong lòng, bởi vì thiên ca đã nói, vậy nhậm kiệt nhất định phải chết. nên biết nàng đi theo lam thiên, ngay cả tồn tại như hoàng đế minh ngọc hoàng triều, tông chủ các tông môn hùng mạnh, gặp thiên ca cũng phải khách khí, mà thiên ca dù gặp bọn họ cũng vẫn bình thường, lạnh nhạt như trước. đến lúc nào mình mới học được cảnh giới như thiên ca, dù học được một hai phần cũng hay. khắp bên ngoài ngọc kinh thành là các loại sơn trang, châu cảnh sắc khá một chút đều bị người chiếm lấy. lúc này ở một chỗ sơn trang cảnh sắc tươi đẹp. Mấy người Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân, Văn Tử Hào, Ngụy Lượng đang ngồi vây quanh. Mặt trời đã xuống núi, một ngày sắp qua, rốt cuộc còn đợi tới lúc nào nữa? Ngụy Lượng quả thật không nhịn được, đi tới đi lui, nóng nảy nói: "Thanh Vân, ngươi am hiểu phân tích, ngươi nói nhậm lão đại có phải đang đùa chúng ta không? Sợ chúng ta đuôi mù làm vậy, cho nên bảo chúng ta chờ ở đây, tránh làm rối loạn kế hoạch của hắn." Trong tay Văn Tử Hào đang cầm một chút chữ mà mấy ngày trước hắn quấn lấy nhậm kiệt đòi được, tay vạch vạch mô phỏng theo Vừa hỏi Hải Thanh Vân, mấy người bọn họ biết chuyện nhậm gia, lập tức đến tìm nhậm kiệt, ban đầu nhậm kiệt đang bế quan cũng hết cách, biết hắn vừa xuất quan liền lao tới. Mấy người này có nói thế nào, thật ra cũng là muốn giúp nhậm kiệt làm việc, cùng nhau chống lại nhậm hùng đồ. Nói đùa, muốn đẩy ngã lao đại của bọn họ, không cho nhậm kiệt làm gia chủ, trước tiên phải qua được một cửa của bọn họ. Trước đó, Hải Thanh Vân cũng từng phân tích, cho rằng không có nhiều khả năng nhậm kiệt để bọn họ nhúng tay, bởi vì dù sao đây là chuyện nội bộ nhậm gia. Cho dù hoàng đế cũng không thể trực tiếp đúng tay, chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn khác để can thiệp. Nhưng làm hắn không ngờ, nhậm kiệt lại sảng khoái đồng ý, sau đó bảo bọn họ đến đây chờ đợi. Thoáng cái đã chờ nhiều ngày, hôm nay là đến ngày, đã sắp trôi qua, kết quả vẫn không có tin tức, tự nhiên mọi người đứng ngồi không yên. Phân tích xem, rốt cuộc là chuyện gì. Lý Thiên Thành cũng banh mặt, lo lắng nhìn Hải Thanh Vân. Trải qua chuyện trong, được nhậm kiệt luyện chế đan dược mới, trong mấy ngày chờ đợi. Hải Thanh Vân cũng đột phá đến âm dương cảnh, không chỉ hắn, ngay cả Văn Tử Hảo, Ngụy Lượng cũng chỉ kém nửa bước. Hai người bọn họ vốn đã không tầm thường, trước kia nội tình rất tốt, sau khi theo Nhậm Kiệt lại được chỉ điểm không ít, lần này Nhậm Kiệt lấy được tinh huyết bản mạng Ngự Thủy Kim Thiềm Sạ yêu, yêu đan nửa bước thái cực cảnh luyện chế dược phẩm cũng có một phần của bọn họ, tự nhiên làm bọn họ tăng lên nhanh chóng. Mấy ngày nay Hải Thanh Vân ngồi đó, một mực đối mặt với ván cờ mà Nhậm Kiệt tiện tay bày ra ở hội văn lúc trước. Hải Thanh Vân cho là mình nghiên cứu thấu biến hóa trong đó. Kết quả lần trước gặp nhậm kiệt, hắn tùy ý thay đổi hai con cờ, đã phá vỡ mọi thành quả nghiên cứu trước kia, gần đây Hải Thanh Vân lại nghiên cứu. Lúc này nghe lời của bọn họ, Hải Thanh Vân mới rút khỏi văn cờ, nhẹ nhàng đặt xuống. Hẳn là không, với tính tình cùng phong cách làm việc của nhậm gia chủ, nếu như không cho chúng ta nhúng tay, hoặc là không có chuyện của chúng ta, sẽ trực tiếp nói ra hoặc một đạp đá văng chúng ta đi bế quan tu luyện là xong, không cần phải lừa chúng ta. Chỉ là trước đó ta cũng nói, tuy rằng hôm nay lực lượng của chúng ta tăng lên không ít, nhưng thật đúng là không thể làm được nhiều chuyện, dù sao nhậm gia chủ binh nhiều tướng mạnh, không thiếu người. Người mà còn sợ nhiều. Vừa nghe thế, Ngụy Lượng lập tức không thích, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, cũng không thể cứ nhìn đám khốn kiếp kia muốn đối phó lao đại mà chúng ta không núp đích, vậy chúng ta thành người nào rồi? Ngươi chờ hắn giải thích xong rồi hãy nói. Lý Thiên Thành dù nhỏ, nhưng trong bốn người lại có khí thế nhất, Trường Ngụy Lượng không cho hắn nói lung tung nữa, tiếp theo nhìn lại Hải Thanh Vân, ý bảo hắn nói tiếp. Mọi người ở chung lâu như thế, cũng đều hiểu tính cách của nhau, Hải Thanh Vân cũng không để ý, nói tiếp, nhưng nếu chủ thật sớm an bài chuyện cho chúng ta, vậy thì lần này sẽ có động tác rất lớn, hơn nữa rất nhiều thế lực, mặc kệ nhậm gia chủ muốn chúng ta làm gì, chúng ta chỉ cần làm cẩn thận, cố gắng đừng tạo thêm rắc rối. Nếu quả thật xảy ra biến cố bất ngờ, chỉ e chúng ta phải tỏ thái độ, nhất là Ngụy Lượng và ta. Nhậm ra nội đấu, có một số chuyện không tiện nhúng tay, nhưng sau đó mặc kệ nhậm kiệt thắng thua, rất có khả năng sẽ còn những chuyện khác. Nếu nhậm ra tổn thất nặng nề, có người muốn ra tay, vậy bọn họ sẽ là đại biểu thái độ của các thế lực khác, thậm chí điều động mọi lực lượng ở kinh thành làm việc. Yên tâm đi, nguyện lượng không chút do dự, chuyện ta nhận định thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng, bên cha ta thì ta làm gì hắn cũng sẽ ủng hộ, ta có thể trực tiếp đại biểu ngài ấy đưa ra bất cứ quyết định gì. Đã nói rồi, Hai chúng ta đại biểu bản thân. Lý Thiên Thành chỉ vào văn tử Hảo và bản thân, nói. Ông. Ngay lúc này, chiếc ngọc bài mà Hải Thanh Vân vẫn đặt cạnh bàn cờ đống phát ra ánh sáng cùng tiếng kêu, sau đó hào quang phóng lên. Đủ. Không phải chứ, ác như thế. Thì ra vậy, chuẩn bị ra tay. Lão đại cũng quá độc, hiện giờ đám người nhậm ra xui xẻo rồi. Trường 395, tắt vào mặt không thèm để ý tới. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Từ mặt trời lặn đến màn đêm hoàn toàn phủ xuống, vô số người ở Ngọc Kinh Thành đang theo dõi sự kiện của gia chủ Nhậm gia, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Bên ngoài người đủ loại dò xét, đủ loại tin tức, mà trong vạn thừa điện Nhậm gia, mọi người tới tham gia đại hội trưởng lão toàn gia tộc Nhậm gia kia thì chờ đợi đến khó chịu không thôi. Có một số thời điểm, thực sự đưa ra kết quả cũng không có gì, ngược lại thì quá trình chờ đợi đưa ra kết quả mới khiến người ta khổ sở. Nhậm Kiệt rốt cuộc có ý gì? Trưởng lão hội nghị toàn thể gia tộc hắn còn dám đến sao? Đây chính là hội nghị muốn phế bỏ hắn. Có phải buông bỏ hay không? Lúc này rõ ràng có tới cũng không có kết quả tốt, còn không bằng đường tới trăng. Không giống vậy. Nhậm kiệt này làm việc rất tà quái, nhưng ngẫm lại chuyện hơn một năm gần đây, hắn còn chưa từng nhượng bộ chuyện gì. Loại chuyện này, hắn không tới kết quả cũng như nhau, thật không biết hắn đang nghĩ gì. Không nghĩ ra, đích thực không nghĩ ra. Cho dù nhậm kiệt biết không có hy vọng, buông bỏ thì tu la nhậm thiên tung hẳn cũng không dễ dàng buông bỏ như vậy đâu. Người bên dưới chờ đợi cả ngày, như trước không có kết quả gì, ai nấy đều đang suy đoán. Mà lúc này đám người nhậm quân dương một mực ngồi ở bên trên, cũng đang không ngừng trao đổi. Bọn họ khác với người phía dưới, bọn họ sớm đã bố trí người, nên tuy rằng bọn họ đang ngồi ở trong này, nhưng tình huống bên ngoài đều biết rõ một một. Khởi bẩm trường lão, 10 vạn đại quân đã đi vào mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn, có chiến đấu chém giết. Trường nhạc đổ trường bên kia cũng không có tin tức, Nhậm Kiệt vẫn không có động tĩnh. Ngọc Tuyền Sơn bên kia thì đều là trận pháp bao phủ, tình huống bên trong không rõ, đang dò xét kết quả chiến đấu. Nhậm Quân Dương nhận được những tin tức này, liền phân biệt báo cho đại trưởng lão cùng Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ, cẩn thận báo bọn họ biết một chút, chỉ có lúc trao đổi cùng Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc, ba người mới có thể tùy ý. Ta thấy nhất định là Nhậm Kiệt không dám tới, bất kể hắn tới hay không, còn hai canh giờ nữa, chờ hắn không còn là gia chủ. Để xem ta xử lý hắn như thế nào. Nhậm hàn lâm nghĩ tới gần đây bị khuất phục, một lòng chờ đến lúc nhậm kiệt không còn là gia chủ, hắn mượn thế lực gia tộc trả thù. Không sai. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Nhậm văn húc cũng nói giọng căm hận. Nhậm quân dương coi như còn thanh tỉnh nói, hôm nay cho dù có đại trưởng lao không chế, mượn thế lực của nhậm thiên kỳ, nhậm thiên hoành cùng hoàng đế phế bỏ chức gia chủ của nhậm kiệt, cùng thu thập hết những lão binh trong tay chiến thiên Long kia. Nhậm Kiệt này có quan hệ mật thiết với Lão Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo, còn có đám người Nhậm thiên tung, bên cạnh hắn cũng có một số người, cộng thêm phụ thân hắn để lại một ít nhân mạch cùng tài nguyên, hắn vẫn không phải chúng ta có thể chọc nổi hai người, các ngươi yên tính một chút, chúng ta phối hợp với đại trưởng lão quản lý tốt nhậm gia, mau sớm tăng lên tới âm dương cảnh mới là chuyện chính, chuyện đối phó nhậm kiệt hãy để những người khác đi làm đi. Hiện tại nhậm quân dương cũng coi như còn thanh tỉnh một chút, trưởng lão hội nội bộ nhậm gia muốn phế bỏ gia chủ Người ngoài là không thể nhúng tay, nếu không chuyện sẽ rất nghiêm trọng, giống như hoàng đế một quốc gia, không có khả năng nghe ý kiến cùng ảnh hưởng của những quốc gia khác. Nhưng ngoại trừ chuyện này, cho dù tiêu diệt đại quân trong tay Chiến Thiên Long, thế lực hiện tại của Nhậm Kiệt cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng động tới. Người nào có thể động, nhưng bọn hắn là không được. Hơn nữa, Nhậm Kiệt không làm gia chủ, cũng không có quan hệ lợi hại gì với bọn họ, hắn có bị làm sao cũng không sao. Ách. Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc vừa nghe nói vậy, Cũng ý thức được một chuyện, nhậm kiệt hiện nay hoàn toàn bất đồng với lúc trước vì một chút tiền tiêu vặt liền cầu xin bọn họ, hắn có thể ở trong hoàng cung chém chết quốc trượng, có thể cứng rắn đối mặt với hải vương đột kích. Mà còn không biết tại sao, bên cạnh hắn tụ tập nhiều người như vậy, ngay cả lao đan vương ngọc trường không, kiếm vương long nạo, sát thủ vương đều đang quay quần bên cạnh hắn. Càng nghĩ hai người càng cảm thấy đáng sợ, bất chi bất giác sau lưng rồi lại đâm ướt mồ hôi. Trước đây vốn không nghĩ nhiều, hiện tại mới phát hiện, nhậm kiệt lại đã cường đại đến mức này lúc này bọn họ mới cảm thấy nhậm kiệt hiện tại vô cùng đáng sợ. họ thầm nghĩ may mà lần này sẽ phải phế bỏ hắn, chỉ cần hắn không còn làm gia chủ nhậm gia, thì cái gì đều dễ nói. nhưng không lâu lắm, một tin tức mới làm cho bọn họ lại lần nữa trái tim co thắt lại. căn cứ tin tức mới nhất, linh thú tỏa giá của nhậm kiệt dưới hộ vệ của cận vệ đội đã từ tổng bộ trường nhạc đổ trường chạy về hướng ngọc kinh thành. mặc dù bây giờ đã là ban đêm, ngọc kinh thành đã cấm đi lại, nhưng nhậm kiệt thân là gia chủ năm đại gia tộc muốn vào thành còn không khó lắm. Đến rồi đây, hắn vẫn là không nhịn được quyết định đến đây, bất quá cho dù hiện tại hắn chạy đến thì sao chứ? Chẳng lẽ hắn còn có thể biến đổi hết hay? Hừ, cho dù có lao Đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Nạo bọn họ ủng hộ, bọn họ cũng không có biện pháp nhúng tay vào chuyện riêng trong gia tộc Nhậm gia, chỉ bằng vào Nhậm thiên Tung cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Mà đối với tin tức này, Nhậm Hùng Đồ cùng Nhậm thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ ngồi ở phía trên cũng đều không có phản ứng gì. Đều đang chờ đợi. Nếu đã muốn phế bỏ hắn, thì đâu sợ hắn sẽ đến đây. Khi bọn họ biết tin tức này, đồng thời, vô số người đang giám sát động tĩnh ở trường nhạc đổ trường cũng đồng thời biết tin tức này, bởi vì nhậm kiệt là quang minh tránh đại một đường chạy về, hơn nữa còn là không nhanh không chậm. Điều này làm cho không ít người không ngừng rõ xét tin tức về hắn ngược lại thì cấp bách không chịu được. Lúc thời gian còn kém một canh giờ, nhậm kiệt đến gần ngọc kinh thành, lúc còn kém nửa canh giờ. Linh thú tỏa giá của Nhậm Kiệt rốt cục chạy vào Nhậm gia. Đến rồi, mưa dền gió dữ, ngay mặt ba nở dây nhau. Nội bộ Nhậm gia sắp bước lửa rồi, cuối cùng đã tới lúc giao phong kịch liệt rồi. Giờ khắc này, mọi người đều nghĩ như thế, mà Nhậm Hùng Đồ không ngừng nhận tin tức. Ngay lúc nhận tin Nhậm Kiệt đã đi vào Nhậm gia, Lão cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá đối với chuyện trì hoãn một ngày đến một khắc cuối cùng này, Lão chỉ thấy đây là mánh lưới của trẻ con. Nếu như chuyện này mà làm cho Lão nóng nảy ảnh hưởng tâm cảnh cùng kế hoạch của lão, vậy thì lao phí công tu luyện lâu nay làm gì? Bởi vì chuyện này không thể so với những chuyện khác, đây là chuyện nội bộ của nhậm gia, dù phụ thân hắn để lại nhiều mạng lưới giao thiệp cũng vô ích, hôm nay hắn không chạy thoát khỏi một kiếp này, đây là hắn tự tìm. Mở ra cửa chính vạn thừa điện. Đừng nói không cho hắn cơ hội giải thích, hôm nay để xem hắn giải thích như thế nào. Nghe báo nhậm kiệt đã tiến vào bên trong, khoảng cách vạn thừa điện không tới ba dặm, rốt cục nhậm hùng đồ chậm rãi đứng dậy, Thanh âm cuốn cuộn, hùng hồn, trong nháy mắt chuyển khắp cả nhậm gia. Đến rồi. Nhậm kiệt đến rồi. Cuối cùng đã đến rồi. Kéo dài tới khắc cuối cùng, cũng phải đến đây. Trường lão hội có 7 vị trường lão, 6 vị đã ở chỗ này, đến đây thì có thể làm gì chứ? Lúc này hoàn toàn bất đồng với trước, thủ đoạn của hắn trước kia hôm nay đều không thể dùng được rồi. Bên ngoài chủ điện vạn thừa điện những người phụ trách các bộ phận của nhậm gia lại bất đồng với bọn họ, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, vẫn luôn chờ ở đây. Đột nhiên thấy nhậm hùng đồ đứng dậy nói lời này, lập tức bùng nổ. Dĩ nhiên, ở vào thời điểm này bọn họ cũng không dám tùy ý lớn tiếng nói, đều sẽ lén trao đổi với nhau. ầm ầm Theo tiếng nói của nhậm hùng đồ truyền đi, trận pháp quanh vạn thừa điện mở ra, cửa chính vạn thừa điện mở ra. Từ trên chủ điện có thể nhìn ra ngoài rất xa, vừa lúc có thể thấy được trên đường, linh thú tỏa giá của gia chủ nhậm kiệt cùng cận vệ đội hoa lệ bên cạnh hắn đã cách rất gần vạn thừa điện. Đến rồi thật sự đến đây Nhậm Quân Dương Nhậm Hà Lâm, Nhậm Văn Húc bọn họ cũng đồng thời đứng lên. Cũng chỉ có Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ mặc áo giáp, hoàn toàn bị áo giáp bọc lại, chỉ lộ ra cả mắt, hai người một mực ngồi yên bất động ở đó. Phía dưới tất cả mọi người cũng đều khẩn trương, kích động xoay người nhìn sang, tuy rằng cảm thấy hết thệ đã định cục, thời khắc này cho dù Nhậm Kiệt tới cũng không có làm được gì, nhưng dù sao một năm gần đây, hết thệ việc làm của Nhậm Kiệt đều quá mức kinh thế hai tụ. Rất nhiều chuyện đều tràn đầy tà khí, vô cùng tà môn. Có người cũng suy nghĩ, lần này nhậm kiệt sẽ ứng phó như thế nào. Ít nhất, nếu như đổi một góc độ, nếu mình sắp bị người khác phế bỏ, người nào cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, bất kể thế nào đều phải liều một phen. Khẩn trương, thật rất khẩn trương. Nhậm quân dương, nhậm hàn lâm, nhậm văn húc bọn họ không khỏi nhớ lại những cảnh lúc trước, càng thêm căng thẳng, nắm tay không tự chủ nắm thật chặt. Hừ, nhậm gia ta thân là 5 đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều, trên tôn hoàng mệnh, dưới bảo vệ sinh linh Lê Dân. Vốn thân là gia chủ càng phải làm gương tốt, không nghĩ rằng ngươi còn trẻ không biết, làm ra rất nhiều chuyện quá giới hạn. Hôm nay đại trưởng lão ta với danh nghĩa trưởng lão hội, dưới tình huống nhậm thiên tung không có tới, trong bảy trưởng lão trưởng lão hội có 6 người đồng ý, quyết định phế bỏ chức gia chủ nhậm gia của ngươi, tạm để lại tộc tịch. Ngươi có thể nói ra suy nghĩ của mình. Nhậm Hung đầu cũng không nghĩ tới nhậm kiệt đến đây, chỉ vừa thấy linh thú tọa giá của hắn từ xa, cùng những thị vệ ăn mặc hoa lệ kia, lập tức bầu không khí chung quanh liền áp lực căng thẳng đến mức khiến lão đều khó chịu. Đây là chuyện lão vô cùng không thích, vừa lúc thời điểm này cửa chính Vạn Thừa Điện mở ra, lão mượn cơ hội này để khí, đồng thời cũng truyền ra một chút ý đồ của mình. Thanh âm hùng hồn vang rội truyền ra, nói là đợi Nhậm Kiệt giải thích, nhưng hoàn toàn là tuyên đọc phán quyết, đâu còn có chừa đường giải thích. Lời nói của Nhậm Hùng Đồ rất có uy thế, nhưng Nhậm Kiệt bên kia cũng không có bất kỳ phản ứng gì, linh thú tỏa giá cùng thị vệ đội vẫn như cũ chạy về phía trước, đến gần, rất nhanh đã đến Vạn Thừa Điện. Nhưng ngay lúc tới đầu đường cách cửa chính vạn thừa điện không xa, linh thú tỏa giá cùng đoàn người đột nhiên quẹo về hướng bên phải. Này! Này là chuyện gì xảy ra? Quẹo! Quẹo rồi! Trong nháy mắt mọi người đều khó tin nhìn sang, linh thú tỏa giá của nhậm kiệt cùng đoàn người cũng không có đi vào vạn thừa điện, rồi lại quẹo cua. Hắn muốn làm gì? Hướng đó không phải là chỗ ở của lục gia nhậm thiên tung sao? Không đúng à! Ở thời gian hiện tại này, hắn làm sao có thể không vào? Nếu không đi vào đúng thời gian thì không còn kịp rồi. Nhậm Kiệt này rốt cuộc muốn làm gì? Trong nháy mắt mọi người đều sửng ngời, mơ hồ, người này muốn làm gì đây? Bọn họ ngẩn ngơ, vừa rồi đứng ở phía trên rất có khí thế, Nhậm Hùng Đồ vừa nói xong lập tức sượng cứng ở đó, cả người lão lần đầu tiên cảm nhận được loại lúng túng này. Trong lòng lão phẫn nộ như ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, chưa từng có người nào dám như thế, lão chính là đại trưởng lão, lão chính là âm dương cảnh đỉnh phong, người nào dám đối xử với lão như thế? Hơn nữa loại câu nói vừa rồi, càng làm cho lão lung túng chưa từng có từ trước tới nay, đối phương căn bản không thèm để ý. Nhậm hung đồ cảm giác trên mặt nóng hừng hực, giống như là bị người tát một cái. Giờ khác này nhậm quân dương, nhậm hàn lâm, nhậm văn húc thì cảm giác ngược lại, hẳn phải như vậy. Tuy rằng bọn họ vừa rồi căn bản không nghĩ tới, nhưng đã trải qua nhiều lần nên ngược lại thì có chút quen quen. Đại đại trưởng lão ngay thời đó, tên nhậm kiệt này chính là đáng ghét như thế, tà môn như thế. Làm việc trước nay đều như thế, lớn lối không cố kỵ gì, không biết mình họ gì. Cảm nhận được dao động pháp lực trên người cùng sắc mặt khó coi của nhậm hùng đồ, nhậm quân dương vội vàng ở một bên cẩn thận nói một câu, muốn giúp nhậm hùng đồ hóa giải một chút cục diện lúng túng, mất thể diện. ầm, Đột nhiên, pháp lực trên người nhậm hùng đồ bùng phát, trong nháy mắt chèn ép toàn trường, pháp lực biểu hiện có thể so với tám đại vương, giả, phẫn nộ quát, quy củ ở nơi này, mặc hắn làm gì cũng vô dụng. Đúng thời gian mà không xuất hiện cho ra lời giải thích hợp lý, quyết nghị vừa rồi của trưởng lão hội là có hiệu lực, phế đi chức vị gia chủ nhậm gia của nhậm kiệt. Thời khắc này nhậm hùng đồ thật sự phẫn nộ rồi, lao nói ra một chữ phế này, người ở chung quanh mười mấy giảm, thậm chí xa hơn một chút đều có thể nghe được. chương 396, Bạo Nộ Quái! Phế bỏ, ngươi tưởng ngươi là ai chứ? Lúc này nhậm kiệt ở trong linh thú tòa giá, nghe thanh âm phẫn nộ của nhậm hùng đồ, liền thấp giọng nói một câu. Sau đó lấy tay vướt ve hổ hổ. Lúc này tên tiểu tử này đang ăn linh ngọc thượng phẩm vừa cho nó. Lần trước hổ hổ bị thương, tề Thiên vội giúp nó khôi phục, sau đó bắt đầu cho nó ăn linh ngọc thượng phẩm, từ đó về sau hổ hổ ngay cả linh ngọc trung phẩm cũng không thèm ăn. Thật không biết ngươi muốn làm gì nữa. Lúc này, tề Thiên đang ngồi một bên khó hiểu lắc lắc đầu. Hắn cũng không nhìn thấu quy luật làm việc của nhậm kiệt, nghĩ không thông vì sao nhậm kiệt làm như vậy. Nếu với tính cách của hắn, đã sớm động thủ rồi. Tuy nhiên lúc này hắn còn có rất nhiều chữ chưa suy nghĩ hiểu rõ, cho nên cũng lười quản tới, chỉ nói một câu rồi cũng không cần nhậm kiệt trả lời cái gì, liền nhắm mắt lại tiếp tục tìm hiểu những chữ của mình. Nhậm Kiệt cười cười, cũng lười nói thêm gì, mỗi người làm việc có phương thức cùng phương pháp riêng của mỗi người, Nhậm Kiệt là tuyệt đối sẽ không bị người khác nắm mũi dẫn đi. Linh thú tỏa giá mặc dù chỉ là tốc độ bình thường, nhưng rất nhanh cũng chạy tới bên ngoài khu rừng rậm nguyên thủy chỗ lục ra. Bởi vì Vân Phượng Nhi đã khôi phục Lục gia cũng không còn luôn trong trạng thái hoàn toàn bế quan như trước, cho nên lúc này linh thú tỏa giá có thể trực tiếp chạy vào bên trong, nhậm kiệt giao hổ hổ cho tề thiên, bước xuống linh thú tỏa giá. Ngươi cuối cùng cũng đến đây. Nếu ngươi không đến, ta quả thật không ngăn được lục thúc ngươi. Nhanh lên, tốt hơn là ngươi nói với lao đi. Vừa thấy nhậm kiệt đi tới, Vân Phượng Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói một tiếng với nhậm kiệt, chỉ chỉ vào nhậm thiên tung thời điểm này đang ngồi bên bàn đá, khí tức toàn thân phát động hết. Nhậm Thiên Tung lúc này giống như một ngọn núi lửa sắp nổ tung, tùy thời có thể bùng nổ. Bất luận là từ nhậm hùng đồ phái người bảo Lao tham gia trưởng lão hội, hay là sau đó chuyển đến thanh âm của nhậm hùng đồ, đều khiến Lão càng ngày càng tức giận. Lục thúc, không nên tức giận, không nên tức giận. Tức giận với địch nhân chẳng phải là giúp địch nhân tự trừng phạt mình sao. Hơn nữa chuyện này có gì đáng giận chứ? Nhậm Kiệt vừa nói, vừa đi tới tự mình rót chén trà cho lục thúc. Không tức giận ư? Làm sao có thể không tức giận? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tại sao bảo ta chờ ngươi ở đây, còn nữa, ngươi đã trở lại tại sao không đi vào vạn thừa điện, cứ để mặc cho bọn họ lên mặt như vậy, chẳng lẽ ngươi thật không muốn làm chức gia chủ này nữa? Mà cho dù thật sự không muốn làm gia chủ, cũng không thể để cho người khác phế bỏ. Không được, nếu ngươi đã trở lại, vậy hãy cùng ta đi tới vạn thừa điện. Hôm nay ta nhất định phải dẫn ngươi đi đấu với bọn họ, để xem bọn hắn rửa vào cái gì phế bỏ ngươi. Lục gia nhậm thiên tung nói xong, kéo tay nhậm kiệt bước đi. Lục Thúc, đừng nóng vội. Thật đừng nóng vội. Thân mình nhậm kiệt hơi nhích về phía trước hai bước, nhưng tiếp đó hơi khựng lại, rồi lập tức dừng lại. Hả? Bị nhậm kiệt kéo dừng lại, lục gia nhậm thiên tùng cũng sững sờ. Bởi vì mặc dù lúc này láo chỉ là tùy ý kéo hắn đi, nhưng bình thường mà nói cho dù là âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 5, tầng thứ 6 cũng không có khả năng không chế được phải đi theo mình, nhưng hắn này là chuyện gì xảy ra? Lục Thúc hay nghe ta nói, ta không phải chó. Dựa vào cái gì bọn họ bảo ta đi qua ta liền đi qua. Nhậm kiệt chỉ là tạm thời kéo dài một chút, vì sợ lục thúc tiếp tục kiên trì kéo đi, vội vàng nói. Còn có chuyện của gia chủ này, bọn họ nói phế bỏ ta là thật phế bỏ sao. Vậy thì hưởng công ta làm gia chủ rồi. A nhậm kiệt cười nói tiếp, nếu như nói vậy, địch nhân của ta tùy tiện người nào nói một câu, ta muốn phế bỏ ngươi cái gì cái gì, vậy không phải ta thật bị phế đi sao. Ta có phải gia chủ bọn họ hay không không tính cũng không phải là bọn họ muốn làm gì thì làm, mà ta không đi tới vạn thừa điện là không muốn làm chó, cho dù là đi đánh bọn họ, đi thu thập bọn họ ta cũng sẽ không đi, ta không thể bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Lục Thúc yên tâm đi, một hồi chính bọn họ sẽ tới đây. Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Lục Gia Nhậm Thiên Tung không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó ngẫm nghĩ một chút, nhưng cũng cảm giác không phải tư vị như vậy. Bọn họ triệu tập trưởng lão hội, đưa chuyện này ra giải quyết trước thiên hạ, tất cả quản sự trọng yếu của Nhậm gia đều chạy về ở vào tình huống này tuyên bố phế bỏ gia chủ ngươi nếu còn lập ra gia chủ mới thì cũng rất phiền toái. Lục gia Nhậm Thiên tung sở dị khó có thể khống chế là bởi vì lão bị ảnh hưởng của công pháp tu luyện cũng không phải đầu óc lão có vấn đề ngược lại đầu óc lão rất thanh tỉnh, rất bình tĩnh phân tích chuyện cũng rất lợi hại nếu không lão cũng không có khả năng phụ trách ngành tình báo nếu là một khối ưu ác tính nếu muốn động đao giải phẫu nếu đã náo loạn đến như hiện tại thì sợ gì người trong thiên hạ biết màn kịch này cứ để bọn họ diễn đi thôi, cuối cùng còn không phải là trò khôi hài thôi sao? Hơn nữa phỏng chừng cũng không cần chờ bọn họ tuyển chọn ra chủ mới, rất nhanh bọn họ sẽ không thể chờ đợi chạy tới đây rồi. Nhậm Kiệt nói rất có nắm chắc. Tiểu tử ngươi định làm gì vậy? Nhậm Thiên Tung thấy Nhậm Kiệt tươi cười kèm theo tà khí, cũng cảm giác có vấn đề. Một hồi lục thúc sẽ biết. Thật ra cái này không trọng yếu, dù sao ta không đi tới Vạn Thừa Điện, không thèm để ý tới bọn họ là được rồi. Trước ra chủ ta này cũng không phải danh dự hàng đầu, bọn họ nói cái gì cũng không ảnh hưởng, ta cần gì phải đi qua đó như mong muốn của họ. Nhậm Kiệt nói, rồi tự rót cho mình một chén trà, không nhanh không chậm uống vào. Từ lúc mới bắt đầu cho tới bây giờ, Nhậm Kiệt không có ý định đi tới đó, ai muốn đi cứ đi, hắn nhất định không đi. Nghe Nhậm Kiệt nói như vậy, hơn nữa có Nhậm Kiệt ở bên cạnh, Nhậm Thiên Tung cảm thấy mình không chế tu la sát đạo tốt hơn một chút, cổ sát khí phẫn nộ trong lòng kia, cũng chế ngự được một chút. Liên ngồi xuống uống một ngụm nước trà nhậm kiệt vừa mới rót cho. Lúc này ở bên trong vạn thừa điện, nhậm hùng đồ đã ngồi xuống, bởi vì không ngồi xuống thì càng khó coi, càng lúng túng. Tuy rằng nhậm quân dương đã liên tiếp hỗ trợ nước thang, liên tiếp nói giúp về tên nhậm kiệt kia, nhưng ngực nhậm hùng đồ vẫn còn phập phòng dữ dội. Đều nói tiểu tử này làm việc tà môn, không đánh chết người lại có thể làm cho người tức chết đi được, lần này coi như lao chính thức linh giáo. Tình hình vừa rồi, vốn lao đều nắm chắc hết thảy không nghĩ rằng thoáng cái nhậm kiệt vô thanh vô tức làm cho láo trở nên vô cùng khó chịu. Tốt lắm, giỏi lắm. Để xem ngươi còn có thể lớn lối đến khi nào, hiện giờ cách thời hạn cuối cùng cũng không bao nhiêu. Muốn chơi đùa đúng không, rất thích chơi đúng không, vậy hãy để cho ngươi tận tình chơi, không có thân phận gia chủ nhậm gia để ta xem sau này ngươi giúp lấy họa người nào sẽ đỡ cho ngươi. Thật đáng hận, quá đáng giận, tên tiểu tử chết tiệt khốn kiếp. Trong lòng nhậm hùng đồ thầm mắng nhậm kiệt cùng phụ thân hắn thậm chí ra ra hắn đều mắng một lần, càng nghĩ trong lòng càng oán hận. Cái gì, nhậm kiệt hắn dám? Ngay lúc nhậm hùng đồ đang thầm mắng nhậm kiệt, đột nhiên nhậm quân dương đang ngồi phía dưới lao chợt giống lên một tiếng, đứng bật dậy, làm cho mấy người chung quanh giật nảy mình, nhất là ở vào thời điểm này, nhậm hán lâm, nhậm văn húc đều ngây dại, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tới hiện tại nhị trưởng lao hắn mới kịp phản ứng, phản ứng cũng quá chậm đi. Giống cái gì mà giống? Thân là trưởng lão của trưởng lão hội nhậm gia. Xem hình dáng ngươi kia có giống ai không?" Nhậm Hung đồ trừng mắt quát mắng, vốn lao đang nổi nóng không chỗ phát tiết, lúc này Nhậm Quân Dương lại giật mình kinh hô, từ lúc Nhậm Kiệt đổi hướng rời đi hắn không có lên tiếng, tới giờ mới có phản ứng. "Con bà nó, thật giống như bị người ta đạp chúng đuôi, người đều đi không thấy bóng dáng, bây giờ ngươi kêu la cái rắm gì, chỉ làm mất mặt xấu hổ." Những người phụ trách nhậm ra phía dưới kia không ít người đều thầm lắc đầu, thầm nghĩ, trước kia lúc Nhậm Quân Dương này quản sự, đã biết ngay là lôi kéo theo Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc mượn quyền lực mò chỗ tốt, cái gì khác cũng không biết, bây giờ lại thất thố như thế. Không, không phải chuyện này. Nhậm kiệt quả thực quá khôn kiếp. Chết tiệt khôn kiếp, ta phải giết hắn. Nhậm Quân Dương giống giận, bộ dáng kích động như sắp điên lên rồi. Vốn lúc trước để bạt Nhậm Quân Dương làm nhị trưởng lao chính là đại trưởng lao không chế, nguyên nhân cũng vì Nhậm Quân Dương vỗ ngông ngựa thật tốt, nhưng hôm nay ở vào thời điểm này, nhất là lúc mình đang nổi nóng, Nhậm Quân Dương vẫn còn như thế. Hoàn toàn trọc cho Nhậm Hùng đổ phẫn nộ. Còn bà nó, ngươi đây là muốn làm gì? Vừa rồi lúc người ta đi, ngươi nói một câu thì thôi đi. Hiện tại người đều biến mất tam, ngươi còn ở đây kêu la, không phải là tiếp tục làm buồn Đại trưởng lão mất mặt xấu hổ sao? Bút. Đại trưởng lão lập tức xa sầm sắc mặt xuống, giơ tay cách không tát một cái, một cái tát này đánh kêu thật giòn tan, giống như một người trưởng thành toàn lực tát trên mặt một đứa trẻ ba tuổi, trực tiếp đánh Nhậm Quân Dương văng ra, sau đó rơi thật mạnh xuống mặt đất ngoài mấy thước. Chú ý thân phận của chính ngươi, trưởng lão hội nhậm ra thống lĩnh nhậm gia, nhậm gia chuyển thừa mấy ngàn năm, đã trải qua biết bao mưa gió, nhậm kiệt từ nhỏ chơi đùa như thế nào đi nữa, cũng không ảnh hưởng tới quyết nghị của trưởng lão hội. Một lát nữa đúng thời gian quy định, lập tức chọn ra chủ mới. Về phần ngươi, đi trở về tự bế quan 3 năm, không đột phá âm dương cảnh không được đi ra. Ta thấy ngươi sống những năm qua đều bổng phí, một chút định lực cũng không có, chuyện có chút xíu. Lúc này đại trưởng lão nhậm hùng đầu ngồi ở đó Quát mắng rỉa rỗ Nhậm Quân Dương vừa rồi không giải thích được bạo phát, ngược lại trong lòng Lão dễ chịu được một chút. Đôi khi chính là như thế, Nhậm Quân Dương càng đeo xấu, Lão cảm thấy mặt mũi càng dễ chịu một chút. Ít nhất không có khó coi như vừa rồi, đồng thời rốt cục cũng nói ra câu nói cần thiết để xuống đài, ít nhất Lão tự cảm thấy không còn lúng túng, khó chịu như trước. Không không phải chuyện đó, chỉ có điều Đại trưởng Lão nói còn chưa hết lời, Nhậm Quân Dương bị đánh có chút cả làm không rõ lắm, miệng còn nữa máu lại cấp bách nói. Đại trưởng Lão? Không phải chuyện vừa rồi, Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt. Tên khốn kia lại bắt hết hậu bối nhà chúng ta hiện tại nhất mạch thuộc Đại trưởng Lão. Ta, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc, người thuộc hệ trưởng Lão hội ở trong Ngọc Kinh Thành đều bị bắt giữ chẳng những như thế, còn có không ít những người khác cũng đều bị Nhậm Kiệt bắt giữ rồi. Ẩm. Nếu như nói vừa rồi tát vào mặt, là rất văng rồi, như vậy thời khắc này lại là đả kích có tính hủy diệt, lực đánh vào này quá lớn. Điên rồi, Nhậm Kiệt điên rồi sao? Hắn nghĩ đây là chuyện gì, mà lại bắt giữ tất cả người nhà của mọi người. Quả thực quá điên cuồng. Hắn nghĩ làm như vậy có tác dụng hay sao? Đồ không kiếp. Đã biết ngay hắn sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy, quả nhiên, hắn đang tìm chết, muốn chết. Nhầm hàn lâm nhảy dựng lên, điên cuồng gầm rú. Giết hắn. Người như thế không nên lưu lại, lưu lại chính là mầm tai họa. Nhầm văn húc cũng bất kể nhiều như vậy, nhìn về phía đại trưởng lão nhậm hùng đồ, đúng như nhị trưởng lão nói như vậy. Cho dù nhậm kiệt không còn làm gia chủ, hắn cũng không phải là đám người mình có thể động tới được. Nhưng đại trưởng Lão thì khác, thừa dịp lần này đổi gia chủ, thừa lúc nhậm kiệt làm ra chuyện bực này, nghĩ biện pháp diệt trừ hắn là xong hết mọi chuyện, nếu không sau này át phiền thoái. Nhậm hùng đồ tuy rằng không phải loại người hoàn toàn khổ tu, nhưng Lão bế quan đã nhiều năm không có xử lý chuyện thế này, cũng không nghĩ tới xảy ra loại chuyện như vậy. Nhất là vừa rồi Lão vừa đánh nhậm con dương, rồi nói ra lời nói kia, kết quả, Hắn lại thật sự dám làm loại chuyện này, bắt cóc người nhà của các trưởng lão gia tộc làm áp lực, hắn đúng là điên rồi. ầm ầm, nhâm hung đồ đứng bật dậy, pháp lực cuồn cuộn ầm ầm nổ tung, cái ghế lao ngồi đều vỡ vụn, cả người lao hóa thành một luồng sáng vọt thẳng lên không trung, phóng về phía chỗ ở lục gia nhậm thiên tung. Phía sau lão lập tức mười mấy thân ảnh cũng vọt lên phong theo. Lần này ngay cả nhậm thiên hành, nhậm thiên kỳ một mực bao bọc trong áo giáp cũng đều bay theo. Trong mấy trăm người phía dưới, cũng có hơn mười người có tu vi âm dương cảnh cũng đều bay theo muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra. Về phần những người khác, bao gồm Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc bọn họ đều trước tiên thi triển thủ đoạn, vọt ra ngoài vạn thừa điện, chạy về phía rừng rậm nguyên thủy chỗ ở của Lục gia Nhậm Thiên Tung. Chương 397: Bắt giữ người nhà của bọn họ. Điên cuồng, quá điên cuồng. Nhậm Kiệt là điên thật rồi, hắn lại làm ra chuyện thế này, ai cũng không chấp nhận. Dùng hành động xấu xa này, thủ đoạn hèn hạ này là hắn tự đào mộ cho mình. Loại chuyện như vậy cho dù Nhậm Thiên Hành trở về đây, Nhậm Thiên Hành đều không che chở hắn được. Bên trong gia tộc có chuyện, hắn cũng dám bắt cóc người nhà. Nguy hiểm, đây coi là chuyện gì? Muốn chết, tuyệt đối là tự đào mộ cho mình. Hắn đây là đang muốn chết. Đây là cảm giác trong lòng của tất cả mọi người. Lần này đúng là Nhậm Kiệt không chỉ muốn vứt bỏ chức gia chủ, bị phế bỏ chức gia chủ đơn giản như vậy, hắn làm ra chuyện nghịch thiên thế này, chắc chắn là hắn phải đón nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Mà ở loại thời điểm này, loại chuyện như vậy. Người ngoài cũng không có khả năng nhúng tay vào, nếu thật có người nhúng tay, nhậm gia cũng không cho phép, đồng thời nhậm gia cũng có quyền lực để hoàng gia cùng mấy đại gia tộc khác, ra mặt đối phó bất kỳ ai dám nhúng tay chuyện nội bộ gia tộc của nhậm gia. Dưới tình huống này, nhậm kiệt muốn bảo vệ tánh mạng mình đều rất khó. Trước kia nhậm kiệt làm việc tà môn, tà khí, nhưng cũng không đến mức không khôn ngoan như thế, lần này xem ra là thật bị ép đến tuyệt lộ, nên mới làm ra loại chuyện khiến nhân thần cộng phẫn này, khẳng định nhậm gia không thể dung tha cho hắn. Cho dù cha hắn nhậm thiên hành trở về đây, hắn cũng khó tránh khỏi số kiếp. Chết! Chết! Nhậm Kiệt! ngươi đáng chết! ngươi này là tự mình muốn chết, nhậm quân dương thời khắc này trong lòng điên cuồng gào thét. Vốn lần này hắn nghĩ chỉ cần phế bỏ nhậm Kiệt là được rồi, sau này không làm gia chủ, thì dù nhậm Kiệt lợi hại thế nào đi nữa cũng không nổi dậy được, nhưng lúc này hắn lại vô cùng căm hận, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết chết nhậm Kiệt. Nhậm hắn lâm, nhậm văn húc cũng đều như thế. Đi theo một đám người không có đạt tới âm dương cảnh, cùng dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Tốc độ của bọn họ xem ra cũng không chậm, nhưng mấy người Nhậm Hùng Đồ bay nhanh hơn. Nhậm Kiệt, ngươi lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Bọn họ vừa mới chạy ra khỏi vạn thừa điện, đã nghe tiếng gầm giận dữ, Nhậm Hùng Đồ đã đến bầu trời bên ngoài khu rừng rậm nguyên thủy trô ở của Lục gia Nhậm thiên Tung. Trước nói chuyện, tuy rằng thanh âm truyền xa, nhưng cũng không có vận chuyển lực lượng, giờ khắc này thì hoàn toàn bất động. Thanh âm này ầm ầm đánh xuống, Cây cối phía dưới đều bị nổ nát vô số, giống như một cơn lốc cuốn qua. Bùng! Lực lượng thanh âm ập tới phòng ốc trung quanh nhậm Thiên Tung liền va chạm vào màn phòng ngự vô hình, rồi ầm ầm nổ vang. Hừ! Dám đến chỗ ta Dương Oai, ta đã sớm muốn thu thập ngươi. Nếu không vì đại ca ngăn cản, năm đó ta đã diệt ngươi rồi. Ẩm! Nhậm Thiên Tung vung tay, lôi hỏa thương đã ở trong tay, liền muốn động thủ. Lục thúc, hôm nay hãy tạm cho ta mượn địa phương này dùng một chút ngày trước hay nín nhịn đi, một hồi có phần ngài đánh. Nhậm Kiệt nói, vẫn như trước ngồi tại chỗ bồi tiếp Nhậm Thiên Tung, Trần An Nhậm Thiên Tung đang muốn ra tay. Tiếp đó Nhậm Kiệt mới ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Hung Đồ, bên trong gia tộc tùy ý gầm thét, hủy hoại vật phẩm, còn dám cứ gọi thẳng tên của bổn gia chủ, ngài là đại trưởng lão, tự mình nói xem nên phán tội gì? Tội, ta trị tội ngươi. Nhậm Kiệt, bây giờ ngươi đã không còn là gia chủ Nhậm gia, lập tức thả tất cả mọi người bị bắt giữ. Có lẽ còn nể mặt mũi của phụ thân ngươi, còn có thể dành cho ngươi một cái mạng nếu không. Nhậm hùng đồ chỉ tay vào nhậm kiệt quá to. Đồng thời lúc chạy tới đây, lão nhanh chóng dùng thần thức trao đổi cùng nhậm quân dương, nên biết cụ thể hơn tin tức nhậm quân dương nhận được. Nhất mạch của mình trừ người già yếu phụ nữ và trẻ em, ngoài ra con cháu nồng cốt 318 người toàn bộ bị bắt, bao gồm chín con cháu, 36 con trai của lão. Con trai lão có 3 người chết trận năm đó, còn lại 2 người đều ở hiện trường. Dưới tình huống như thế, nhậm hùng đồ thật không dám vừa chạy tới liền động thủ, nhất là có nhậm thiên tung ở ngay bên cạnh nhậm kiệt. Lao cũng không có nắm chắc có thể lập tức bắt được nhậm kiệt, chỉ sợ nhậm kiệt hiện tại đúng thật là chó cùng dứt dẫu, sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì chăng? Vèo! Vèo! Vèo! Đúng lúc này, trong bầu trời mười mấy thân ảnh nối tiếp chạy tới, dù sao chút khoảng cách này cũng không xa, chỉ có điều nhậm hùng đồ nhanh một chút. Lúc Lao đang nói câu nói đầu tiên, những thân ảnh kia đã chạy tới nơi. Chờ tới khi lão chỉ vào Nhậm Kiệt nói muốn trị tội hắn, Nhậm Quân Dương, Nhậm Hà Lâm, Nhậm Văn Húc cùng mấy trăm người phụ trách các nơi cũng đều chạy đến. Nhậm Kiệt, ngươi ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngươi lập tức thả người nhà chúng ta, nếu không, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nhậm Quân Dương vừa chạy tới, liền chỉ vào Nhậm Kiệt quát lớn, trong miệng còn dính đầy máu tươi. Tình huống gia đình hắn cũng không may mắn gì hơn đại trưởng lão, cũng bị bắt đi hơn 200 người vừa con vừa cháu. Nhậm Kiệt, ngươi điên rồi. Lập tức thả người. Đúng, thả người mau. Không thả người, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nhậm thiên hành như thế nào có con trai như ngươi vậy? Thả ngươi, Không muốn chết lập tức thả người. Trừ bốn vị trưởng lão bọn họ ra, phía dưới còn có mấy vị không phải trưởng lão trưởng lão hội, cùng với gần 20 người quản sự tương đối trọng yếu khác, ai nấy đều phẫn nộ gào thét. Bởi vì Nhậm quân dương đã nói cho bọn hắn biết, người nhà của họ cũng đều bị bắt, có người từ mấy chục người, có người tới một hai trăm người. Tuy rằng bọn họ chỉ là một phần nhỏ mấy trăm người trong đó, nhưng bọn họ vừa kêu gào, lập tức kéo theo một số người khác cảm thấy tức giận cũng kêu gào theo, lập tức hiện trường giống như biến thành tất cả mọi người đang thảo phạt Nhậm Kiệt. Mà lúc này, Nhậm Kiệt ngồi tại chỗ, Vân Phượng Nhi đứng ở bên cạnh Nhậm Thiên Tung, hai vợ chồng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời lại đều nhìn về phía Nhậm Kiệt. Bởi vì hai người cũng không nghĩ tới, Nhậm Kiệt lại đi bắt cóc người nhà của những người này. Nhậm Kiệt Bất kể xảy ra chuyện gì lục thúc cùng lục thẩm đều đứng về phía ngươi bên này, dù trời sập chúng ta cũng giúp cho ngươi chống đỡ, nhưng ta thấy không cần thiết đi làm chuyện như vậy. Đây là lần đầu tiên lục gia nhậm thiên tung có cảm giác nhậm kiệt không nên làm như thế. Chém giết sinh tử lão không mang tới, nhưng dù sao cũng là người của gia tộc, người nào cũng mang trong mình huyết mạch nhậm gia. nếu như tranh đấu cách như vậy sẽ tổn thất cơ sở của nhậm gia, nhất là hành động bắt cóc một số đời con cháu, như vậy sẽ dẫn tới rối loạn. Trên thực tế Cho dù trong mấy đại gia tộc, đây cũng là quy tắc ngầm bất thành văn, không có người nào chạm tới, bởi vì có người làm lần đầu, sẽ có 15 người làm, cuối cùng mọi người đều xui xẻo. Lục Thúc, Lục Thẩm, bây giờ là bọn họ đang nói, chờ một lát các người sẽ biết ngay. Nhâm Kiệt vừa động thần hồn lực nói với Lục Thúc cùng Lục Thẩm, chính hắn thì bình tĩnh tiếp tục chờ đợi. Tất cả câm miệng. Nhâm Kiệt, bổn đại trưởng lão hiện tại cho ngươi lập tức giải thích rõ ràng, nếu không đừng trách ta vô tình. Nhậm Hùng Đồ thấy mọi người cùng theo giống lên, làm trong lòng lão càng rối loạn hơn, liền nổi giận quát một tiếng bảo đám người nhậm quân dương ngậm miệng, tiếp sau lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Kiệt nói: "Ừm. Vậy mới phải chứ. Nếu không mạnh người nào người nấy hò hét loạn cào cào thật không giống ai." Nhậm Kiệt vừa nói, vừa lật tay một cái, trong tay hiện ra một quyển sách, mấy chữ trên bìa người ở chung quanh cùng mấy người Nhậm Hùng Đồ trên không trung đều thấy rõ, nhậm ra, gia phả, gia quy, quyển sách trong giày cộm. Biết đây là cái gì chứ? Nhậm Kiệt nhẹ nhàng lật sách nói, không cần nhậm hùng đồ trả lời, nhậm Kiệt đã tiếp tục nói. Gia Phả, Gia Quy, những người các ngươi ở đây còn nhớ được bao nhiêu Gia Quy? Hừ. <cười> nhậm hùng đồ tức giận hừ một tiếng nói, Gia Quy không cần ngươi ở đây dạy, ngươi thì tính là gì? Ta nói với ngươi cái gì có nghe hay không? Lần nữa bất kính với gia chủ, ta tiếp tục ghi nhớ cho ngươi. Nhậm Kiệt tiếp tục lật quyển Gia Phả, Gia Quy kia lạnh lùng nói. Không kiếp, ngươi muốn chết. Nhậm hùng đồ nổi giận. Vung mạnh tay liền muốn động thủ. Vừa thấy Lao có động tác, lôi hỏa thương trong tay nhậm thiên tung hơi nhích động định nên địch. 318 người, trong đó có 9 người là con cháu của ngài, 36 người là chắc trai, cùng với những người khác cộng thêm vào tổng cộng là 4256 người ngài thử ra tay xem. Nhậm kiệt tiếp tục túi đầu nhìn lướt qua gia phả, ra quy, nói rất tùy ý. Ngươi, ngay lúc nhậm hùng đồ vận chuyển pháp lực, định lập tức bạo phát, Nhậm Kiệt nói một câu lại làm cho lão không thể không cố nén nhịn kiềm chế, sau đó phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt, không chỉ là lão, giờ khác này gần như tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt. Giờ này, đúng thật hắn đã trở thành địch nhân của tất cả người nhậm ra tại đây, bởi vì hắn làm loại chuyện như vậy đã chạm đến lần danh giới hạn. Hôm nay ngoài đại trưởng lão, nhị trưởng lão bọn họ, hắn còn dám bắt cóc người nhà của trưởng lão hội, còn có rất nhiều người quan hệ mật thiết cùng đại trưởng lão. Toàn bộ chính là hơn 4.000 người sau này nếu tiếp tục phát sinh chuyện như vậy thì làm sao? Bất luận là trên giang hồ, hay là triều đình, trừ phi là tội ác tài trời, thì như tội mưu phản, nếu không đều sẽ không liên lụy tới người nhà. Bởi vì ai ai đều có người nhà, chính mình xảy ra chuyện không sao, nhưng người nhà thì chính là vại ngược, mà lúc này nhậm kiệt đã chạm vào cái vại ngược này. Nhậm kiệt, ngươi biết chính mình đang làm gì không? Da thịt trên mặt nhậm hùng đồ co giật dữ dội, hung thật nói nếu hiện tại phụ thân ngươi coi ở đây, hắn cũng không tha thứ cho ngươi, không dung túng ngươi. Nhậm Thiên Tung, ngươi nhìn xem, đây là người ngươi ủng hộ ư? hắn làm chuyện như vậy mà xem được ư? Nhậm Thiên Tung cùng Vân Phượng Nhi hai người cũng đều sắc mặt hơi trầm xuống, hai người liếc nhìn nhau, Nhậm Thiên Tung chậm dài hít một hơi, đứng lên, lôi hỏa thương trong tay chỉ về phía Đại trưởng lão Nhậm Hùng Đồ, bất kể hắn làm gì, hắn là con của đại ca, cho dù là địch cùng thiên địa này, hai vợ chồng ta cũng theo hắn đi tới cùng bảo vệ hắn đi tới cuối cùng. Thời khắc này, trong lòng Nhậm Thiên Tung cũng vô cùng khó chịu, bởi vì Lão cũng không mong muốn Nhậm Kiệt làm như vậy. Chuyện này cũng làm trái với nguyên tắc làm việc của Lão, hơn nữa bắt giữ mấy ngàn người còn là người trong gia tộc. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, Nhậm gia sẽ bị tổn thương nguyên khí trầm trọng. Nhưng bất kể thế nào, Nhậm Thiên Tung không muốn hỏi. Đừng nói gì khác, đại ca giao Nhậm Kiệt cho mình, chuyện tới nước này cũng là vì mình làm không tốt, một khi đã như vậy, thì cứ chiến đi. Người các ngươi thấy nhậm thiên tung tỏ thái độ như thế, hoàn toàn không để ý tới những gì khác, chính là muốn bảo vệ nhậm kiệt, nhậm hùng đồ tức giận đến tay chân run rẩy. Những người khác lại tức giận không chịu được, không ngờ nhậm thiên tung lại tỏ thái độ như thế, chú cháu bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Xem ra sau này phải cho các ngươi một lần nữa học lại gia phả, gia quy cho tốt mới được. Đại gia tộc truyền thừa ngàn năm quả nhiên đã mục nát không được nữa rồi. Điều thứ hai gia quy viết rõ, phàm là con cháu trực hệ nhậm gia ta. Nhất định phải trải qua tôi luyện, nhất định phải ra chiến trường, để đi tác chiến cùng yêu thú hoặc là địch quốc, đây chính là căn bản của nhà mạnh, bản thân mạnh, nước mạnh. Phía sau rõ ràng viết rõ, nếu không đi học ở học viện, hoặc là nguyên nhân đặc thù được gia chủ đồng ý, ngoài ra nhất định phải ra chiến trường tôi luyện. Cắt cử con cháu gia tộc tôi luyện, gia chủ có quyền quyết định trực tiếp, bất kỳ con cháu nhậm gia nào trốn tránh đi tôi luyện, sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Về phần nói thời gian tôi luyện, ngắn nhất là 3 tháng, dài nhất là 3 năm. Những thứ khác căn cứ tình huống cụ thể mà quyết định, nếu như cho rằng đã có cơ sở nhất định, có thể tự mình chứng minh. Nhậm Kiệt lật ra quy, rất tùy ý đọc lên. Các người phỏng trường rất nhiều người đều đã quên mất điều này rồi. Tuy nhiên ta tin chắc có người không quên. Nhậm Kiệt nói câu này, vừa ngẩng đầu nhìn về phía đại trưởng lão nhậm hùng Đồ. Nhậm hùng Đồ. Năm đó bảy huynh đệ các người tham gia chiến đấu, ở thời điểm thảm thiết nhất lúc đó, bảy huynh đệ chỉ có 3 người sống sót. Huynh đệ gia gia ta có 5 người. Chỉ có một mình ra ra ta còn sống. Năm đó các người cùng chung nhau kể vai chiến đấu, chính là đi tới địa phương ác liệt nhất, đối mặt với địch nhân mạnh nhất hẳn ngài không quên chuyện năm đó chứ. Trường 398, nhất nhất tan giã. Bụt, nhậm kiệt nói xong, ném mạnh quyển gia quy trong tay lên bàn đá, thanh âm nhấn mạnh, ba huynh đệ cha ta, chỉ có một mình cha ta còn sống, mà ngài tổng cộng có 5 con trai, tuổi của họ đều lớn hơn rất nhiều so với cha ta, ba con trai đầu sớm nhất lưu lại đời sau. Ba người toàn bộ chết trận trên chiến trường. Nhưng hai người con sau của ngài, thì ngài không cho bọn họ ra chiến trường nữa. Ngài xem lại xem hiện tại bọn họ trở thành hình dáng ra sao. Bao gồm hơn 30 năm đến nay, con cháu ngài nhiều như vậy, cũng không có một người nào trải qua chiến trường. Hiện tại ta ngược lại muốn hỏi ngài một câu, nhậm hung đồ, ngài có biết tội của mình hay không? Nhậm hung đồ cùng một bối phận với gia gia nhậm kiệt, nhưng láo kết hôn sớm, sinh con sớm hơn, cho nên hiện tại con cháu láo đều bằng cỡ tuổi nhậm kiệt. Thậm chí có một số còn lớn hơn Nhậm Kiệt, mà thân huynh đệ của Nhậm Thiên Hành năm đó đều chết hết. Về phần Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỳ, Nhậm Thiên Tung bọn họ đều là đường huynh đệ cùng một thế hệ. Cái này Nhậm Hùng Đồ không nghĩ tới, đột nhiên Nhậm Kiệt đưa ra chuyện này, lập tức trong lòng phát lạnh, bởi vì chuyện này năm đó đích xác Lão Từng nghĩ tới, Lão không muốn để mình tiếp tục làm người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không muốn luôn nghe tin đời sau của mình chết đi. Hơn nữa sau đó Nhậm ra ổn định, là gia tộc cường đại nhân số rất nhiều. Điều quy định này cũng không có người nào theo nghiêm túc lắm. Lao thân là đại trưởng lão, không cho người nhất mạch của mình đi, cũng không có người nào dám nói gì. An nói càn rỡ. Ta xem ra ngươi chính là biết không đảm đương nổi trước gia chủ, thẹn quá thành giận, làm ra chuyện như vậy. Đại trưởng lão buồn bực nói, trong lúc nhất thời thật tình lão nghị không ra cách nói tốt hơn. Ta thẹn quá thành giận ư. Ngài hãy xem ánh mắt của mọi người kia, là giống ta hay là giống ngài. Mọi người yên tâm đi. Ta sẽ không vì chuyện đấu tranh nội bộ mà làm họa lây tới người nhà. Ta bắt giữ những người này, vốn đều là những người phải tham gia tôi luyện nhưng không có tham gia, buồn gia chủ cũng sẽ không giết bọn họ, cũng sẽ không làm gì với bọn họ, chẳng qua là sẽ đưa bọn họ vào quân đội mà thôi. Nhậm gia ta sở dĩ có thể truyền thừa mấy ngàn năm, trở thành một trong năm đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều, có thể có quy mô rộng lớn ngày hôm nay, chính là kết quả của người các thời đại nỗ lực. Trong các vị, người nào không có trưởng bối chết ở trên chiến trường chứ? Chính các vị phỏng trừng đa số đều đã tham gia loại tôi luyện này rồi, các vị hẳn biết rõ chuyện đó ảnh hưởng đối với các vị to lớn biết bao. Cho các ngươi chân chính từ một tên quần áo lùa là, biến các ngươi thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Người nhậm ra ta phải nên như thế, không thể chỉ lo hưởng lạc, mà phai mở ý chí chiến đấu. Đây là nguyên nhân tổ tiên nhậm ra ta đã định ra điều quy củ này. Nhậm kiến nói, không để ý tới nhậm hung đô, ánh mắt nhìn về phía mấy trăm người quản sự tầng lớp cao của nhậm gia kia. nhưng hiện tại Có một số người lại trốn tránh nghĩa vụ này, nghĩ là làm như vậy sẽ có con cháu lưu lại, mà họ không biết con cháu lưu lại không có trải qua chiến đấu, không có trải qua tôi luyện đều là kẻ yếu. Kẻ yếu thì sẽ càng ngày càng yếu, giống như chính bọn họ. Nhậm Kiệt vừa nói, vừa chỉ tay thẳng vào nhậm con dương, nhậm hàn lâm bọn họ. Một đám người mất đi ý chí chiến đấu, không biết tiến thủ, chỉ biết đấu tranh nội bộ, chỉ biết kiếm lợi ích cho mình người như vậy có cống hiến gì cho gia tộc chứ. Ta thả rằng để nhậm ra từ mấy chục vạn tộc nhân biến thành mấy vạn như trước kia, thậm chí là mấy ngàn, cũng không hy vọng đều là loại người an hại, bất lực này. Ngươi! Nhậm Kiệt! Ngươi định dùng tà thuyết mê hoặc người ư? Ngươi đã không còn là gia chủ, ngươi! Nhậm quân dương thấy nhậm kiệt lại chỉ tay vào bọn họ nói như vậy, tức giận đến cả người run rẩy, cũng nỗ lực phản kích. Đúng! Ngươi đã không còn là gia chủ, ngươi có quyền hạn gì làm như vậy? Nhậm gia không thể để mặc cho ngươi làm càn. Đại trưởng Lao bắt hắn lại. Lúc này, phía dưới nhậm quân dương, nhậm hàn lâm cùng đám người bị nhậm kiệt bắt giữ người nhà kia nhất thời đang không biết làm gì, nghe nói vậy mấy chục người lập tức cùng theo nổi lên náo loạn. Nhưng lúc này, lời nói của nhậm kiệt cũng đã làm cho những người vốn đều nhìn nhậm kiệt với ánh mắt căm hận cũng tính táo lại, lập tức tỉnh ngộ. Trước kia bọn họ cũng không có quá để ý, nhưng trừ mấy người nhậm hùng đổ ra, những người khác cho dù ngẫu nhiên sẽ cho mấy con cháu đi học viện, đi địa phương khác hoặc là lưu lại một số người không thích hợp không thể tham gia chiến đấu, đa số còn là tuân theo quý củ. Dính dáng tới chuyện này không nhiều lắm, chủ yếu vẫn là đám người nhậm hùng đồ. Chính vì vậy, thời khắc này nhậm kiệt nói ra như vậy, bóc chân như vậy, tất cả mọi người liền có cảm nhận, con bà nó, con cháu người nhà của chúng ta đều đi chiến đấu, cũng có người tử vong, có người bị thương, các ngươi lại chơi chiêu thức ấy. Hơn nữa nhậm gia chủ nói, chỉ là đưa bọn họ đi quân đội, cũng không phải giết chúng. Điều này rất là bình thường mà. Rất đúng mà. Nói rất đúng. Vừa rồi vốn Nhậm Thiên Tung còn có phần bận tâm nhậm kiệt làm loạn, nhưng vẫn luôn ủng hộ nhậm kiệt, nghe vậy chút áp lực trong lòng liền tan biến, lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Nhậm gia chủ nói không sai. Gia quy viết rất rõ ràng. Đúng vậy. Hóa ra là chuyện này, trước kia thật ra cũng không có chú ý lắm. Không sai. Nếu như đời đời cứ tiếp tục yếu xuống như vậy, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Cương giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu đi. Gia chủ làm như vậy không sai Thì ra đại trưởng lão bọn họ lại Thật không nghĩ tới Trước kia chính bọn họ nắm giữ những chuyện này Thật không nghĩ tới mấy chục năm qua Bọn họ lại một người đều không đưa đi Chuyện này cũng quá đáng đi Đúng vậy Thỉnh thoảng có một số người không đưa đi bình thường Mà cho đi làm chức văn Nhưng cho dù chức văn cũng phải đi lịch làm chứ Vốn dưới thúc đẩy của ba người nhậm quân dương Nhậm hàn lâm, nhậm văn húc Thanh âm kêu gào đang rất phẫn nộ ẩm ý Sau đó bị thanh âm của người khác chém mất Dù sao loại chuyện như vậy người nào nghe tới đều sẽ không vui lòng, còn bà nó, dựa vào quy định gia tộc gì các ngươi được phép không đi làm, còn không biết xấu hổ ở chỗ này kêu gạo. Còn bà nó, con cháu chúng ta đưa đi, đều có người chết đi hoặc bị thương rất nặng. Mặc dù niên đại hiện tại, không giống như năm đó, nhưng phải trực tiếp tham gia chiến đấu với yêu thú, với địch nhân các loại, thương vong cũng không nhỏ. Chính vì nhậm gia có quy định này, mới giúp cho nhậm gia một mực giữ vững cường đại. Trên thực tế trong năm đại gia tộc, đều có quy định tương tự. Chỉ có điều thời gian lâu hay ngắn khác nhau. Vậy mà có một số người lại xem chuyện này không tồn tại. Vừa rồi vốn nhậm hùng đồ là khí thế hung hăng nhất, phẫn nộ nhất lập tức không còn lời gì để nói, nhất là nghe mọi người phía sau, chung quanh nói ra lời bất mãn, càng ngày càng nói khó nghe, lão càng cảm thấy khó xuống đài được. Hôm nay đã là lần thứ ba, hơn nữa một lần so một lần khó chịu hơn. Thời điểm này nhậm hùng đồ đã vô cùng oán hận nhậm kiệt, nhưng không có biện pháp nào khác. Gặp loại chuyện này làm sao bây giờ? Đại trưởng lão! Nên làm gì bây giờ? Không bằng lập tức bắt giữ nhậm kiệt. Lúc này, nhậm quân dương cũng hoảng hốt, vội vàng ngâm thầm thông qua thần thức liên lạc với nhậm hùng đồ. Ngưu xuẩn! Loại thời điểm này mà hành động thì chúng ta sẽ trở thành cái gì chứ? Hiện tại chỉ có nước tạm thời không đề cập tới chuyện này nữa, chờ hắn không còn làm gia chủ, gia chủ mới lên thay rồi tính sau. Nhậm hùng đồ tức giận mắng nhậm quân dương. Nhậm kiệt! Sau đó... Nhậm hùng đồ nhìn về phía nhậm kiếp nói, bùn đại trưởng lão nhiều năm qua luôn bận tu luyện, không nghĩ tới con cháu hậu bối lại làm ra chuyện bực này. Chuyện này ta tự sẽ đích thân xử lý, hôm nay là muốn nói chuyện của ngươi, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn làm gia chủ, đối với các hành vi của ngươi, ngươi có lời giải thích gì không? Vừa rồi từ chuyện bắt góc, chọc cho mọi người nổi giận xung tới, phát hiện bốn cũng không phải chuyện như vậy, hơn nữa bị những người khác nói tới, bọn họ thoang cái liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích vì thế đại trưởng lão nhanh chóng điều chỉnh, không nói chuyện này nữa, chuyển đề tài nói thẳng vào vấn đề của gia chủ nhậm kiệt, chỉ cần nhậm kiệt không còn làm gia chủ, thay đổi gia chủ mới thì chuyện sau này xử lý ra sao còn không phải dễ dàng hay sao? cáo giả. vân phượng nhi không nhịn được lẩm bẩm một câu, lão dù có giả hoạt cũng không được. lục gia nói, ánh mắt nhìn vào nhậm kiệt, giải thích chưa? nhậm kiệt bật cười rất kỳ quái, giải thích cái gì? ta dựa vào cái gì phải giải thích với ngươi? Người tưởng ngươi là ai, ta giải thích cái quái gì với ngươi. Bá. Thoáng cái, mọi người chung quanh đều trợn tròn mắt, người nhậm ra coi như hôm nay mới chân chính nhìn thấy gia chủ nhà mình kiên lợi hại ngang ngược. Biết một ít chuyện về hắn, nhưng người chính thức chứng kiến thì rất ít. Dù sao lúc bình thường bọn họ phân tán các nơi trên toàn quốc, lúc nhậm kiệt thừa kế gia chủ có chạy về, nhưng khi đó nhậm kiệt hoàn toàn bất đồng với hiện tại. Hiện tại gia chứ này cũng quá ngông cuồng, quá kiêu ngạo đi. Ha ha ha tốt lắm. Không giải thích đúng không, vậy tới đúng thời gian quy định ngươi sẽ không còn là gia chủ nhậm ra. Nhâm hung đồ nhớn cặp lông mày rậm, hung tận nói. Thời gian đưa. nhậm kiệt nhìn lên trời. Tuy rằng thế giới này không có loại đồng hồ gì đó, nhưng đối với tu luyện giả vốn chỉ cần nhìn trời, cảm thụ thời gian đối với thiên địa rất rõ ràng, có thể biết giờ rất chi ly. nhậm kiệt cười nói, căn cứ gia quy, bổn gia chủ còn có thời gian một nén nhang. Nói cách khác, trong thời gian một nén nhang này, dù ta không giải thích vẫn còn là gia chủ chỉ có sau một nén nhang trưởng lão hội các người mới có thể chọn gia chủ mới đúng không quy củ lại là quy củ nghe nhậm kiệt nói xong nhậm hùng đồ cũng chỉ có thể thở hào hợi đồng thời gật gật đầu nói cách khác trong thời gian một nén nhang này bổn gia chủ còn là người đứng đầu nhậm gia đúng không nhậm kiệt lần nữa nhìn về phía nhậm hùng đồ hỏi đúng lần này nhậm hùng đồ tức giận đáp ngươi còn có thể làm gia chủ thêm một nén nhang Một nén nhang vậy là đủ rồi. Hiện tại bổn gia chủ quyết định, Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc khi trên lửa dưới, lén chiếm đoạt lợi ích của gia tộc, lấy lợi ích của gia tộc làm trao đổi, làm ra rất nhiều chuyện tổn thương gia tộc, hiện tại lập tức bắt chói, luận tội, đầu tiên cách chức trưởng lão trưởng lão hội, lập tức có hiệu lực. Nhậm Kiệt đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, nhìn về phía Nhậm Quân Dương nói: "Ngươi ngươi dám?" Nhậm Kiệt: "Hiện tại ngươi không có quyền lực này. Chúng ta là trưởng lão trưởng lão hội." Không phải ngươi nói cách trước là cách trước. Ba người vừa nghe lập tức bùng nổ. Không nghĩ tới tiếp theo nhậm kiệt lại lần ngươi chỉa mũi rùi vào bọn họ. Ba người lập tức rối rít phản kích, nhưng thành viên cận vệ đội của nhậm kiệt, dưới chỉ huy của đồng cường, đã vọt tới định bắt lấy bọn họ. Càn rỡ. Đại trưởng lão thân hình chậm rãi hạ xuống, hạ xuống trước mặt ba người nhậm quân dương nói, Người của trưởng lão hội, đâu phải ngươi có thể tùy ý động tới. Ha ha. Đột nhiên nhậm kiệt nhìn bọn họ bật cười một tràng, chuyện đùa chiếu theo ngươi nói như vậy chỉ có ngươi có thể động tới người khác người khác không thể động tới các ngươi ngươiư còn bà nó nói giỡn hay sao đừng quên sở dĩ bổn gia chủ dám làm như vậy là có chứng cứ gia chủ có quyền miễn trước trưởng lão hứa chi bổn gia chủ còn có chứng cứ xác thực có cần ta mở ra quy cho các ngươi xem hay không nhâm kiệt nói xong khẽ điểm một cái vào gia phả gia quy trên bàn đá nhâm hung đồ sắc mặt lại lần nữa xa sầm xuống lại là quy củ lại là quy củ Nhưng cố tình lại nói đúng. Đúng như là nhậm kiệt nói, trưởng lão là gia chủ bổ nhiệm, trưởng lão làm sai tự nhiên gia chủ có quyền lực bãi chức quy trách nhiệm định tội. Tốt lắm, nhưng người ngươi không thể động tới, hiện tại dù bọn họ không còn là trưởng lão, cũng phải đợi sau này điều tra vấn đề tính sau. Nhậm kiệt, ngươi giấy rùa nữa thì có ích lợi gì? Nhậm hùng đồ lui thêm bước nữa, muốn nhìn xem hắn vùng vây thế nào, cho dù không có ba người nhậm quân dương bọn họ, thời điểm này lão vẫn có thể bãi miễn chức gia chủ của nhậm kiệt. Phế bỏ hắn, để xem hắn còn chơi đùa cái gì? Phải không? Ba so với một phải không? Nhậm Kiệt bình thản hỏi, chợt ngẩng đầu nhìn về phía nhậm thiên hoành cùng nhậm thiên kỳ mặc chiến giáp trên không trung nói, hai vị. Các vị lá gan quả thật đủ lớn, cứ như vậy đã muốn phế bỏ chức gia chủ ta ư. Bang vào một chút khôi lỗi cùng phụ văn, một chút thần hồn lực thu được trong di tích, thật nghĩ là người khác không nhìn ra được sao? Các vị nghĩ ai cũng đần độn giống như bọn họ hay sao? Trường 399 Đại trưởng Lão cứu ta. Nói tới bọn họ, nhậm kiệt không khách khí chỉ thẳng vào nhậm hùng đồ nói. Vốn kế hoạch của gã không phải như vậy, nhưng khi biết nhậm thiên hoành và nhậm thiên kỳ bay tới, gã lập tức vui vẻ. Người khác không phát hiện được, nhưng cảnh giới và thần hồn lực của nhậm kiệt lập tức phát hiện ra, trong áo giáp của nhậm thiên hoành và nhậm thiên kỳ có cổ quái. Nó căn bản không phải của bọn họ, tuy rằng thân hình bị bao bọc, khí tức cũng không có vấn đề, nhưng nhậm kiệt phát hiện bọn họ bị rất nhiều trận pháp, cấm chế bao bọc lại còn có phủ văn và thần hồn lực không chế, hiển nhiên là một loại thi pháp phân thân khác. Hoặc là khôi lỗi nguy trang. Dù sao có áo giáp bao bọc, người khác rất khó nhận ra. Phát hiện ra điều này, Nhậm Kiệt tự nhiên phải lợi dụng. Cái gì? Vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Nhậm Hùng Đồ cũng phải giật mình. Bởi vì hắn cũng không phát hiện ra vấn đề. Tuy Nhậm Thiên Hoành và Nhậm Thiên Kỳ trở về vẫn một mực mà cao giáp, nhưng hắn cũng trao đổi qua với bọn họ, cũng không phát hiện ra gì thường gì. tại sao lại vậy? Ha ha! Trong áo giáp, nhậm thiên hành đột nhiên cười to nói, nhận hay lắm. Con trai nhậm thiên hành quả nhiên lợi hại. Nhận hay lắm, nhận hay lắm. Ý nói là khen đã nhận ra. Như vậy mới có ý tứ chứ. Chuyện nơi đây chúng ta sẽ không nhúng tay. Thật ngoài ý liệu. Chúng ta đi. Nhậm thiên kỳ mở miệng nói, nói xong, gã cùng nhậm thiên hành biến thành hai luồng ánh sáng trực tiếp xông về phía ngọc tuyến sơn. Nếu như ngươi không chết, vẫn còn là gia chủ. Có thời gian hãy tới Tây Nam hoặc Tây Bắc chơi. Trong lúc rời đi, trong đầu Nhậm Kiệt đột nhiên vang lên thanh âm của Nhậm Thiên Kỳ, nhìn lại hai người đã biến mất trong bầu trời đêm. Đi. Đi, cứ như vậy mà đi. Bọn họ đi quá đột ngột, biến hóa này càng đột ngột, khiến người đây không kịp phản ứng, nói chi là mấy người nhậm hùng đồ. Đám người nhậm quân dương càng trợn tròn mắt, bọn họ luôn ngóng đám người nhậm thiên hành, Nhậm Thiên Kỳ trở về, còn thổi phồng, đưa ra lợi ích thế nào, thế nào. Nhưng bọn họ lại đột nhiên rời đi. Sao không nhúng tay? Rốt cuộc bọn họ nghĩ thế nào vậy? Chẳng lẽ xúc tích nhiều năm như vậy lại không muốn nắm Nhậm gia trong tay sao? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Hiện tại trưởng lão hội chỉ còn hai người. Lục thúc khẳng định ủng hộ ta. Bây giờ ngươi còn có thể phế bỏ ta sao? Nhậm Kiệt đột nhiên nhìn về phía Nhậm Hùng Đồ. Phế gia chủ. Hừ, các ngươi chiêu mộ đám người kia đã là một tội. Có tên nào là thật tâm vì Nhậm gia? Con bà nó còn muốn phế bổn gia chủ? Bổn gia chủ giam giữ ba người Nhậm Quân Dương trước, còn dám công khai cướp người, còn những chuyện ngươi làm nhiều năm qua, cũng đúng. Bổn gia chủ hiện tại muốn hỏi đại trưởng lão ngươi làm thế nào, ngươi căn bản không xứng làm đại trưởng lão. Nhậm Kiệt chỉ thẳng mặt Nhậm Hùng đồ nói, hống. Nhậm Hùng đồ đột nhiên bảo hống, pháp lực trên người cuồn cuộn, Nhậm Kiệt, bất kể ra sao cũng không thể lưu lại kẻ gây họa như ngươi. Nhậm gia kế thừa cổ xưa, tuyệt không thể để Nhậm gia vì ngươi mà không còn đường lui, người đâu? Bắt hắn lại. Hùng đồ bá nghiệp. Khóa. nhậm hùng đồ khoác tay, trong nháy mắt một bức họa bay ra cuốn về phía Nhậm Thiên tung và Vân Phượng Nhi. Lao cũng không trực tiếp xuất thủ đối phó Nhậm Kiệt, mà chủ động đối phó hai người này. Bởi vì lão biết, hai người này là khó đối phó nhất, mình phải cản bọn họ lại, còn đám thủ hạ sẽ đối phó Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt chơi đùa thế nào đi nữa, Nhậm Thiên hành lợi hại hơn nữa, nhưng đây là chuyện nội bỏ Nhậm ra, người ngoài không thể xen vào. Động thủ, động thủ bắt lấy Nhậm Kiệt thì xem hắn còn làm gì được Sở dĩ Nhậm hùng đồ có cái tên này bởi vì năm đó vị trưởng bối trong gia tộc kia của lão đạt tới Thái Cực Cảnh, trong một lần mạo hiểm, ngoài ý muốn chiếm được một món bảo vật đẳng đồ. Mặc dù là phỏng phẩm do người khác chế ra mấy ngàn năm trước, nhưng cũng đạt tới lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Hơn nữa cũng được tính là pháp bảo có tính chất không gian. Nhậm hùng đồ sở dĩ có cái tên này, cũng là bởi vì năm đó gia tộc hắn vị kia đạt tới Thái Cực Cảnh trưởng bối, tại một lần ngoài ý muốn mạo hiểm trong chiếm được một dạng bảo vật Mặc dù chỉ là mấy ngàn năm tiền người khác phòng chế phẩm, nhưng nhưng cũng là lăng thiên bảo khí hạ phẩm, hơn nữa hơi chút dẫn theo nhất điểm không gian tinh chất pháp bảo hùng đồ bá nghiệp. Tục truyền nói món pháp bảo hùng đồ bá nghiệp này và một món khác là giang sơn xã tắc đồ được xưng là hai món pháp bảo đỉnh cấp của Hoàng Triều Thượng Cổ. Chỉ có điều chưa ai gặp qua. Vạn năm rằng giặc trôi qua, bảo vật trong truyền thuyết đã trở thành truyền thuyết, nhưng lại có rất nhiều phòng phẩm. Kiện phòng phẩm hùng đồ bá nghiệp này cũng rất bình thường. Mặc dù là lăng thiên bảo khí hạ phẩm, nhưng kém món hàng hiệu kia còn quá xa. Nhưng dù sao nó cũng là lăng thiên bảo khí hạ phẩm, cũng vì đó mà nhậm hùng đồ có cái tên này. Hùng đồ bá nghiệp vừa ra, không gian điên đảo, trong nháy mắt dịch chuyển nhậm kiệt đi chỗ khác. Nhậm hùng đồ muốn một mình khốn trụ nhậm thiên tung và vân phượng nhi, còn nhậm kiệt để cho thủ hạ mình đối phó. Nên biết, cho dù gia tộc cường đại như nhậm gia mấy ngàn năm qua nhiều lần xuất hiện cường giả thái cực cảnh nhưng người đạt tới âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong cũng không nhiều dĩ nhiên đây chỉ tính là người trực hệ nếu tính thế lực phụ thuộc thì cũng không thiếu người cường đại giống như lão đan vương ngọc trường không kiếm vương long nạo thậm chí là sát thủ vương thần bí quỷ dị kia đều là cấp bậc vương giả đỉnh phong đồng dạng cũng không phải nhậm hùng đồ không liên lạc được một số tồn tại cường đại kia nhưng mà bọn họ cũng không có tư cách tham gia loại tranh đấu này nhậm hùng đồ cho rằng Người đủ tư cách để mình đối phó cũng chỉ có Tu La Vương Nhậm Thiên Tung và vợ của hắn. Vợ chồng bọn họ là chướng ngại lớn nhất, cho nên nhất định phải ngăn lại bọn họ. Bảy trận bắt hắn. Bảo vệ gia chủ. Bảy trận. Thủ hạ của Nhậm Kiệt cũng phản ứng không chậm, phục lệnh Nhậm Kiệt chốc nã ba người Nhậm Quân Dương. Cận vệ đội cấp tốc kết trận bao vây ba người Nhậm Quân Dương lại. Vù vù. Bên này, nhận lệnh Nhậm Hùng Đồ, trong nháy mắt năm cường giả âm dương cảnh sông tới Nhậm Kiệt, số còn lại phóng ra thần thức tọa thành phong ngữ đề phòng có biến. Một gã thái thượng trưởng lão tu Vi âm dương cảnh dương hồn tầng 7, người còn lại đều có tu Vi âm dương cảnh em hồn tầng 3 trở lên. Trận thế này có thể quét ngang mấy vạn đại quân, huống chi là đám cận vệ đội ăn mặc hoa lệ bên nhậm kiệt. Bố trí như vậy, nhậm hùng đồ cho rằng 10 phần chắc chín. Cộng thêm những lực lượng khác bên mình, cho dù nhậm kiệt có chi viện thì cũng không kịp rồi. Chỉ bằng các ngươi. Nhìn thấy mấy tên cận vệ đội vây quanh ba người mình, Nhậm Thiên Quân khinh thường nói, Mặc dù bọn họ có cơ duyên đột phá âm dương cảnh, nhưng mà một mực dừng lại ở âm dương cảnh tầng thứ nhất, nhưng dù sao cũng là âm dương cảnh. Nếu như đám người đồng cường xuất thủ, nhậm quân dương có lẽ còn kiêng kỵ một chút. Nhìn người xông tới chỉ là mấy tên thị vệ bình thường, gã nhuết mép khinh thường, không cần gã động thủ, mấy tên thủ hạ bên cạnh đã xông tới. Bịnh, bịnh. Không nhiều lời, đám người vừa xông tới liền bị cận vệ đội đạp bay sang một bên. Mấy tên thần thông cảnh đỉnh phong vừa lên, pháp thuật, thần thông vận chuyển còn không đợi bạo phát đột nhiên cảm thấy hoa mắt, cả người bay ra ngoài. ối Không! Đợi ba người nhậm quân dương ý thức được không ổn thì đám cận vệ đội đã sung lại. Giống như thanh niên trai tráng đánh người già yếu. Đám người nhậm quân dương an nhàn, sung sướng nhiều năm, sức chiến đấu rất yếu. Bọn họ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị người đánh mất xỉu. Nhân lúc người khác không kịp phản ứng, thân hình lui về sau. cản rỡ, mau buông ba vị trưởng lao ra. Cuồng phong tịch quyền Ngay cả vị âm dương cảnh kia lúc này mới kịp phản ứng. Dù sao cũng là âm dương cảnh, pháp lực hùng hậu hơn thần thông cảnh rất nhiều, gã vọt tới định đoạt lại ba tên trưởng lão Chỉ bằng ngươi cũng xưng xưng âm dương cảnh, cút về. Một gã thị về thấy lao xông lên, cả người xoay tròn một quyền đánh ra, mạnh mẽ đánh cho tên cường giả âm dương cảnh kia lào đáo quay lui trở về. Úi! Người này hét thảm lên, cả người như diều đứt dây bay về sau. Cùng lúc đó... Nam tên thủ hạ âm dương cảnh của nhậm hùng đồ xông vào trong trận pháp của đội cận vệ đội đang bảo vệ nhậm kiệt. Đám người này vốn cho rằng bắt nhậm kiệt là một chuyện đơn giản, không thể đơn giản hơn, nhưng mà lập tức biến thành chuyện kinh khủng nhất, khó gặp nhất trong đời bọn họ. Vâng, vâng, vâng chuyện gì vậy? Tại sao đánh không được, trận pháp này sao lại cổ quái như vậy? Chẳng lẽ chúng ta tới nơi khác? Không đúng. Rõ ràng chúng ta chỉ cách nhậm kiệt mấy chục thước, sao lại có cảm giác vô cùng vô tận như vậy? Cẩn thận. Ai cũng biết trận pháp này hảo diệu, nhưng biết là biết, người bình thường vận dụng trận pháp chỉ có thể vận dụng được một phần đơn giản, rất khó nắm giữ các loại trận pháp liên diệu. Mà năm tên thủ hạ kia vừa tiến vào trong liền bị lạc, tất cả đều biến mất. Tuy rằng biết rõ mình vẫn ở chỗ cũ, phạm vi cũng không lớn, nhưng mà môi trường, tình huống xung quanh lại thay đổi liên tục, thật thật giả giả không dám kinh thường. Bịch, bịch. Nhưng dù cẩn thận thế nào đi nữa, chuyện này cũng rất khó biến đổi, nhìn như là biến cố tùy ý. Dù chỉ là mấy tảng đá bay tới nhưng vẫn toàn lực ngăn cản. Trong giây lát thấy hoa mắt, ba quyền bốn cước múa loạn, phòng ngự hoàn chỉnh cũng không ngăn cản được. Bị đánh cho cả người bay về sau. Trừ tên Thái Thượng trưởng Lao âm dương cảnh dương hồn tầng bảy ra, người còn lại đều bị công kích vòng đầu đánh ngã. Nhưng mà cho dù lão tu vi cao, cũng chỉ đành phải miễn cưỡng thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng chặn lại công kích, người cũng bị trọng thương. Quan trọng nhất là những người kia bị đánh gục, cho nên áp lực của lão đột nhiên tăng vọt. Gã chỉ có chút kiến thức trận pháp đơn giản, căn bản không có biện pháp ứng phó trận pháp kinh khủng của cận vệ đội. Chuyện quái gì thế này? Nếu như bị người khác đánh bại gã cũng chấp nhận được. Tuy là âm dương cảnh dương hồn tầng 7, nhưng mà cũng không thiếu kẻ lợi hại hơn gã. Cho nên lúc bình thường sông pha bên ngoài gã cũng rất cẩn thận. Nhưng mà đối mặt với đám người thế tục cận vệ đội này lại hoàn toàn không có sức chống trả. Chuyện này không thể nào. Đám người này đều là lĩnh giả tinh nguyện, đối phó người thế tục còn tạm được. Nhưng phần lớn đều có tu vi dưới thần thông cảnh, nhưng tại sao, tại sao lại như vậy? Chuyện này quá kinh khủng đi. Đừng nói là mình, cho dù đại trưởng lão cũng khó mà chống đỡ lâu được. Tại sao lại vậy, tại sao lại như vậy? Cứu ta, đại trưởng lão cứu ta. Chỉ trong mấy hơi thở, gã đã khó chống đỡ tiếp được nữa. bụp Gã bóp nát Linh Ngọc cầu cứu mà đại trưởng lão nhậm hùng đồ cho gã. Trưng 400, cấm chế thái cực cảnh để lại đang thúc giục hùng đồ bá nghiệp cuốn lấy vợ chồng Nhậm Thiên Tung, trong lòng Nhậm hùng đồ cũng trầm xuống, biến mất. Đám người mình ra lệnh chọc nã Nhậm Kiệt trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau đó từng người bị đánh bay ra ngoài, chỉ mấy hơi thở, mà một khối linh ngọc trong ngực Lão đã vỡ vụn. Đây là xảy ra chuyện rồi, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng bị đánh bay ra ngoài. Người này ở Nhậm gia dưới Thái cực cảnh có thể xếp vào top 10. vậy mà lại sao lại nhanh như vậy? Cho dù mình xuất thủ cùng đối phó bọn họ cũng không có khả năng làm được trong thời gian như vậy. Trong nháy mắt đã tổn thất một phần ba lực lượng. Nhất là thu vào tay cận vệ đội, điều này làm cho nhậm hùng đồ không thể tin được. Không, không thể nào, đám cận vệ đội kia làm sao có thể làm được như vậy. Cho dù bọn họ có cường giả âm dương cảnh cũng không thể khoa trương như vậy. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề, nhậm kiệt, ngươi lại cả gan mượn người ngoài trợ lực. Cũng chỉ có lao đan vương ngọc trường không. Kiếm Vương Long Ngạo ẩn giấu bên trong đám cận vệ đội này âm thầm đánh lén mới được như vậy. Ừ, không sai, nhất định là như thế. Nhậm hùng đồ cho rằng như vậy, cũng chỉ có thể như vậy mới giải thích được mọi chuyện. Nhưng mà hiện tại Nhậm Thiên Tung và Vân Phượng Nhi liên thủ, uy lực kinh khủng, coi như mình có hùng đồ bá nghiệp cũng chưa chắc chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa, nếu quả thực có hai, thậm chí ba tồn tại cấp bậc vương giả ấn nút bên trong, mình song tới chưa chắc giải quyết được gì. Đến lúc đó cho dù vạch Trần Nhậm Kiệt dẫn người ngoài núng tay vào chuyện nội tộc thì cũng không có cơ hội. Đáng ghét, không nghĩ tới bên trong đám thị vệ hoa lệ này lại ẩn giấu tồn tại như vậy. con bà nó, rốt cuộc tên khốn Nhậm Kiệt này làm gì mà đám người kia chịu cải trang thành thị vệ, hạ thấp thân phận. Bị lừa rồi, bị lừa rồi. Nhậm hùng đồ lúc này mới thật sự vỡ lẽ ra. Việc đã tới nước này, phải làm sao bây giờ? Tu la sát đạo, giết, giết, giết, giết. lúc này. Trong hùng đồ bá nghiệp có vô số binh lính, chỉ có điều những binh lính này đều luyện chế từ pháp bảo, động tác cứng nhắc vô cùng. Bọn chúng mượn lực lượng hùng đồ bá nghiệp điên cuồng xông về phía Nhậm thiên Tung. Lôi hỏa thương nơi tay, phía sau Nhậm thiên Tung, hư ảnh tu la càng ngưng thực, cả người hoàn toàn chìm trong vết tróc. Trên người, sát khí càng dày đặc, lực lượng lại càng mạnh, mạnh tới nỗi giống như nổ tung vậy. Càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nguy hiểm. Đừng ra tăng nữa, gia chủ nói bên hắn không sao. Thấy Nhậm Tiên Tung ngảy một điên cuồng Trong lòng vân phượng nhi đau như cắt, nàng bạo phát thần thức quát lên trong đầu nhậm thiên tung, muốn để hắn dừng lại. Cứ tiếp tục liều mạng, không đợi nhậm kiệt nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ nhậm thiên tung đã không xong rồi. Đó là do hắn nói. Nhưng mà thời điểm này làm sao ngừng được? Không thể để xảy ra bất kỳ chuyện không may nào. Hoàng đế đã nhúng tay vào, chắc chắn không chỉ là bảng quang đơn giản như vậy. Nhậm hùng đồ ra tay rứt khoát như vậy, nhất định là có vấn đề. Không thể để xảy ra vấn đề, đại ca làm nhiều chuyện cho chúng ta như vậy. Cho dù phải chết cũng không thể để Nhậm Kiệt xảy ra chuyện. Nếu năm đó không phải. Giết, giết. Nhậm Thiên Tung đã rơi vào trong vô tận giết chóc, nói tới đây lại ngừng lại, lại lần nữa bạo phát, không ngừng công kích lên hùng đồ bá nghiệp. Hùng đồ bá nghiệp giống như một không gian độc lập không hoàn chỉnh, lại giống như một trận pháp cường đại. Bị Nhậm Thiên Tung công kích, nó không ngừng bị xé rách, bị đâm thủng, càng lúc tổn thương càng lớn. Chỉ có điều mỗi lần Nhậm Thiên Tung muốn xông ra lại bị đám binh lính bên trong cản lại. Thời khắc mấu chốt. Nhậm Hung đồ cũng sẽ thi triển pháp thuật thần thông chặn lại, chỉ có điều lão càng lúc càng cảm thấy vô lực. Bởi vì nhậm thiên tung càng đánh càng hung hăng, càng đánh càng mạnh. Năm đó, nghe lời này, Vân Phượng Nhi cũng run lên. Tuy đại ca đã nói không liên quan tới mình, nhưng dù sao cũng do mình gây ra. Hơn nữa năm đó đại ca vì cứu mình, trị liệu cho mình, mà làm hết thảy. Còn hiện tại, mình có thể tỉnh lại cũng do nhậm kiệt cứu. Đúng vậy, cho dù nhậm kiệt nói không có vấn đề. Nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Phong bạo. Vợ chồng một lòng, hai tay Vân Phượng Nhi điên cuồng đánh ra, tạo thành một cơn gió lốc khổng lồ phủ xuống. Xung quanh nàng tạo thành một cỗ lực lượng phá hủy hết thảy. Không xong. Không ngăn được rồi. Làm sao có thể? Tại sao lại vậy? Vợ chồng bọn họ đều đạt tới trình độ này. Nhậm thiên tung nỏ mạnh hết đà, nhập ma sẽ không có kết quả tốt. Nhưng Vân Phượng Nhi này sao lại mạnh như vậy? Hùng đồ bá nghiệp của mình là lăng thiên bảo khí hạ phẩm. Sao lại không ngăn được? Bị điên cuồng tấn công, nhậm hùng đồ cảm giác kiệt sức, sắp không chịu nổi rồi. Nhậm hùng đồ cho rằng, nhậm kiệt dùng trận pháp che giấu lao đan vương ngọc trường không và kiếm vương long nạo. Dưới tình huống này, muốn bắn gã là không có khả năng. Á! Nhậm hùng đồ tức tới mức muốn nổ tung lên, lão không cam lòng, không cam lòng thất bại lần nữa. Hiện tại lao đang ở thời khắc sung kích thái cực cảnh, có làm ra chủ hay không lão cũng không quá để ý, nhưng lão không nghĩ tới lại thất bại lần thứ ba nhất là bị Nhậm Kiệt làm nhục liên tiếp hai, ba lần mình mới là người có thể lãnh đạo Nhậm ra đi tới huy hoàng không thể để cho tên khốn Nhậm Kiệt này làm sàng làm bậy nếu không Nhậm ra sẽ hoàn toàn xong đời Nhậm Hùng Đồ ta vĩnh viễn không thua các ngươi tuyệt đối không thua phải phá trận bằng mọi giá dù phục dụng dược vật giết Nhậm Hùng Đồ không muốn thất bại lần nữa không tiếc hết thể động thủ lao dùng thần hồn lực thông chi hai con vượn đang gào thét trên không trung đống nhiên hở mồm hút mạnh một cái nuốt vào một viên đan dược ngao. Hai con vượn trắng cả người bành trướng, lực lượng bạo tăng, không ngờ lại vượt qua tồn tại cấp bậc vương giả. Thân thể chúng xoay tròn tạo thành một vòng xoáy trắng kinh khủng, âm ầm xông về phía Nhậm Kiệt. Lực lượng cường bạo khó ai bị kịp, muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp phòng ngự của cận vệ đội. Lúc này chúng cũng không phải chiến đấu đơn giản, mà là liên thủ chiến đấu, còn mạnh hơn Hải Vương lúc trước rất nhiều. Không xong. Giết. Gần đột phá hùng đồ bá nghiệp, Nhậm Thiên Tung cảm nhận được biến hóa của hai người kia. Trong lòng cả kinh, gã nôn nóng, sắt khí hỏa khí bạo phát, công kích mạnh hơn trước. Trước hắn đã mơ hồ nghe qua nhậm kiệt gia từng có hai tồn tại này. Dù sao bọn họ do tiền bối thái cực cảnh năm đó lưu lại. Chỉ có điều lúc bình thường bọn họ không tiếp xúc với ai, cũng không do gia chủ nhậm gia điều khiển. Đây là yêu thú vị tiền bối kia để lại bảo vệ nhất mạch của nhậm hùng đồ. Bọn chúng nhất định là có chỗ đặc dị. Tuy biết lực lượng thế kia không duy trì được bao lâu, nhưng có lực lượng này khủng bố như thế. Cho dù một khắc cũng là chí mạng. Để bọn họ tiến vào, khuyết trương phạm vi trận pháp, ngăn cản tầm mắt, thần thức dò xét. Vị thế kinh khủng ép tới. Đồng cường chuẩn bị lãnh đạo cận vệ đội chuẩn bị nên địch, nhưng đột nhiên trong đầu vang lên thanh âm nhậm kiệt. Thời điểm này còn thả hai kẻ hung tàn như thế này vào, quả thực khó tin. Bất luận là Đồng cường, Địa thử, Tiểu điểu hay thành viên cận vệ đội đều không ai nghĩ ra tại sao. Nhưng lâu nay bọn họ đã sớm quen nghe lệnh nhậm kiệt rồi. Bọn họ trực tiếp khuyết trương trận pháp. Đồng thời thả cho hai con vượn tiến vào. Vâng, Và hai con vượn trắng thấy không bị ai cản trở, trực tiếp xông vào, đánh về phía Nhậm Kiệt. Mà bên trong trận pháp lại ẩn chứa một cỗ khí tức càng thêm cuồng bạo, càng hung mãnh hơn ầm ầm nổ tung. Nếu như nói vừa rồi khí tức hai con vượn này bành trướng gấp mười mấy lần thì cỗ khí tức này vượt xa bọn họ. Một bàn tay cự viên khổng lồ, mang theo khí tức hồng hoang trực tiếp chụp xuống. Mà lúc này Nhậm Kiệt lơ lửng trên không trung hai, 300 thước nhưng cũng chỉ tới ngang vai Tề Thiên biến hình lúc này. Tề Thiên lông tóc phiêu động theo gió, cỗ khí tức đặc thù kia khiến cho Nhậm Kiệt cũng phải cả kinh. Sau khi phá vỡ bình cảnh, cảm ngộ những chữ mình cho kia, sau chiến đấu ở di tích vô song, lại có dược vật mình cung cấp về sau. Hôm nay phân thân Tề Thiên, Tề Thiên này chỉ là một tia thần hồn của bản thể nhé, đã đạt tới cảnh giới dương hồn tầng 5 rồi, mà một khi hắn khôi phục, lực lượng bản thể bộc phát ra gia tăng với bội số. Lúc này mức độ hung hãn đã hơn xa trước kia. Cho dù không đột phá thái cực cảnh, hải vương tới đây, chỉ sợ cũng chỉ còn nước chạy trốn. Hai con vượn trắng này cũng rất mạnh, nhưng Nhậm kiệt cảm nhận được rõ ràng, trong ngáy mắt tề thiên tản ra cố khí tức hồng hoàng kia, song viên giống như muốn chạy trốn. Chúng đang sợ hãi, sợ hãi từ bản năng. Lực lượng của chúng cũng chỉ kém tề thiên một chút, cũng không phải không có sức đánh trả, cơ hội đối chiến cũng không có. Nhưng bọn chúng quá sợ hãi, không dám chiến đấu, cả hai nốn nháo chạy trốn, khi thế, khí tức hoàn toàn bị áp chế Lại quá sợ hai nên càng khó trốn thoát. Có thể nói là sợ tới mức chân mềm đũng, mười thành thực lực chỉ phát huy ra được một hai. Ối, Cả hai bị tề thiên chụp chặt kêu lên thế thảm. Đông nhiên toàn thân chúng nở rộ tia sáng, tia sáng tản ra từ lỗ chân lông, giống như ngàn, vạn ức tia sáng chiếu sạ, vô cùng chói mắt. Chúng kêu thảm, cầu xin tha thứ, sợ hãi, không cam lòng. Đáng ghét! Tên ngu xuẩn, bị lợi dụng cũng không biết. Tề thiên muốn diệt sát hai tên tiểu tử này. Nhưng thấy biến hóa thân thể của bọn họ lại sướng sốt. Bởi vì dược vật bọn họ phục dụng có vấn đề, lại không có biện pháp phát tiết lực lượng, lại kích nổ yêu đan muốn bọn họ tự bạo. Hiển nhiên lúc trước hai con vượn trắng này cũng không biết, chắc chắn là vị chủ nhân lúc trước làm ra. Bởi vì khi phục dụng đan dược nhất định là lúc gặp phải đại địch, nếu ngay cả lực lượng cũng không thể kích phát ra thì biết người kia mạnh tới không cách nào tưởng tượng được. Vị chủ nhân kia tự nhiên nghĩ tới điểm này, cho nên mới quyết định hy sinh chúng, dùng phương thức tự bạo tàn nhẫn. Cho dù thái cực cảnh ban nở dế phải cũng phải tránh ra, không cẩn thận sẽ bị trọng tê hắc. Ưng. Tế Thiên vừa quát lên, vừa bạo phát tất cả lực lượng chấn áp lực lượng cuồng bạo trong cơ thể chúng, đồng thời mang theo chúng vọt lên không trung, bởi vì cố lực lượng kia quá kinh khủng, nếu như nổ tung, vậy thì mọi người quanh đây đều xong đời. Cho dù nhập ra, thậm chí nửa kinh thành đều bị phá hủy. Kinh khủng, lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Cận vệ đội duy trì trận pháp cảm nhận được uy hiếp kinh khủng kia đều cả kinh mà trong kinh thành cũng có mấy cỗ lực lượng bị dẫn động. Bên trong Lam phủ Thiên tông, một cỗ thần hồn lực trực tiếp thúc giục trận pháp phòng ngự phát ra tiếng ầm ầm bao phủ xung quanh. Trong hoàng cung, một tiếng long ngâm con người không nghe được vang lên. Một đạo kiếm khí phóng lên cao bao phủ cả hoàng cung. Lực lượng tự bạo hai con vượn trắng này phát ra kinh khủng vô cùng, đã vượt xa hời thường quy rồi. Lực lượng hủy diệt này trực tiếp dẫn động tồn tại thái cực cảnh xuất thủ, hai đạo lực lượng xuất hiện. Tất cả cường giả âm dương cảnh đều cảm thụ được, bởi vì đó là lực lượng tồn tại thái cực cảnh cao cao tại thượng. Nhưng chính lúc này, một màn khiến người ta không tưởng tượng được lại xuất hiện ở trong văn gia. Một hư ảnh nghiên mực phát ra hạo nhiên chính khí mang theo mùi thơm xuất hiện. Hư ảnh chẳng những bao phủ văn gia, còn bao phủ cả một bà kinh thành. chương 401, đánh bại đại trưởng lão. Tại sao lại vậy, không ổn. Đang trên không trung, nhậm hùng đồ cả kinh, người khác không biết là chuyện gì xảy ra.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 Cảm nhận cấm chế trong người chúng vận chuyển. Ngưng cho buồn gia chủ. Ngưng. Nhậm kiệt bạo phát thần hồn lực tới mức mạnh nhất, trực tiếp can thiệp vào cấm chế trong cơ thể chúng. Trong nháy mắt gã cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đánh út lại, cỗ lực lượng này vô cùng kinh khủng, bá đạo, tràn ngập tính hủy diệt. Đây chính là lực lượng tồn tại thái cực cảnh ngưng tụ lúc trước. Nhưng mà tên này cũng không biết suy nghĩ đi. Con bà nó, chẳng lẽ không suy nghĩ một chút, vạn nhất chiến đấu xảy ra trong nhầm nhậ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 trong mắt hai con vượn trắng nhỏ lệ, dùng thân thức truyền vào đầu Nhậm Kiệt và Tề Thiên cầu Khẩn. Bọn họ đã đi theo tổ tiên Nhậm Kiệt, nhưng yêu thú tuổi thọ dài, sau khi vị tổ tiên kia qua đời, bọn họ ở lại một chỗ trong lòng đất Nhậm gia tu luyện. Vì đạt tới âm dương cảnh cho nên cũng hay ra ngoài làm một số chuyện. Về sau đi theo Nhậm Hùng Đồ, vị tổ tiên lại vừa hung ác, vừa cường thế. Một đường đột phá thái cực cảnh, lão và gia chủ Nhậm gia khi đó bắt bọn họ giữ cửa cho Nhậm gia. Bọn họ chỉ nghe lệnh làm việc.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 cũng không phải không có trí tuệ, thiên địa này còn không thể câu thúc, huống chi là đám chó má kia. chính các ngươi mới có vấn đề. Tề Thiên tức giận mắng lên, Nhậm Kiệt cười khổ, người tu luyện tới mức thiên địa không thể câu thúc giống Tề Thiên thì có mấy người, yêu thú tu luyện tới trình độ nhất định là có trí khôn, nhưng tổ tiên bọn họ đã đi theo nhầm ra, cũng không phải yêu thú trưởng thành độc lập. Hơn nữa rõ ràng bọn họ có huyết mạch đặc thù, mặc dù Tề Thiên chẳng coi vào đâu, nhưng đi theo chủ nhân đã coi như là bình thường rồi chẳng qua lần này bọn họ lại nhằm về Nhậm Kiệt đã tới âm dương cảnh đỉnh phong mà còn bị phế chẳng khác nào song đời các ngươi cứ đi theo Tề Thiên đã vấn đề của các ngươi cũng không phải không thể giải quyết được đợi về sau bổn gia chủ điều tra nói cho các ngươi Nhậm Kiệt quay sang nói với hai con vượn trắng thần hồn lực vừa động khống chế đại trận đại trận lập tức biến hóa người khác có thể nhìn thấy hắn nhưng mà lại không nhìn thấy Tề Thiên và hai con vượn trắng Nhậm Kiệt ngươi đang định bóp nát linh phủ dịch chuyển trốn đi Nhậm hùng đồ đột nhiên nhìn thấy nhậm kiệt, hơn nữa lại cảm nhận được cố cảm giác uy hiếp hủy diệt tất cả kia, cả người ngây ngốc tại chỗ. Sao có thể? Vâng, vâng. Đông nhiên hùng đồ bá nghiệp của nhậm hùng đồ nổ tung, đánh ra một cái lỗ thủng lớn, rốt cuộc vợ chồng nhậm thiên tung cũng thoát ra được. Không thể nào, ta không có khả năng thua tên tiểu tử khốn ngươi. Nhậm kiệt, ngươi chết đi cho ta. Thấy nhậm thiên tung lại lao ra, nhậm hùng đồ suy sụp như muốn phát điên. Thua, thật phải thua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 Nếu Lao lập tức phát động thì không có biện pháp bắt Lao. Dù sao gã không thể bại lộ, không thể thi triển ra cửu cửu âm dương chấn thần kỳ khốn trụ Lao. trừ mình và tề thiên gia thì không ai có thể cản được nhậm hùng đồ. Nhưng mà Lao lại ra tay, muốn chết. Cận vệ đội như thành một thể, dẫn động trận pháp, trận pháp ầm ầm bạo phát, phát ra một cỗ lực lượng khủng bố, trực tiếp ngưng tụ thành một thoi quyền khổng lồ đánh tới nhậm hùng đồ. Và đang lao xuống, chợt gặp thoi quyền đánh tới, nhanh tới mức không kịp đánh trả.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 Tất cả mọi người đều thấy đám cận vệ đội của Nhậm Kiệt kết hợp với nhau tạo thành một trận pháp phát ra uy lực kinh khủng, một kích đánh trọng thương Nhậm Hùng Đồ. Trong lòng mọi người đều rất lạnh, chắc không được từ trước tới nay Nhậm Kiệt lớn lối như thế mà đều không sao, vẫn bình yên vô sự, thì ra cha hắn để cho hắn cố lực lượng kinh khủng như vậy. Nhậm Hùng Đồ tự bạo tự sát, Nhậm Thiên Tung đang lao tới vội vã tránh né, cả người lơ lửng trên không trung đưa mắt nhìn chỗ Nhậm Hùng Đồ tự bạo, lại nhìn đám cận vệ đội phía dưới, ga rõ hơn ai hết.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 Cho nên rất khó khống chế tất cả mọi chuyện Nhưng mà từ khi bắt đầu Nhậm Kiệt đã tính tới khả năng này Cho nên tể thiên biến thân cự viên ra tay Thực lực kinh khủng chân chính của cận vệ đội người ngoài cũng không thấy Mà Nhậm Kiệt cũng cố ý để cận vệ đội biểu diễn một chút uy lực Cho hế đã xong Nên làm gì thì làm đi Thời điểm này Nhậm Kiệt phải nhân cơ hội vừa cảnh cáo một số người Lại vừa tạo huy tín Nhưng gã cũng không làm như vậy Bởi vì nội đấu chẳng hay ho gì Người chết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 Cũng dự tính nhậm gia có thể có tồn tại thái cực cảnh ra mặt, hoặc có thể nhậm kiệt vận dụng lá bài tẩy do cha hắn để lại, hoặc là tình huống khác. Nhưng mà kết quả không ngờ nhất chính là nhân cơ hội nhậm thiên hành nhậm thiên kỳ trở về, để đại quân bọn họ chiến đấu một trận nhưng mà lại không nghĩ thành ra kết quả tá môn như thế. Mình đã hoàn toàn biểu lộ ý đồ, nhưng nhậm kiệt lại ngoan cường như vậy, người bình thường đúng là không làm gì được gã. Đại sự bên mình quan trọng hơn, cũng không tiện tự động thủ, dù sao năm đại gia tộc năm đó từng th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 Sau đó mí mắt nâng lên, tao mày nhìn Tam bảo. Ngươi thấy ta, quên cả mình cần bế quan. Xin bệ hạ bất giận. Ừ. Hoàng đế gật đầu nói, ngươi vừa nói, dù sao hắn cũng không phải nhậm thiên hành cha hắn, nhưng mà có một số việc không đúng. Thật ra chuyện này cũng không có gì, Lam Thiên, phương kỳ của Lam Phủ Thiên Tông có cửu hận với nhậm kiệt rất sâu. Người khác không chơi lại tên nhậm kiệt tà môn này, nhưng mà yêu nghiệt Lam Thiên này thì vừa đúng. Đại sự quan trọng hơn, chấm sẽ không phân tâm nữa.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 Ngài nói không được thì cũng không làm được gì, ta thân làm gia chủ hạ lệnh cho ngài bồi tiếp lục thẩm ra ngoài chơi mấy tháng. Còn ta sẽ không có chuyện, ngài chỉ cần cùng Lục Thẩm chơi vui vẻ là được." Nhậm Kiệt dứt khoát nói. "Tiểu tử ngươi đừng làm bộ dạng này với ta." Lục gia tức quá đứng bật dậy, nói, "Thẩm xem." Nhậm Kiệt chỉ Nhậm Thiên Tung nói, Lục Thẩm ngài cũng thấy đấy, Lục thúc cùng hộ ta làm gia chủ, nhưng lại không nghe lệnh ta, ta lần đầu tiên ra lệnh mà ngài ấy cũng không nghe lời ta, ngài mà không nghe lệnh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 Nhưng đã bị Vân Phượng Nhi kéo đi. Đừng chạy, đừng chạy, đến đây chơi, hổ hổ. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng con nít dễ nghe, nhưng Nhậm Kiệt nghe lại sứng sốt, tiếng hổ hổ. Không cần thần hồn lực do xét, bởi vì sau đó đã thấy hai bóng trắng nhanh chóng vào tới, đuổi sau là một bóng đỏ như lửa. Nhậm Kiệt liếc mắt một cái đã nhận ra, bóng đỏ như lửa kia đúng là tên tiểu tử hổ hổ. Nhìn nó hôm nay có vẻ vui vẻ, có vẻ hưng phấn, mà trước mặt nó là hai điểm trắng. Vãi. Phản ứng đầu tiên của Nhậm Kiệt là, hổ hổ không biết là mình đang đuổi theo lao thử, chuột đấy, sao? Nhưng mà Nhậm Kiệt phát hiện, rõ ràng không phải là chuột gì, mà là hai con vượn trắng. Vượn trắng? Vãi? Chuyện quái gì vậy? Quan trọng là nhìn chúng chơi thật vui vẻ. Điên rồi. Chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không giống như lão yêu thú ngàn năm, giống như hai đứa trẻ mới sinh, hưng phấn chơi đùa. Hơn nữa còn chạy xung quanh mình, hoàn toàn không có cảm giác lạ mặt. Nhậm Kiệt biết.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 Nhưng còn là do hắn cướp được, lại còn không tròn vẹn, Nhậm Kiệt không biết nói gì cho tốt. "Phật Đà, ngươi lại để hai con vượn trắng này tu luyện công pháp đó, thật không biết ngươi nghĩ gì." "Để ta xem." Nhậm Kiệt chụp lấy hai con vượn trắng. Hai tiểu tử này đã không nhận ra Nhậm Kiệt, bị Nhậm Kiệt tốn vào tay cũng không sợ, lại còn hưng phấn giúp giúp lòng bàn tay gã, dường như muốn ra ngoài chơi với hồ hồ. "Hồ hồ." Hồ hồ cũng vọt lên cánh tay Nhậm Kiệt, ánh mắt hờn dỗi giống như bị đồ ạ đi đồ chơi yêu thích của mình vậy.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 Tề Thiên vui vẻ gật đầu nói, vừa nói vừa thả hai con vượn trắng ra chơi đùa với hổ hổ. Hổ hổ đuổi theo hai tiểu tử kia chạy ra ngoài, Tề Thiên thấy Nhậm Kiệt không nói gì cũng không nhiều lời đi về lĩnh nộ. Tề Thiên rời đi, Nhậm Kiệt bắt đầu bắt tay làm một số việc muốn làm. Tuy lần này Nhậm gia bị đám người Nhậm Quân Dương làm loạn, Nhậm gia có chút dao động, cũng may vẫn còn cái uy của Nhậm Thiên Hành, tình huống chỉnh thể Nhậm gia vẫn còn tốt. Mà nhân cơ hội này, Nhậm Kiệt tâm thầm ra tăng thêm một số quy định, lý niệm mới. Mà Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ lại khiến cho Nhậm Kiệt phải chút suy nghĩ, nếu bọn họ toàn lực cùng hộ Nhậm Hùng đột thì kết quả khó mà nói được. Có lẽ Nhậm Kiệt phải liều mạng, hoặc sát hại càng hung bạo hơn. Nhưng bọn họ lại là làm như người ngoài bảng quang đứng xem, hơn nữa hoàng đế cho một cái cớ tốt như vậy, vậy mà bọn họ vẫn không rời đi. Xem ra có thời gian rảnh mình phải đi Tây Nam, Tây Bắc một chuyến. Đang suy nghĩ, mấy người Lý Thiên Thành, Hải Thanh Vân chạy tới. Tuy mọi chuyện giải quyết xong, nghe bên ngoài đồn đãi,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 sớm vượt qua cấp bậc vương giả bình thường, so với Lao đan Vương Ngọc Trường Không, Kiếm Vương Long Ngạo lúc trước đều nhanh hơn rất nhiều. thật đi a, ta chỉ là vừa nói như vậy, vậy mà phiếu cơm lão đại người bốn. trong mắt mập mạp không che giấu được vui mừng, hai tay đan vào nhau đùa nghịch, còn lộ ra bộ dáng ngượng ngùng nói. đừng nói nhảm, ngươi lúc nào gặp qua bắn cung mũi tên còn quay lại, còn bày đặt giả vờ với ta, rõ ràng muốn đi thì nói không được sao? vậy, chuyện của Nhậm gia, Lam Phụ Thiên Tông.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 liền thấy mập mạp một trận ngượng ngủng, có chút luống cuống chân tay, không biết làm gì cho phải. Chẳng qua không rông trên mặt đất, nàng muốn tránh cũng không có chỗ, muốn động cũng không được, mà khoảng cách nhâm kiệt rất gần, để nàng cảm nhận được rõ ràng khí tức thân thể nhậm kiệt tỏa ra. Hơn nữa là ánh mắt nhậm kiệt, khuôn mặt kia muốn dính sát, hòa vào cảm giác thân thiết, làm cho mập mạp hô hấp có chút rồn rợ. Rồ. Không cái gì chỉ là bốn. Bình thường ngươi bận rộn khó có được cơ hội bốn. Thực ra, ngươi cũng từng nói.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 Cho dù là nhậm kiệt mang cho ta áp bức và nhục nhã, hay là Lam thiên coi thường, tiện nhân phương kỳ kia, bọn chúng đều phải trả giá thật lớn. Ngày hôm nay, cho ngươi kiến thức lực lượng một chút, là để cho ngươi biết một việc, ngươi lựa chọn hợp tác với ta, là việc làm chính xác nhất của ngươi trong đời này. Bởi vì cũng chỉ có như thế mới có cơ hội trở mình. Mặc xong quần áo, phương viêm xoay người nhìn về phía cao bằng vẫn luôn đứng một bên xem, vẻ mặt lạnh như băng tiêu ngạo nói. Đoạn thời gian này, hắn vì tu luyện.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 thời điểm gặp nhậm kiệt lúc trước đâu để cho hắn kiêu ngạo đâu còn bị hắn khi dễ thành cái bộ dạng kia. bất quá sau này sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ nữa. hừ. đâu chỉ như thế, bản tướng quân còn âm thầm liên lạc một nhóm người tới. trước khi ngươi tới đây ta cũng đã âm thầm tiêu diệt một vài thế lực, hạng phục một số lực lượng. lần này ta không chỉ muốn đối phó nhậm kiệt, ngay cả nhậm gia cũng phải đập nát hoàn toàn. còn cái gì lam thiên cho má kia. hừ, bản tướng quân sẽ mượn sân khấu hắn dựng tốt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 Thế tục khó tìm được, lại thấy được tùy ý ở đây. Bắt đầu mua dược liệu, Nhậm Kiệt cũng ra nhập vào, bằng ánh mắt của hai người bọn họ, cảnh giới của Nhậm Kiệt, rất nhiều thứ tốt lẫn lộn trong dược liệu bình thường, bọn họ đều tùy ý phát hiện ra, cũng nắm chắc chính xác. Vừa rồi còn là một mình Mập Mạp càng quét, lúc này là Nhậm Kiệt cùng Mập Mạp đều ra sân. Phiếu cơm lão đại, bên này, bên này có thứ tốt. Mập Mạp thấy Nhậm Kiệt chạy sang bên khác, lập tức liên lạc thần thức triệu tập. Người mua trước đi, bên này có thứ tốt hơn.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 Tuy rằng Nhậm Kiệt không liên lụy đến Nhậm Hùng Đô, Nhậm Quân Dương cùng người nhà của bọn họ, nhưng cũng thu được không ít của cải, ngang với số tài sản Nhậm Kiệt thu được ở mạch khoáng linh ngọc ngọc tuyển sơn. Cho nên lúc này Nhậm Kiệt có một số lớn linh ngọc, Nhậm Hùng Đô tích lũy cả trăm năm, ba người Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc đắc thế liền điền cuồng thu gom tiền tài. Lần này Nhậm Kiệt phát tán một phần, tiếp tục làm chuyện khác, toàn bộ linh ngọc thì thu vào tay mình. Cho nên lúc này Nhậm Kiệt đầy đủ linh ngọc, cùng mập mạp nhanh chóng gom hàng. Nhất là những thứ người ta cho rằng hư hỏng, không có giá trị, là thứ trọng điểm mà nhậm kiệt và mập mạp muốn mua. Bởi vì nhậm kiệt có biện pháp đặc thù chữa trị vũ khí, sử dụng dược liệu, phát bảo hư hỏng. Phát bảo hư hỏng một chút, dùng giá tháng 1 năm 1 không hay 1 100 là mua được, nhưng nhậm kiệt sửa chữa thì không tiêu tốn nhiều. Dĩ nhiên, phát bảo hư hỏng cũng không nhiều, nhậm kiệt cùng mập mạp vòng vo cả nửa buổi, cũng chỉ thấy hai món lăng thiên bảo khí hạ phẩm, đều hư hỏng nghiêm trọng, linh khí thì không ít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 Ta có thể xem trước thứ này được không? Mập mạp tới trước, cầm lên một lọ thạch nũ, hỏi lão giả này một tiếng. Được, ngài có thể thử trước cũng không sao. Lão giả vừa thấy có người đến, vội gật đầu. Đối với người thế tục, một chút thạch nũ ngàn năm vô cùng quý trọng, nhưng đối với người tu luyện, trừ khi là thạch nũ hơn và năm, bằng không chỉ là thứ hơi quý mà thôi. Có một số người thậm chí dùng luyện chế làm thức uống, ví dụ như rượu thạch nũ đặc thủ. Thạch nũ có thể có thể dùng, hấp thu linh khí đầy đủ,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 Lão già này quả thật rất phú hậu, bởi vì người thường đều sẽ hô lên cao, hắn hoàn toàn có thể nói hai bình thạch nhũ này đã gần 10 năm, sau đó đẩy giá mỗi bình 2 vạn thậm chí 3 vạn, hơn nữa mình nói hắn tùy tiện ra giá, hắn vẫn còn nói thế, cho nên Nhậm Kiệt không nói nhiều, trực tiếp cho hắn một giá thích hợp. Giá này thì mình vẫn kiếm lớn, dù sao đây không phải thạch nhũ mấy ngàn năm tuổi, mà là thạch nhũ trên 3 vạn năm đã xảy ra thay đổi. A được, được. Lão già sử sốt, cho là mình nghe nhầm.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 đều là hạng người tầm cao khí ngạo, sao ở chỗ này lại như thế? Bút La Ba Thiên tung một bật hai, đánh mạnh lên đầu A Đạt Lỗ, đánh bay hắn ra ngoài, đồng thời tay cực nhanh cầm lấy nhẫn trữ vật trong tay A Đạt Lỗ, mà nó mỗi lần bảo các ngươi nộp đồ đều lẹm mề kéo dài, thì ra là lén đem thứ tốt đến đây bán, mà nó còn có 5 vạn linh ngọc hạ phẩm, ta xem lão tiểu tử ngươi thật là muốn chết. Cái gì? 5 vạn linh ngọc hạ phẩm, bảo các ngươi nộp tiền, nộp đồ thì lẹm mề kéo dài, đùng vừa nghe năm vạn linh ngọc hạ phẩm, la bá địa trực tiếp tiến lên đạp một cái, lại đá văng a đặc lỗ. a đặc lỗưởng có được lực lượng âm dương cảnh em hồn đỉnh phong, lúc này tựa như lão già gần đất xa trời, bị hai người bọn họ đánh đến không dám trả đòn. hai vị bá gia, xin đừng lấy đi đó là hột, đó là chuẩn bị cho bọn nhỏ tu luyện, mở ra con đường tu luyện cho bọn nó, không thể lấy đi. a đặc lỗ không ngừng cầu xin, cảnh này làm cho nhậm kiệt cũng phải ngẩn ra, nhất thời hắn như gặp thảo giác, bởi vì ngay cả ở ngọc kinh thành.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 Lúc này, liền thấy một người âm dương cảnh em hồn dẫn theo mười mấy thủ hạ thần thông cảnh, toàn mặc áo giáp đen đi tới. Vị đội trưởng này, ai nói huynh đệ chúng ta gây sự, lao già này thiếu nợ không trả, vừa lúc bị chúng ta gặp, thuận tiện thu tiền. Về phần đánh hắn, là hắn tự chịu, vậy không tính là gây sự chứ? Thương gia hay người thường xung quanh đều thấy người chấp pháp đội đến, có phần sợ hãi, nhưng hai La Bá Thiên La Bá Điệu căn bản không sợ. La Bá Thiên còn không chút để ý nói, La Bá Điệu thì xách cây pháp bảo lang nha đổng,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 Quay đầu dẫn người đi xa. Mà nó lao giả kia, còn giấu thật sâu hả. Bùm. Bùm. La ba địa đạp mạnh hai cái, tựa như tên to xác đang đánh đập cụ già không có sức chống cự ở thế tụ. Lúc này người bị hắn đạp là âm dương cảnh âm hồn, nhưng hắn vẫn có nhịn. Phiếu cơm lão đại. Nhìn cảnh này, mập mạp ngập phập hồng, trong mắt tràn đầy tức giận, quá ăn hiếm người, thần thức vừa động. Phiếu cơm lão đại, người bốn. Sao ngươi không để ý, hai tên này quá kiêu ngạo, đáng ghét quá đi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 Nhưng nếu chỉ là dạy dỗ hai người này, bọn họ không tìm được chúng ta, vậy thì xui xẻo thật sự là A Adaklo kia. Khẳng định A Adaklo này không phải đối thủ của hai người đó, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu khuất phục bị bọn họ làm nhục như thế, rõ ràng hai người này dùng bộ lạc quy hiếp hắn. Nếu như xử lý không ổn, có lẽ chúng ta thoải mái đi được, nhưng A Adaklo chịu nhục cũng nguồn phí. Có lẽ mọi người bộ lạc bọn họ còn có thể bị hai tên ác bá trong người tu luyện này nổi giận tiêu diệt hoàn toàn. Nhâm kiệt đùa một câu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 còn mua được giá thấp mà lại nói ra, vậy cũng giả quá đi chứ. Biện pháp này có ích gì? Nhưng mặc kệ thế nào, phiếu cơm lão đại đã nói, mập mạp vội phụ hỏa một câu, thuận thế đi theo nhậm kiệt. Nói gì đó, đứng lại cho bà ra. La ba địa đang đạp tha đặc lỗ vừa nghe, lập tức dừng lại nhìn về phía nhậm kiệt. Quát, la ba thiên cũng trừng mắt, lúc này mới cẩn thận quan sát nhậm kiệt cùng mập mạp. Lần này phải chúc mừng một trận, lần này quá lợi, cũng may giành giao dịch trước khi hai tên ác bà kia đến. Ha ha, ngẫm lại liền thích. Nhậm Kiệt vẫn tự mình nói, tựa như lâm vào trạng thái hưng phấn, căn bản không nghe được La Bá Địa gọi bọn họ. Đổng ngó, La Bá Địa liền nổi giận, vung lên Lang Nha Động. Hoàng, Lang Nha Động này không phải như đồ bình thường, theo hắn khống chế liền to ra, nháy mắt cao ba bốn thước, ầm ầm nện xuống trước người Nhậm Kiệt cùng Ngập Mạng, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, ngăn cản hai người. Mà nó, hai tên tiểu tử các ngươi, Bá ra gọi ngươi đó, không nghe được hả?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 Chỉ là không để ý La Bá Điệm. Vânh. Trên người La Bá Điệm tuân trào pháp lực cầm âm bùng lên, hai tên nhóc con chưa đủ lông dám làm cản trước mặt hắn, đúng là không biết sống chết. Lấy ra thứ các ngươi vừa mua, đại bá gia ta muốn xem rốt cuộc các ngươi mua được thứ tốt gì, đồ của lão già này đều là thuộc về bá gia, hiện tại lập tức trả lại. La Bá Thiên nghe nhậm kiệt nói cũng liền suy tư, nhưng mặc kệ thiệt giả, hắn cũng thật tò mò A Đặc lỗ có gì mà bán được năm vạn linh ngọc hạ phẩm đồng thời cũng cảm giác hai tiểu tử này không biết nặng nhẹ. Nếu quả thật có bảo bối thì không thể bỏ qua, trực tiếp cưỡng ép đòi lấy. Muốn bảo bối mà ta mới mua, được chứ? Nhậm kia sảng khoái đồng ý, cuối cùng để ý tới bọn họ, quay sang La Bà Thiên, đưa tay ra, 500 vạn linh ngọc hạ phẩm, lấy ra đây. Ta đổ hai tên khốn các ngươi, má nó no các ngươi muốn chết hả? La Bà Địa siết nắm tay giang rắc, còn thiếu chút xông lên muốn bóp nát Nhậm Kiệt và mập mạp. 500 vạn? Hừ.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 lại còn chủ động treo chọc hai người này. Hả? Sợ quá, bọn họ có giết chúng ta không? Mập mạp lập tức co vai, ra vẻ như rất sợ hãi. Ta cược. Đột nhiên nhậm kiệt kéo dài rộng, ngay khi mọi người xung quanh lo lắng nhìn hắn, đột nhiên hắn đẩy cao giọng, cứu mạng, có ăn cướp. Một tiếng này, nháy mắt vang rội cả hội giao dịch hát thạch sơn, vốn khắp nơi náo nhiệt phồn hoa, lập tức đều khựng lại, tựa như thời gian đình chỉ. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì thế?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 Vừa rồi ta mới mua đồ, chẳng qua vừa lúc mua được thứ tốt, kết quả hai tên này muốn buộc ta giao đồ ra, còn uy hiếp muốn giết ta, ngươi nói hát thạch sơn các người có xử lý hay không. Nhậm Kiệt nhìn đội trưởng này, nói. Nhưng hắn biết, lúc này toàn bộ hát thạch sơn đều đang nhìn bên đây, cho nên hắn không cần nhiều lời, nói đơn giản là đủ hiểu rồi. Mà Nhậm Kiệt nói thật nhanh, căn bản không cho huynh đệ ác bá này lên tiếng, lập tức liền nói xong. Hơn nữa nhìn pháp bảo lang nha bổng to lớn, khí thế hung dữ của la bá địa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 La bá thiên coi như biết dùng đầu suy nghĩ một chút, khoát tay ngăn cản la bá địa, nhưng trong mắt không chút che giấu sát khí cùng lửa giận nhìn về phía nhậm kiệt cùng mập mạc, hai tên các ngươi chờ đó cho ta, má no dám treo chọc huynh đệ chúng ta, các ngươi chết chắc rồi. Còn nữa, có những thứ không dễ ăn như vậy, các ngươi không tự mình nói ra, đến lúc đó đại bá gia tự mình sẽ tan các ngươi, sau đó mòi ra. La bá thiên vừa nói, hai tay ra dấu xé đôi, hung tàn nói. Cũng không phải la bá thiên này trí tuệ cỡ nào.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 nữa, trực tiếp rời đi. Mà những người hát thạch sơn một mực hộ tống bọn họ rời đi ngàn dặm, thế mới đi về. Về ảnh, về ảnh. Những người đó vừa đi, hai cố khí tức tuân trào đằng xa bùng nổ, nháy mắt hai người xuất hiện, chính là La Bá Thiên cùng La Bá Điệ. Tiểu tử, má nó lần này cho ngươi kêu nữa đi, ngươi kêu lớn chút cho đại bá ra nghe thử, xem còn có ai cứu các ngươi. Dám khiêu khích đại bá ra, xem lát nữa ta sẽ sắc các ngươi. La Bá Thiên còn chưa đến, tiếng nói đã đến trước. Ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi sẽ đến, thật cho rằng ta không có chuẩn bị, ngươi đuổi theo ta được rồi hay nói. Vụ. Nhậm Kiệt nói rồi, kéo theo mập mạp, hóa thành một đoàn ánh sáng lao về phía xa. Tốc độ của Nhậm Kiệt đã xen vào một chút pháp tắc không gian, tốc độ nhanh kinh người, đã đạt đến trình độ âm dương cảnh dương hồn đỉnh phong. Đây là Nhậm Kiệt cố ý không chế, tốc độ này đã đủ thành chỗ rửa kiêu ngạo. Ha ha. Vừa thấy Nhậm Kiệt tăng tốc chạy trốn, còn nghe nói vậy. Huynh đệ La Bá Thiên La Bá Địa lập tức cười to, cười đắc ý bá đạo. La Bá Thiên cười to nói, thì ra tiểu tử ngươi dám làm cản, chính là dựa vào cái này, ngươi không biết huynh đệ chúng ta am hiểu nhất là cái gì sao? Chính là tốc độ, khoe khoang tốc độ trước mặt chúng ta, ngươi đúng là muốn chết mà. Chương 410, bị đuổi giết. Nhậm kiệt kéo mập mạp, nháy mắt đi xa mười mấy dặm, nhưng mà huynh đệ La Bá Thiên La Bá Địa vẫn cười đắc ý, trong thần thức vẫn tra xét được nhậm kiệt, hoàn toàn không sợ bọn họ sẽ trốn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 Vốn nhìn thấy nhậm kiệt, hai huynh đệ ác bá vốn cho là đã đuổi kịp, lại không ngờ nháy mắt tốc độ nhậm kiệt tăng lên mấy lần, hơn nữa nháy mắt ngảy vọt, hiệu quả tương tự như bọn họ thi triển tiểu na di bộ pháp. Nên biết, tiểu na di bộ pháp là bọn họ lấy được trong di tích thượng cổ, huynh đệ bọn họ còn không lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng cũng làm bọn họ nghĩ ra phương thức cổ quái này. Tuy rằng không thể phát huy được tiểu na di bộ pháp, chân chính tu luyện thành sẽ là một bước ngàn giảm, thậm chí hiệu quả như linh phù dịch truyền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 nằm mơ, đâu, ta cho ngươi chạy, chờ ta bắt được ngươi, giết ngươi, sẽ nát ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Hai huynh đệ ác bá đuổi theo mặt sau ngày càng nổi giận, bởi vì cho đến giờ bọn họ còn chưa ban ở dê phải người như thế, có thể chạy trốn dưới tay bọn họ được lâu như vậy. Hơn nữa còn xảo quyệt, thay đổi thất thường, mỗi khi cảm thấy bắt được đối phương luôn có thể tùy ý biến hóa dê khỏi nắm giữ, tiếp tục trốn. Lão đại La Ba Thiên càng thở càng nặng, không ngừng tăng thêm lực lượng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 Đại ca còn thi triển trận pháp thường giết người cướp bóc vây khốn đối phương, hắn lập tức vui vẻ, khoát tay đã nắm lấy lang nha đồng tử to. Đuổi theo đến đây đã không còn người thăm dò giám sát nữa. Nhâm Kiệt lẩm bẩm, sau đó quan sát kiếm trận xung quanh, nghĩ lại liền nói, nhưng vì an toàn, bố trí thêm một tầng cũng được. Hả? hắn nói gì, là sao? Nhâm Kiệt đột nhiên lẩm bẩm, làm cho La Bá Thiên mới bố trí xong kiếm trận, đang muốn nói chuyện, cùng La Bá Địa Đắc ý nói rồi, đều sửng sốt, tên này có ý gì?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 Cho nên Nhậm Kiệt có thể nhìn thấu vấn đề, nháy mắt lợi dụng cựu cựu âm dương chấn thần kỳ phá hủy kiếm trận ban đầu, lợi dụng chấn áp kiếm trận, tức đoạt quyền không chế. Cho nên lúc này dù có người tra xét bên ngoài cũng chỉ thấy kiếm trận của huynh đệ kia không chế vây khốn Nhậm Kiệt, nhưng không biết chỉ chớp mắt là Nhậm Kiệt đã không chế tất cả. Cái gì? Đệ Ca xảy ra chuyện gì bốn? La Ba điệu thấy những cây cờ lớn nổ ầm ầm sen kẽ vào kiếm trận, nhìn bên trên cây cờ phát ra vài lượt bảo khí, lập tức tròn mắt. Lăng Thiên Bảo Khí, ánh mắt La Bá Thiên lại sáng lên, đồng thời vận chuyển lực lượng, cẩn thận nhìn Nhậm Kiệt. Má nói nhìn cái gì, các ngươi đánh cướp người khác, chẳng lẽ không biết đây là gì? Mập Mạp nói cho chúng biết. Nhậm Kiệt nói, Võ Mập Mạp bên cạnh. Tuy rằng hai huynh đệ La Bá Thiên, La Bá Địa hung hãn, nhưng kiến thức bảo vật thì bình thường, dù cho La Bá Thiên cũng chỉ phát hiện Nhậm Kiệt sử dụng là Lăng Thiên Bảo Khí, nhưng Nhậm Kiệt vừa thi triển ra Cựu Cựu Âm Dương chấn Thần Kỳ, ánh mắt Mập Mạp liền thẳng. Trời ạ!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 không phải chứ, như bọn hắn, yêu thú cũng phải nói ra. Mập mạp lập tức lắc đầu, hủy bỏ ý tưởng của Nhậm Kiệt. Ừm. Nhậm Kiệt rất nghiêm túc cân nhắc, được rồi, yêu thú cũng không chịu nổi. Đồng loạt, Bá Thiên oanh lôi. Nhậm Kiệt vẫn nói chuyện với Mập mạp, hoàn toàn không để ý tới, cộng thêm chuyện lúc nãy, đuổi theo lâu như vậy, La Bá Địa đã ra tay trước. Tuy rằng La Bá Thiên suy tính nhiều hơn, có chút bận tâm, nhưng La Bá Địa vừa ra tay, hắn cũng tự nhiên lên theo. Hai huynh đệ liên thủ La Bá địa điều động Lang Nha đồng liền như ngọn núi to nện xuống, còn trong tay La Bá thiên chấp động bảo tỏa ra tia xét bao trùm giáng xuống. Bùm! Nháy mắt Lang Nha đồng nện xuống, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển trận pháp, quanh người nhậm kiệt cùng mập mạp xuất hiện hào quang màu lam. Thoạt nhìn chỉ là một lớp nước mỏng, nhưng Lang Nha đồng nện vào lại căn bản không thấu, trực tiếp bị bắn ra, hai huynh đệ trực tiếp bị chấn văng. Vô Cùng lúc, hỏa long trong trận pháp cửu cửu âm dương chấn thần kỳ trào ra trực tiếp lao về phía hắn. Không xong, ngọn lửa này rất nguy hiểm, cẩn thận. Dù sao hai huynh đệ này cũng là người lăn lộn đông hoang, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Vừa nhìn thấy Long Viêm hỏa diễm tạo thành hỏa long chạy ra, lập tức ý thức được không ổn, vội vàng né tránh. Các ngươi từng dùng kiếm trận này vây khốn không ít người rồi chứ, nhưng chỉ sợ các ngươi còn không biết kiếm trận phải chơi như thế này. Nhâm Kiệt nói, lực thần hồn khẽ động, lập tức mấy trăm thanh kiếm xung quanh phối hợp hỏa long, không ngừng công kích hai huynh đệ ác bá này.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 Mặc dù hai huynh đệ ác bá lăn lộn đông hoang đã lâu, nhưng chưa từng gặp qua kẻ địch như thế. Hòa Long, kiếm trận, sau đó lại là Thủy Long, mà kiểu kiểu âm dương chấn thần khí tạo thành trận pháp. Mê trận, huyễn trận, biến hóa không ngừng, các loại trận pháp lẫn lộn, hai huynh đệ lập tức chìm vào trong đó. Hòa! Phiếu cơm lão đại, ngươi quá hung manh đi chứ, ngươi lấy đâu ra thứ này, sao ta vẫn mãi không biết. Mập mạp trợn mắt há mồm, nên biết nói thế nào hai huynh đệ này cũng có tu vi dương hồn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 Hoàn toàn dựa vào trận pháp thì có khả năng xuất hiện bất ngờ, phải tốc chiến tốc thắng. Có một số chuyện tránh không khỏi, luôn phải đối mặt bốn. Luôn phải đối mặt. Mập mạp vốn còn chìm trong vui vẻ nhìn phiếu cơm Lão đại thi triển trận pháp vi vũ. Đột nhiên nghe câu này, tâm tình đột ngột chuyển biến, liền không lên tiếng nữa. Bị Nhậm kiệt đẩy ra vào ngoài trận pháp, từ xa nhìn chiến đấu bên trong, nàng trở nên mê mang. Có một số việc, luôn phải đối mặt, nhưng mà, ước hiếp người rất thích phải không? hiện tại cho các ngươi đến thử mùi vị bị người khác ức hiếp. Vô hình, bùm bùm bốn. Nhậm Kiệt loé lên, nháy mắt lặng lẽ đến bên cạnh La Bá Thiên. Trong lúc hắn toàn lực ngăn cản trận pháp, kiếm trận công kích trực tiếp đâm tới. Công kích đơn giản nhất, thuần túy nhất, tốc độ nhanh cực điểm. La Bá Thiên kinh nghiệm phong phú, hai tay xoay chuyển cản trở trận pháp, thân thể véo đi, vận chuyển lực lượng trên bả vai tập trung cản đòn của Nhậm Kiệt. Uy lực áo giáp trên người không tệ, cộng thêm lực lượng Nhậm Kiệt dù mạnh nhưng vẫn bị La Bá Thiên chặn được.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 Xé nát kẻ địch là chuyện bọn họ thường làm. Mà nhậm kiệt dám cận chiến, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn thầm may mắn vui vẻ. Ha ha. Xé sát hắn. La ba địa không ngừng tới gần, không ngừng ngăn cản trận pháp công kích cũng toát ra tươi cười giữ tợn đắc ý. Nếu có thể xé nát hắn, vậy thì lăng thiên bảo khí sẽ là của bọn họ. Tiểu tử này có nhiều thứ tốt như thế, lấy được nhẫn chữ vật của hắn, nhất định còn có thứ tốt. Muốn xé nát ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Rắc. Rắc. Nhậm Kiệt đã sớm phát hiện đặc điểm chiến đấu của hai huynh đệ này, cho nên vừa xông lên liền lựa chọn cận chiến, thậm chí có La Bá Thiên có cơ hội bắt được mình. Quả nhiên người này không bỏ qua, trực tiếp tóm chặt hai tay mình. Nhưng hắn nắm được hai tay Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt cũng nắm lấy hai tay hắn. Ngay khi hắn muốn xé nát Nhậm Kiệt, hai tay Nhậm Kiệt phát lực, trực tiếp bóp nát xương tay của hắn. A, không thể nào ngươi không phải tồn tại âm hồn. Đau đớn không tính là gì, mấu chốt là biến hóa này. La Bá Thiên đột nhiên phát hiện chuyện không đúng. Bởi vì hắn toàn lực bùng nổ đối phó, nhưng lại không thể lây chuyển được thân thể Nhậm Kiệt. Thực tế đừng nói là hắn, hiện tại bản thân Nhậm Kiệt đã đến âm dương cảnh dương hồn tầng thứ 8, cộng thêm tu luyện Ngọc Hoàng Quyết rèn luyện bên trong khủng bố cực điểm, không ngừng rèn luyện. Lúc này dù cho gặp cấp bậc vương giả chém giết gần người, Nhậm Kiệt cũng không e ngại, huống gì là hắn, bóp nát cánh tay hắn lại càng dễ dàng. Đại ca. La Ba điệu thấy đại ca bắt được Nhậm Kiệt, đã cười to vui vẻ, đã nghĩ lát nữa chúc mừng thế nào, không ngờ lại thành thế này. Liều mạng bùng nổ muốn lao tới. Trong hoàng sợ, La Bá Thiên liều mạng giãy ra, nhưng căn bản không thể tránh được, mà tiếp theo, Nhậm Kiệt rút ra một tay chụp lấy cổ họng của hắn. A dạ. La Bá Thiên cũng là hạng độc ác, mạnh mẽ tự bức đứt một tay, thân hình nhanh chóng lùi lại. Trốn. Trốn mau. La Bá Thiên giống giận, đã không để ý bản thân, liều mạng bùng nổ lực lượng lao về phía La Bá Địa muốn giúp hắn ngăn cản kiếm trợn, lá cờ xung quanh. Giao chiến trực diện với Nhậm Kiệt, hắn hoàn toàn bị dọa. Nhậm Kiệt không chỉ bóp nát tay hắn, lực lượng đã tràn vào, hắn biết mình xong rồi. Cùng nhau lên, giết hắn. La Ba Điệu căn bản không chạy, Vung Lang Nha Đổng đã nện vào Nhậm Kiệt. Chạy. Đừng. La Ba Thiên tự mình giao thủ, cảm nhận được Nhậm Kiệt đáng sợ, nhưng lúc này không cho hắn nói thêm gì được, muốn khuyên can cũng không kịp, chỉ có thể liều mạng lao tới. Ầm. La Ba Điệu đã ầm ầm nện xuống, lại phát hiện hóa hành một đoàn hơi nước tan đi, chẳng qua là ảo ảnh của cựu cựu âm dương chấn thần kỳ ngay sau đó, nhậm kiệt xuất hiện đằng sau hắn, chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vung lên, trực tiếp đâm thủng đầu la bá địa, ầm ầm nổ tung. đệ, la bá thiên giận dữ gầm lên, nhưng cánh tay mới bị bóp nát, cùng với phần ngực liệp tiếp nổ tung. vừa rồi nhậm kiệt bóp nát tay hắn, cũng dùng phương thức kết ấn, đánh mấy cố lực lượng vào trong thân thể hắn, lúc này mới bùng nổ. đi, ngay khi thân thể hắn nổ tung, nhậm kiệt vừa động lực thần hồn, nháy mắt kiếm trận trực tiếp xuống tới, giết chết la bá thiên. Nhậm kiệt phất tay cuốn qua, vũ khí của La Bá Địa, cùng với nhận chữ vật, kiếm trận của huynh đệ bọn họ đều bị nhậm kiệt thu lấy. Chương 412, Thượng Sứ Trong bầu trời ngọc kinh thành đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng, trên vạn trượng cao xuất hiện một cỗ giao động như sương ngủ, bên trong thấp thoáng có người đi ra. Người này là một thanh niên nhìn qua trường 20 tuổi, một thân trang phục thanh nhã, cả người toát lên vẻ quý khí, cao thượng. Quanh người người thanh niên bao phủ những tia sáng nhàn nhạt. nhạt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 Mà ở trong Lam Phủ Thiên Tông và Hoàng Cung có hai cỗ thần hồn lực bị dẫn động. Nhưng dù vậy, cỗ thần thức này vẫn không chút kiêng kỵ dò xét, hoàn toàn không để những người khác vào mắt, mà khối cổ ngọc trong tay hắn luôn ông ông chớp động, nhưng cũng không có biến hóa. Càn rõ, kẻ nào dám tới ngọc kinh thành ta lơn lối. to gan, dám công khai dò xét hoàng thành đế đô minh ngọc hoàng triều ta. Kẻ nào mà dám càn rỡ như thế. Hành vi này chọc giận rất nhiều người, trong giây lát vô số bóng người bay lên không trung quát lên cút hết sang một bên, không được cản trở. Nghe đám người kia quát lên, người thanh niên này tuy vẫn bất mãn, nhưng vì có ba cố khí tức bên trong hoàng cung, Lam Phụ Thiên Tông và Văn Gia nên đành khách khí nói. Sau đó đưa tay lấy ra ngọc bài trong tay. Ông. Trong nháy mắt, một cố khí tức trên ngọc bài bỗng nhiên khuyết tảng ra, chia ra nhằm vào ba cố khí tức kia, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào hoàng cung. Đừng cản trở thượng sứ làm việc, mọi người lập tức lui đi. Ba đạo thần hùa lực đồng thời chớp động.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 Ngay cả hai người kia bị gã đánh chết cũng không phát hiện ra Ờ, ừ, không có gì Mập mạp giật mình tỉnh lại Nhìn xung quanh kinh ngạc nói Phiếu cơm lao đại, hai tên ác ba kia Ta nói bọn họ đã phi thăng, ngươi có tin không? Ha ha Mập mạp cười cười, dùng sức gật đầu nói Tin, ta tin Đi, tìm một châu nghỉ ngơi Thuận xem hai người bọn họ có thứ gì tốt không Ta cảm thấy hiếu kỳ, Không biết bọn họ học được thân pháp kia từ châu nào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 mập mạp từ trong nhẫn chứa vật lực soát được ba bình thạnh nhũ 3 và 5, cầm lên lắc qua lắc lại với Nhậm Kiệt. "Chỗ ta cũng có hai bình, xem ra a Đặc Lỗ cũng không phải tình cờ chiếm được, một bình, hai bình quý báo thì quý báo đấy, nhưng nếu bọn họ vì nó mà chém giết thì là đồ tốt." Nhậm Kiệt cũng lấy ra hai bình nói, "Đám người kia đúng là đã làm nhiều chuyện thất đức, chỗ này đủ loại pháp bảo, thậm chí còn dùng cả trẻ con luyện chế thành thuốc trường thọ, thật khốn kiếp. Có thể thấy để có được những thứ này cũng không phải là tranh đoạt."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 Ngươi cứ thu lại đi. Đợi sau khi trở về rồi nói sau. Mập mạp dúi đồ cho nhậm kiệt rồi ngước mắt lên nhìn sao trời. Phiếu cơm lão đại. Ngươi có thấy trời đêm nay rất đẹp không? Nhậm kiệt cũng không quá để ý. Cho dù tiểu na di bộ pháp này đều rất quý. Nhưng nhậm kiệt cũng không để ý Huống chi mập mạp muốn cái gì. Nhậm kiệt đều có thể cho. Gã cũng không nói thêm lời gì. Tiện tay thu toàn bộ lại. Tiểu na di bộ pháp này cũng không phải học xong lập tức được. Phải từ từ tìm hiểu mới được.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 Bộ dáng này của ngươi vốn rất đáng yêu, chỉ có điều bây giờ rất muốn đánh một cái. Nhậm kiệt cười nhìn mập mạp nói. Mập mạp nhìn lại dáng vẻ béo ngậy của mình, không nhịn cười được xì một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn nhậm kiệt một cái. Phiếu cơm lão đại, ngươi phát hiện từ khi nào vậy? Còn làm bộ như không biết, đáng ghét. Cũng không lâu đâu, lần trước sau khi bị đánh tỉnh lại. Nhậm kiệt nói tới đây không khỏi nghĩ tới lần mình vừa chuyển thế sống lại liền thấy bộ dạng trần truồng của mập mạp.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 Trong chấp nhóm này, ánh sao trên trời giống như làm nền cho nàng vậy. chương 413, nữ giả nam, mua cho ngươi. Mặc dù một khắc tỉnh lại đã biết mập mạp là nữ giả trai, thậm chí còn nhìn hết nàng trần như nộng, thậm chí còn sợ qua. Nhưng lúc này nhìn thấy nàng hóa trở lại thành nữ nhi, nhậm kiệt không tự chủ được đứng lên, trong đầu hiện lên tràng cảnh từ ngày đầu gặp mập mạp tới giờ. Giờ khắc này nhìn mập mạp đã khôi phục lại dáng vẻ nữ nhi, không còn che giấu thân phận nữa, không ngờ nhậm kiệt vẫn ngây ra. ta. Nghĩ. Phiếu cơm lão đại, ta nghĩ. Nhảy múa cho ngươi một. Ừ, ừ. Nhậm Kiệt liên tục gật đầu, không chút suy nghĩ. Không phải. Nhìn thấy Nhậm Kiệt gật đầu, mập mạp trở nên khẩn trương nói, người ta còn chưa nói hết mà, ta nghĩ nhảy múa. Nhưng mà trừ chế thuốc ra thì ta cái gì cũng không biết, cho nên ta sẽ không múa những điệu trước kia chúng ta nhìn thấy. Nhậm Kiệt nghe vậy không khỏi buồn cười, thì ra là mập mạp còn chưa nói hết. Không sao.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 lúc này lòng nàng dối bời, cục diện không phát triển theo chiều hướng nàng nghĩ. Nhậm Kiệt trực tiếp hỏi Toẹt, ra làm cho nàng nhất thời tay chân luôn cuống. Cái này cho ngươi, còn có, ta không phải cố ý. Nói xong mập mạp đột nhiên đưa tay tới trước mặt Nhậm Kiệt, hai bàn tay mở ra, thổi về phía Nhậm Kiệt. Bùng. Đoàn lửa kia bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến thành hàng trăm ngàn điểm lửa nhỏ xông vào cơ thể Nhậm Kiệt. Cùng lúc đó, một cỗ xương mù bao phủ Nhậm Kiệt khiến gã cảm giác như say men, cả người mềm nhũn ngã xuống. Phiếu cơm lão đại cẩn thận, mập mạp vội vã đỡ Nhậm Kiệt chậm rãi nằm xuống, vẻ mặt lo lắng nói. Với cường độ thân thể Nhậm Kiệt lúc này, cho dù rơi từ trên cao trăm thước xuống đất thì cũng không xi si nê như gì, nhưng nàng vẫn vô cùng lo lắng. Thật, nàng nhìn lại cái ngọc bội kia, những thứ này mặc dù được bao phủ ánh lửa cực nóng nhưng mà cũng không giống như tầng thịt béo của mập mạp lúc trước. Tại sao lại là thật? Mà lúc này Nhậm Kiệt cũng cảm giác tứ chi thân thể nóng rực, có một ngọn lửa đặc thù đang nén ép tâm hồn mình.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 Nhẹ nhàng đặt nhậm kiệt nằm xuống, nhìn nhậm kiệt chậm dãi nhắm mắt lại, mắt nàng cũng ngầm nước. Tích! Nước mắt chảy ròng, bàn tay run run chăm chút chỉnh sửa quần áo nhậm kiệt ngay ngắn lại, nhìn qua như nhậm kiệt đang ngủ. Phiếu cơm lão đại, không phải ta không nghe ngươi nói nữa, chỉ là chỉ là ta không biết nên nói sao với ngươi, sau khi ta biết ngươi phát hiện ta là con gái, nhưng vẫn không gạch trần. Ta cũng không thể để lộ thân phận, nếu không bọn chúng sẽ tìm tới đây. Vốn có huyện chân tiên ngọc có thể ẩn giấu được vài năm nữa.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 sắp không kiên trì nổi. a nhưng tiếng khóc kia khiến nhậm kiệt cảm giác coi lòng tán nát, gã điên cuồng dống giận trong lòng, liều mạng vận chuyển ngọc hoàng quyết, không tiếc ngọi ra thúc dục lực lượng cơ thể. với anh, gã cũng trực tiếp mở ra đoạn phim trong thức hải, tiến vào cảnh giới thánh nhân luận đạo, không quản tiêu hao linh ngọc, mượn cơ hội na ỉ tăng cường thần hồn lực của mình, kháng cự lại thần tiên thúy. dần dần nhậm kiệt không chế được thân thể, gã từ từ tỉnh lại. ngọc hoàng quyết vận chuyển càng nhanh hơn, lực lượng trong cơ thể điên cuồng dung hợp, nén ép.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 chờ ta lần nữa giải quyết xong vấn đề của huyện trân tiên ngọc, ta nhất định sẽ trở về tìm phiếu cơm lao đại ngươi. ta. đan diệu nghẹn nào nói, ánh mắt nhìn nhậm kiệt, chân chậm rãi lui về sau rời đi. bình. đúng lúc này bỗng nhiên nhậm kiệt mở tráng mắt, tay giơ lên chụp lấy đan diệu, kéo thị ngã nhào vào ngực mình. ối. đan diệu thất kinh, cả người ngã nhào vào ngực nhậm kiệt, vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện mình và nhậm kiệt bốn mắt nhìn nhau, hai người như dán mắt vào nhau, hơi thở ấm nóng, người được mùi của nhau.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 Nhậm Kiệt nhìn Mập Mạp, không đúng, phải là nhìn Đan Diệu nói. Đan Diệu, cái tên này thật kỳ lạ, nhưng mà ý cũng không quản được nhiều như vậy, cho dù tên gì thì trong mắt Nhậm Kiệt đều giống nhau, chính là Mập Mạp nữ giả nam, gọi mình là phiếu cơm lão đại, cùng mình đi tới ngày hôm nay. Trước kia Mập Mạp không muốn nói ra, hiện tại Nhậm Kiệt cũng lười quản, hiện tại đã tới mức này rồi, Nhậm Kiệt cũng không dễ dàng để cho nàng đi. Phiếu cơm lão đại ngươi ngươi, tại sao có thể như vậy? Đan Diệu không dám tin nhìn Nhậm Kiệt. Nàng biết phiếu cơm lão đại rất thần kỳ, cho nên mới chuẩn bị thần tiên thúy, nhưng mà không nghĩ ngay cả nó cũng vô dụng. Hứa Chi mình sắp nhập một ít tinh vẫn hỏa diễm vào thân thể phiếu cơm lão đại, nhưng bây giờ với anh... trong lúc đan rượu ngây ngẩn, Nhậm Kiệt đã hao hết tất cả linh ngọc và bảo vật của hai huynh đệ ác bá, hắn dựa vào thần hồn lực trong cảnh giới thánh nhân luận đạo vận chuyển ngọc hoàng quyết điên cuồng tăng tốc ngưng luyện dương hồn, băng vào tích lũy hùng hậu, pháp lực vận chuyển mạnh mẽ, cậu thêm luyện hóa tinh vẫn hỏa diễm sắp nhập vào dương hồn.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 Chẳng lẽ vừa rồi? ối, đan rượu bị dọa cho ngỡ ngây người ra, thị kinh hô lên, cảm thấy da mặt nóng dần. Vừa rồi còn tưởng phiếu cơm lão đại hôn mê cho nên mình khóc tới thương tâm, còn nói rất nhiều câu ngượng ngùng, nghĩ gì nói đấy, không, có gì cố kỵ. Giống như một tiểu cô nương nói lời ô yếm với bảo bối bút bê yêu quý của mình vậy. Nhưng đột nhiên phát hiện nhậm kiệt còn tỉnh táo đột phá, nghe hết lời của mình, mặt nóng dần lên, cả người nóng ran, trong lòng hoảng loạn. Vung vằng cái gì, ngươi không nói ta cũng sẽ nói, an chùa đâu có dễ như vậy, nuôi ngươi lâu như vậy còn muốn bỏ chạy. nhìn Đan Diệu thẹn mặt đỏ như máu, Nhậm Kiệt ôm chặt nàng vào ngực, còn ngẩng đầu nhìn nàng không chút khách khí hôn nàng một cái. hai người cách nhau đã gần, lập tức trở thành không khoảng cách. ô, Đan Diệu bị hôn chặt, miệng muốn kêu lên nhưng không được, đang muốn vùng vây thì cả người mềm nũn, giống như mất hết lực lượng, vùng vây không ra. nàng không nghĩ tới phiếu cơm láo đại lại khinh khủng như vậy, như vậy cũng không nói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 Ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi sao? Trốn cái gì mà trốn? Huyện chân tiên ngọc là chuyện gì? Nhậm kiệt sớm biết nàng có bí mật, nhưng lúc bí mật hé lộ lại là lúc nàng cần phải rời ít. Nhậm kiệt tự nhiên sẽ không cho nàng đi. Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà... Nhưng mà nhưng nhị cái gì? Ngươi cho rằng chuyện ta đã quyết thì sẽ thay đổi sao? Nhậm kiệt vô cùng kiên định nói, ngươi không nói cũng không sao, ta cứ ôm ngươi như vậy là được. Cho dù trời đất sụp xuống, xuống, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt.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 Huyện chân tiên Ngọc nhất định có thể giúp nàng che giấu thân phận dưới dáng vẻ mập mả. Nhâm Kiệt nhìn Đan Diệu, bụng bảo dạ nghĩ ngợi. Nhưng mặc kệ là gì, mình là nam nhân, Nhâm Kiệt tuyệt đối không để nữ nhân của mình rời đi. Mặc kệ chuyện gì, tương lai xảy ra chuyện gì, hắn cũng cùng nàng đối mặt. Đột nhiên nhìn thấy Đan Diệu do dự, da chiều nôn nóng, ánh mắt bàng hoàng cũng trở nên kiên định. Nhâm Kiệt bụng bảo dạ, chẳng lẽ nàng định nói hết với mình? Tình huống thế này, muốn chạy cũng không thể. Luận hóa tinh vẫn hỏa diễm.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 Trong nháy mắt hương khí kia bao bọc lấy thân thể nhậm kiệt. Đây là... Nhậm kiệt không khỏi ngây người, đây là gì? Phải biết với cảnh giới của nhậm kiệt hôm nay, bất kỳ dực phẩm, đan dược gì, hoặc là phối trí thứ tốt gì, hắn chỉ cần ngửi là biết tình huống cụ thể.